chương 463, tiêu đường chết chương 463, tím đường chết cùng xe nữ nghe được nàng bằng Hưu hỏi như vậy nàng, lập tức càng thêm có chút chán ghét hất lượng, một bộ ghét bỏ nói, ta sẽ biết hắn, dáng dấp cùng cái gì dường như, hơn nữa còn háo sát muốn chết, còn lại muốn cô ta, thật sự là nam nhân xấu xí nhiều tắc quái. Nàng bằng Hưu nghe được nàng nói như vậy, không khỏi cười ha ha, nhận biết nhiều năm như vậy, nàng bằng Hưu còn không có gặp qua nữ hải bộ dạng này qua, trêu chồng nói, ai bảo ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy đâu, hơn nữa dáng người còn như thế tốt. Nhưng hắn bên cạnh nữ cũng không kể mà, làn da vẫn còn so sánh ngươi bạch, cũng lớn hơn ngươi nhiều. Nói xong ngắm một chút nữ hài phía trước, ha ha cười ha hả. Cùng xem nữ hài dường như không phục lắm, cúi đầu nhìn một chút trước người mình, lại nhìn một chút nàng bằng hữu, liền đùa giỡn ở cùng nhau. Cũng trêu chồng nói, "Nữ lưu manh, ngươi còn không phải như vậy, còn nói ta." Lại nói, "Lớn thì thế nào, cũng không biết chỗ nào tìm đến làm gà." Không nói hắn, nói lên hắn liền buồn nôn. "Ban đêm chúng ta đi nơi nào chơi? Ban đêm chúng ta đi tìm Đinh Khánh, cùng đi quán bar chơi thế nào? Rất lâu không có đi bưng lọng." "Cũng ta, chúng ta đi tìm Soái ca." Ha ha, nói liền mở ra cửa phòng đi bảo. Hách Lượng nắm cao tuệ xuống lầu dưới, nhường cao tuệ tìm một nhà tiệm cơm tùy tiện ăn một chút, hai người đã đến cửa hàng bắt đầu đi dạo. Hách Lượng nghĩ đến cũng cho cao tuệ mua sợi dây chuyền, nhưng bị cao tuệ nản cử tuyển, kết quả cái gì cũng không có mua, hai người lại về đến phòng bên trong yêu tình với nhau. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng sau khi rời giường, mặc quần áo từ tế, dựa mặt hách lượng về sau, đối với dựa vào giường trên lưng cao tuệ nói rằng: "Ta về trước đi biệt thị, nếu như tuần sau có rảnh ta liền đến, ngươi có việc liền gọi điện thoại cho ta." Cao tuệ lúng một chút tóc của nàng, Đối với Hách Lượng nói rằng: "Hôm nay ta nghỉ ngơi, nếu không ngươi cũng không cần trở về, còn có thể cùng ngươi một ngày, chúng ta khắp nơi chơi đùa." Hách Lượng cầm ba lô, đem mình mua đồ vật kiểm tra một chút, mua mấy đầu thuốc lá, còn có cho Mạnh Mộng để cùng điểm điểm giấy truyện. Trả lại chất nữ Yên Yên mua một khối ngọc rơi sau, trên lưng bao nói: "Không được, hôm nay nhất định phải trở về, ta lần trước hóa không có đi bên trên, lần này nhất định phải đi, không phải lão sư ta đối ta có ý điển, lần trước gọi điện thoại tới, hắn đều có chút không tao hứng." "A, ngươi còn muốn đi lên lớp, ngươi vẫn là sinh viên a, thật có chút hâm mộ ngươi." Cái gì sinh viên à, chính là một cái quà khóa, thừa dịp còn trẻ nhiều học một ít tổng không có sai, ta đi trước, gặp lại." Cao Tuệ đem khăn tắm cầm lên đắp lên người, đưa Hách Lượng tới cửa ra phòng, đối với Hách Lượng nói rằng: "Vậy ngươi trở về chú ý an toàn, tới đánh cho ta điện thoại." "Ân, ngươi lại ngủ một chút, đêm qua ngủ được muộn như vậy, ta có thể trên xe ngủ." Nói Hách Lượng liền mở ra cửa phòng, đi ra ngoài. Hách Lượng cương tới ngoài cửa, chỉ thấy cùng xe nữ cũng lôi kéo hành lý của nàng Dương nhẹ ra, dường như cũng muốn trở về, bên cạnh còn có hôm qua thấy qua cùng đi đến nữ hài tử. Gặp lại Hách Lượng sau nữ đem đầu quay qua, tranh thủ thời gian lôi kéo nàng bằng lùi đi thang máy. Hách lượng cùng theo ở phía sau, cùng một chỗ ngồi lên đi xuống thang máy sau, nghe được hôm qua tới nữ hải tử đối với cùng xe nữ hải tử nói rằng, toa toa, nếu không ngươi tuần sau lại tới, tuần lễ này ta bỗng nhiên có việc, xin lỗi à. Tuần sau tới, phí tổn ngươi thanh lý à, lúc đầu nói xong đi ngươi nơi đó ở, ngươi nói ngươi bạn trai tại, hại ta một người ở khách sạn. Tuần sau bạn trai ta hắn muốn đi đi công tác, nhất định sẽ không để cho ngươi ở được tận quán. Ta tin ngươi quỷ. Tuần sau nhìn thời gian a, nếu là tuần sau còn có thời gian, ta sẽ qua tới. Nói có chút chán ghét nhìn Hách Lượng một cái, nhưng Hách Lượng lần này giả bộ như không có trông thấy, đem đầu quay qua. Nhìn xem thang máy trên màn hình, tầng lầu từng tầng từng tầng xuống dưới. Xuống lầu dưới, Hách Lượng trực tiếp đi phòng ăn ăn bữa sáng, ngay tại cùng đón một chiếc xe đi bên xe. Tại Hách Lượng thời điểm ra đi, cùng xe tối nữ, còn cùng với nàng bằng hữu cùng một chỗ lại ăn bữa sáng. Tới nhà ga, Hách Lượng lấy lòng bẻ xe, không đến bao lâu liền bắt đầu xếp vẽ lên xe. Liền muốn mua quyển tạp chí cái gì cũng không kịp mua. Đang ngồi trên sau xe, ngay tại ô tô muốn thúc đẩy thời điểm, cái kia cùng đi đến nữ hải tử cũng gấp đội vàng chạy tới, cầm phiếu đi vào trước người Hách Lượng, thật vừa đúng lúc hai người lại là cùng tọa. Lần này nàng là bên trong, Hách Lượng là bên ngoài. Nhìn đứng ở hành lang bên trên nữ hải, Hách Lượng có chút đắc ý cười một tiếng. Từ trên xuống dưới lại bắt đầu đánh giá nữ tử. Đây là thiên đạo tốt luân hồi, vừa mới trong thang máy dáng vẻ đó, hiện tại lại rơi xuống Hách Lượng trong tay. Nữ hải tử cũng thấy là Hách Lượng, sắc mặt lạnh lẽo nói, "Ngươi đứng lên một chút, để cho ta đi bảo." Hách Lượng đem đầu vứt đi qua một bên, cũng không có đứng lên, đem chân thu một chút nói rằng, "Ngươi chen bảo à, người khác đều là chân bảo." Ngươi Nữ Hải Tử vừa mới nói một cái ngươi tử, lái xe quay đầu hồ, đằng sau cái kia mới vừa lên tới tranh thủ thời gian tìm tới chính mình chỗ ngồi xuống, ta phải lái xe. Nữ Hải Tử chỉ có thể đưa lưng về phía Hách Lượng trên vào, vừa mới ngồi xuống, Hách Lượng sâu kín nói một câu, nghị không ra rất mềm a. Nữ Hải Tử nghe xong Hách Lượng lời nói, nghiêng đầu lại vẻ mặt phẫn nộ, đối với Hách Lượng từng chữ nói ra nói, ngươi, Lư Mạnh, sát quỷ, xúc cảm không tệ. Hách Lượng lại là sâu kín nói rằng, ngươi, ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy? Ta chưa từng có gặp qua người ra mặt dày như bọn ngươi, ngươi gọi Lý Vĩ Cường đúng không? Ta nhớ ký ngươi. Không cần cho ta tại biệt thị là phải, không phải ngươi sẽ biết tay." Cùng xe đứa Hải Hùng Tận nói rằng, "Vừa mới nghe ngươi bằng Hữu Bảo ngươi toa toa, nếu không ta cũng bảo ngươi toa toa, muốn hay không để điện thoại à, ngươi muốn tìm ta cũng thuận tiện." Hách Lượng không sợ chết tiếp tục chơi bựa, "Không cần nói chuyện với ta, ta với ngươi không quen." Sau khi nói xong, toa toa mặt lạnh lùng trực tiếp nghiêng đầu đi. Xe cũng chạy chậm rãi, qua hơn 3 giờ lại về tới biệt thị bận chuyển hành khách trung tâm. Hách Lượng cũng không có lại đi trông ngó cái kia gọi Toa Toa nữa hai, trên lưng bao trực tiếp đi dừng xe địa phương lấy xe đi. Ở trên xe của mình sau, Hách Lượng cương muốn đem lái xe ra bãi đỗ xe, chỉ thấy cái kia gọi Toa Toa cũng đi tới, Hách Lượng cố ý quay cửa xe xuống ấn xuống một cái loa đối với Toa Toa nói rằng: "Thật là đúng gì a, lại gặp, đang đánh xe sao, có muốn hay không ta đưa người a?" Nói xong ấn xuống một cái loa. Toa Toa quan sát một chút xe, có vẻ như thấy cái gì buồn cười chuyện, giễu cợt một chút nói rằng: "Ngô muội, liền ngươi cái này xe nát còn không biết xấu hổ mở ra tang gái." Tớ coi hiện tại vẫn là ba ba của nguyên niên đại đó à, có cỗ xe đạp chính là lão bản. Nói xuất ra một cái chìa khóa xe, đối với một chiếc xe ấn xuống một cái, hách lượng theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc hot chờ xe thể thao sáng lên một cái. Hách lượng lúc đầu có chút tươi cười đắc ý lập tức cho cứng đờ, cái này toa toa là giả heo ăn thịt hổ, chủa ai nhìn thấy hách lượng biểu lộ, thu hách lượng nhiều ngày như vậy khí toa toa cười đắc ý nói rằng: "Ngum ngợi, hiện tại muốn hay không lại để điện phải à, chúng ta thật tốt chơi đùa a thế nào a." Hách lượng bây giờ mới biết, chính mình những ngày này đến cỡ nào tìm được chết. Đối với một cái mợ bốt chờ nhà giàu nữ các loại đùa giỡn, xem ra cái này gọi toa toa nữ, đây là Nghi Hận A hiện tại hách lượng vẫn không thể cho mình đến một bàn tay, chính mình cầu thời gian 1 năm rưỡi, từ khi bắt cóp được ức điểm điểm tiền sau, tâm tính liền thay chứng. Có vẻ như dựa theo trước kia nhìn qua tiểu thuyết tình tiết, chính mình đây là muốn bị nhân vật chính trực tiếp diệt đi từng cảnh. Nghĩ tới đây, hách lượng tranh thủ thời gian khởi động ô tô, nhanh chóng chạy khỏi nơi này, tỉnh thật có nhân vật chính đi ra, đem chính mình tiêu diệt. Trong lòng còn đang không ngừng cầu nguyện cái này gọi toa toa tốt nhất đem chính mình bên. Tỉnh về sau tìm chính mình thất bại. Tuấn nữa còn ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, muốn tiếp tục cầu lấy a, tình thật bị người tiêu diệt, khó được trọng sinh một lần, lại trở lại thượng nhất thế như thế. Toa toa nhìn xem Hách Lượng đã rời đi, cũng trở về tới trên xe mình, vừa thắt chặt dây an toàn, vỗ một cái tay lái sau, lẩm bẩm nói, vừa mới không có nhớ kỹ kia ngu muội biển số xe, cũng không có số di động của hắn mã, sớm biết liền phải hắn số. Lý Vĩ Cường, lão nương ta nhớ kỹ ngươi. Sau khi nói xong liền lái xe cũng rời đi. Hách Lượng lại trở lại mập mạp quán net dưới lầu, sau khi đậu xe xong, liền đeo túi xách đi lên. Đem tại thượng hải thị vật mua được tất kỹ sau. Cầm cho trung giật thuốc lá cùng điểm điểm dây truyền liền đi trung giật trong tiệm đi ăn cơm. Trương 464, lễ vật trương 464, lễ vật điểm điểm nhìn thấy có người tới, liền theo trong quảy ba ngồi ghế đứng lên, nhìn thấy là hách lượng tới, điểm điểm vừa cười vừa nói, hách lượng, mấy ngày nay đều chưa từng có đến, ngươi đây là đi nơi nào? Đi một chuyến thượng hải thị, lễ vật này mang cho ngươi, thuốc lá này là trung giật, trung giật hắn ở đâu? Hách lượng đem mang tới đổ vật đưa cho điểm điểm sau hỏi. Điềm Điềm cũng không có chối từ, tại tiếp nhận hách lượng đưa bọn hắn lễ vật sau liền bỏ vào trong váy ba, đối với hách lượng trả lời. Chung Dật hắn đi quản lý bất động sản chỗ, hắn trong thôn lại mua một bộ phòng ở, hôm nay đi qua hộ. "Cảm ơn ngươi lễ vật, hôm nay ăn cái gì?" "Ta cho ngươi đi phòng bếp nói một chút." "Tùy tiện a, vậy ta đi trước đang ngồi." "Ngươi an bài cho ta một chút liên tốt." Nói hách lượng tới trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hách lượng cương tới trên chỗ ngồi ngồi xuống, Chung Dật cũng từ bên ngoài trở về, Điềm Điềm nói với hắn một chút, Chung Dật liền cầm lấy hai bình bia đi tới. Chung Dật đang dưới chuông sau. Mở ra bình rượu cho Hách Lượng rót một chén điệm, cũng cho chính mình rót một chén sau hỏi, Thượng Hải thị bên kia thế nào, chơi vui sao? Vẫn được, nghe điềm điềm nói, ngươi lại tại trong thôn đãi tới một ngôi nhà. Hách Lượng cầm chén rượu lên uống một ngụm hỏi. Đúng vậy a, hôm qua bên này có gia đình yếu xuất thụ phòng ở, ta liền mua lại. Chung Dật cũng uống ngụm rượu trả lời, ta tìm lâu như vậy, không có mua được một tòa, nghĩ không ra ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi liền lại thu một tòa, vận khí rất tốt á, bỏ ra bao nhiêu tiền? Giống nhau giống nhau, cũng không có hoa nhiều ít, 50 vạn lấy xuống. Năm nay bên này phòng ở cũng lại lên giá. Ân, về sau sẽ còn chướng, ta tại Thượng Hải thị bên kia cũng mua hai tòa nhà. Hai người nói điểm điểm bưng mấy phần món ăn lên, chính mình cũng ngồi xuống đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, vừa mới ngươi cho ta lễ vật quá quý giá, ta không thể nhận." Nói xong liền đem Hách Lượng đưa nàng dây chuyền mang theo hộp trả lại. Lượng Tử cho ngươi ngươi liền cầm lấy, hắn không thiếu điểm này tiền, về sau ta trả lại mộp mộp liền tốt, cùng hắn không cần phân như vậy thanh." Chung Dật uống rượu trả lời. Chung Dật nói rất đúng, chúng ta không cần phân như vậy thanh, cho ngươi liền cầm lấy. Về sau nhường Chung Dật cho ngươi còn Ha ha, điểm điểm nhìn thoáng qua Chu Dật, trên mặt đôn nhiên xuất hiện một tia đỏ ửng, nhẹ gật đầu đem giấy truyền cho nhận. Không có một hồi, phục vụ viên lại bưng mấy phần món ăn lên, ba người ngồi trò chuyện, bắt đầu ăn. Đang ăn tốt sau bữa ăn, khách lượng lần này cũng không có trả tiền, nói với Chu Dật một tiếng thì rời đi. Về đến phòng, Hách Lượng lại cầm lên hai cái thuốc lá, trực tiếp đi tiêu giáo sư nơi đó. Tại vào cửa sau, yêu giáo sư thấy là Hách Lượng, đối với hắn nói rằng: "Trở về, tài liệu này lấy về xem thật kỹ, xem không hiểu tới hỏi ta, ta đã làm chú giải." Cảm ơn lang sư. Đây là ta theo Thượng Hải thị mang tới thuốc lá. Hách Lượng đem thuốc lá đưa tới nói một chút. Thuốc lá đừng mua chuyên cần như vậy, về sau mỗi tháng cho ta mang 2 cái tới là được. Ngươi ngồi một hồi, muốn uống nước chính mình ngượm, đợi lát nữa cùng ta cùng đi phòng học. Đúng rồi, lần này ngươi đi Thượng Hải thị làm gì? Ta đi mua phòng ốc. Hách Lượng sau khi ngồi xuống trả lời. Mua phòng ốc? Ngươi xem trọng bất động sản sao? Vẫn là cùng ấm thị đáng người kia như thế đơn thuần tại sảng phòng. Tiêu giáo sư châm một điếu thuốc hỏi. Ta xem trọng bất động sản, cảm thấy sau này 15 năm, ta cảm giác giá phòng sẽ phóng đại. Hơn nữa tăng để cho người ta hoài nghi đời người mới thôi. Đã ngươi cho rằng có thể bất động sản có đại hành động, sao không trực tiếp xây một cái bất động sản công ty, mà là lựa chọn đi mua phòng, ngươi điểm này có chút lẫn lộn đầu đuôi." Tiêu giáo sư uống một ngụm trà nói rằng, "Ta không phải là không có kia quan hệ sao, hơn nữa trong này nước cũng qua sâu, không có quan hệ, cái này cầm, cho vay những vật này chưa từng có cứng rắn quan hệ là không làm được a." Tiêu giáo sư nhìn xem Hách Lượng lắc đầu, cũng không còn nói với Hách Lượng, Hách Lượng cảm thấy có chút không đúng, liền vội vàng hỏi, "Lão sư, ngươi cái này lắc đầu là có ý gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao?" Hách Lượng, ngươi nói không có sai, nhưng tầm mắt của ngươi còn chưa đủ, nếu là cái kia nữ oa tại, vậy cũng tốt. Ai? Lão sư, ta cũng biết năng lực ta không được, ngươi chỉ điểm cho ta một chút a." Hách Lượng đội mà nói. "Tính toán, ngươi vẫn là tiếp tục mua nhà à? Đem nhà máy làm tốt là được, bất động sản một chuyến này thật đúng là không thích hợp ngươi. Tựa như ngươi nói cái này bất động sản nước quá sâu." Hách Lượng thấy Tiêu giáo sư không chịu chỉ ra, cũng không hỏi nữa đi, mình ngồi ở trên ghế salon suy tư, nhìn xem Hách Lượng rơi vào trầm tư. Tiêu giáo sư vẫn là đề điểm nói, nhiều cùng ta cái kia làm phó thị trưởng học sinh đi vòng một chút, đối ngươi không có chỗ xấu. Hách Lượng nghe xong Tiêu giáo sư lời nói, cũng hiểu được, chính mình vừa mới nói không có quan hệ, vị kia phó thị trưởng tiện nghi sư minh không phải liền là lớn nhất quan hệ sao? Có hắn cho hỏi, vậy mình cầm trò bay gì gì đó cũng biết đơn giản rất nhiều, thành lập một nhà bất động sản công ty cũng không phải không có khả năng. Nhưng nghĩ đến mở một nhà bất động sản công ty, vấn đề còn có một lớn đấy, vấn đề này Hách Lượng phải thật tốt lướt một chút. Đi thôi, thời gian lên lớp tối, việc này ngươi tự từ, từ suy nghĩ, đường hội Yêu giáo sư đứng lên nói rằng, Hách Lượng đi theo Tiêu giáo sư tới phòng học, Hách Lượng tìm một cái vị trí ngồi xuống, tiếp tục nghe hắn giảng bài. Một cái buổi chiều tại cũng liền dạng này đi qua. Gọ xong khóa sau, Hách Lượng cầm Tiêu giáo sư cho tư liệu, vừa mới muốn rời khỏi, Trình Bân Tĩnh lại sổng tới đối với Hách Lượng nói rằng, "Lần trước không có gặp ngươi đến quả khóa, ta còn tưởng rằng cái này học kỳ ngươi sẽ không lại tới đâu." "Đúng rồi, gần nhất còn tốt chứ." "Vẫn được a, lần trước có chút việc đi một chuyến bên ngoài, ngươi gần nhất cũng còn tốt sao?" "Bộ dạng của a, đúng rồi, ngươi bên kia còn có gian phòng sao?" ta phát hiện ta tại phòng ngủ ở Khương Quen, muốn lại rời ra ngoài ở. Không có, đều đã thuê hết, ngươi đi trông tôn người khác nơi đó hỏi một chút ta còn có việc đi chứ ta. Nói Hách Lượng rời đi bên người Trịnh Văn Tính, hướng phía ra ngoài trường đi đến. Trịnh Văn Tính nhìn xem Hách Lượng rời đi, khóe miệng lộ ra một cái không thích hợp phát giác đủ cười, cũng cầm sách của nàng rời đi. Hách Lượng trả lời gian phòng, xuất ra chìa khóa vừa muốn mở cửa, phát hiện cửa không có khóa lên, Hách Lượng tranh thủ thời gian đẩy cửa ra, chỉ thấy Mạnh Ngụ đã ngồi trước máy vi tính, trong tay còn cầm một bao đồ ăn baran. Hách Lượng, ngươi trở về a? Minh Ngục đã nghe được tiếng mở cửa. Mở đầu, tại nhìn thấy là Hách Lượng trở về, đội vàng đứng lên, có chút ngạc nhiên nói rằng: "Ân, ngươi trường nào thì tới, điện thoại cũng không đánh một cái tới." Hách Lượng đem mang về tư liệu để qua một bên hỏi: "Ta 2 giờ chiều liền ra về, cùng lão sư nói đến ngươi nhà máy thư tiễn, lại tới." "Thỉ phu, ta lễ vật đầu." Minh Ngục đã đem trong tay đồ ăn vặt vừa để xuống, tới liền ôm Hách Lượng của hỏi: "Tại trong tủ treo quần áo đập bảo, ta đưa cho ngươi." Hách Lượng ôm một hồi Minh Ngục để nói rằng: "Nghe được Hách Lượng nói lễ vật tại trong tủ treo quần áo Mạnh Mộng Đệ lập tức vung ra hách lượng, chính mình liền vội vàng đi trong tủ treo quần áo tìm. "Tỳ phu ở chỗ nào?" Lật một chút, Mạnh Mộng Đệ không có tìm được, quay đầu đối với Hách lượng hỏi. Hách lượng cũng đi tới, theo trong ba lô xuất ra cho Mạnh Mộng Đệ chuẩn bị bạch kim dây chuyền, ngay tiếp theo hộp đưa tới. "Hách lượng, ngươi thật hẹp hỏi à, liền mua cho ta nhỏ như vậy một món lễ vật, ngươi không thể lại cho ta mua một cái bút bi lớn." Mạnh Mộng Đệ tiếp nhận hộp nhìn cũng không có nhìn, liền vẹt bỏ nói. "Ngươi không mở ra nhìn xem liền nói ta hỏi, cái này có thể so sánh ngươi muốn bút bi lớn đắt hơn." "Thứ gì đắt như vậy?" Nói Mạnh Mộng Đễ liền mở ra hộp bì lại. Dây chuyền. Tỷ phu, ngươi mua cho ta dây chuyền, đây là thật sao? Không phải chợ đêm chỗ nào mười mấy khối một đầu à? Nhìn thấy một bạch kim mặt dây chuyền dây chuyền, Mạnh Mộng Đễ có chút vui bày hỏi. Đầu óc ngươi nghĩ gì thế, ta sẽ cho ngươi mua loại kia hàng vỉa hè hàng người sao? Đây là thật, bỏ ra ta gần vạn khối tiền đâu. Cái kia chính là nói rằng mặt gạch đá mặt dây chuyền cũng là thật đá tỷ phu ngươi thật tốt, đeo lên cho ta. Ta ban đêm đi ngủ cũng không lấy được. Nói Mạnh Mộng Đễ lại đem hộp đưa tới. Hách lượng lấy ra trong hộp dây chuyền, cho Mạnh Mộng Đễ treo đi lên. "Cút, chính mình nhìn một chút a, thế nào? Ngươi cảm giác được không?" Mạnh Mộng đẽ lui một bước túi đầu nhìn một chút chiếc ngực mình dây chuyền hỏi. "Rất đẹp, ngươi có thích hay không? Không thích, ta lần sau cho ngươi thêm mua một đầu bộ dáng khác." "Ta cũng cảm giác rất đẹp, ta đi phòng vệ sinh chiếu một chút tầm gương." Nói xong cũng chạy tới phòng vệ sinh. Một lát sau, Mạnh Mộng đẽ lúc này mới vẻ mặt đắc ý từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, đối với Hách Lượng nói rằng, "Tỷ phu, chúng ta đi chung giật chỗ nào ăn cơm đi." Chương 465, Sảo Ngộ chương 465. Sở nô Hách Lượng nghe được Mạnh Mộng đễ lại muốn đi chung giật trong tiệm ăn cơm, liền ôm trừng Mạnh Mộng để trêu ghẹo mà hỏi: "Ngươi không ăn Khang Đức Cơ? Ngươi trước kia không phải yêu nhất chính là Khang Đức Cơ sao? Tại sao lại đi chung giật trong tiệm ăn? Khang Đức Cơ nào có chung giật trong tiệm ăn ngon? Đi mau, đi mau, ta ở trường học thật là mỗi ngày đều nhớ lấy nhà hắn ăn, ăn." Nói liền lôi kéo Hách Lượng đi chung giật trong tiệm ăn cơm, cũng mặc kệ hiện tại còn bốn điểm cũng chưa tới. Mạnh Mộng đễ lôi kéo Hách Lượng tiến trong tiệm, liền bị ngay tại chồng quẩy ba người Điểm Điểm ngồi xem tới. Hạ nhìn thấy Mạnh Mộng đễ cùng Hách Lượng tiến đến, Điểm Điểm liền đối với hai người chào hỏi: Nộng Nộng, ngươi ra về a làm sao tới sớm như vậy? Ân, Điềm Điềm tỷ, đây là Hách Lượng mua cho ta dây chuyền, đẹp hùng, cái này cần phải một vạn khối tiền đến. Mạnh Mộng đệ đi đến quỳ ba, cầm trước ngực dây chuyền nói rằng, Điềm Điềm chỉ là quan sát một chút Mạnh Mộng đệ cầm dây chuyền nói rằng, Ân, rất đẹp, Hách Lượng hắn đối ngươi thật đúng là tốt, mua cho ngươi tốt như vậy dây chuyền. Kia là đương nhiên, từ khi biết đến bây giờ, Hách Lượng liền không có đối ta trình lễ quà. Điềm Điềm tỷ, nhà ngươi cái kia vượn cải đâu? Ở phía sau trong viện, trung giật đang cho nó tắm rửa đầu, vừa mới đi ra ngoài chơi một thân đều là bốn. Điềm Điềm vừa nói xong, vừa bài kia cơ khổ sói chu thanh âm từ phòng bếp phía sau sân nhỏ truyền đến, còn có trung giật tiếng mắng chửi. Mộng Mộng cũng lôi kéo hách lượng đi đằng sau trong viện, nhìn trung giật cho cầm vượn tải tám giữa. Lưỡng tử, ngươi cho ta kéo một chút, chó chết này trên thân bẩn như vậy cho nó sạ nước đã còn muốn chạy. Nhìn thấy hách lượng tới, trung giật một tay cầm ống nước, một tay lôi kéo nhị cấp nói rằng: "Ta đến, ta đến. Ta tươi cấp cho nó tẩy." Mạnh Mộng đệ rất chủ động tiếp nhận trung giật trong tay ống nước nói rằng: "Mạnh Mộng đệ cầm ống nước không có cho nhị cấp tẩy mấy lần, a một cái bông thân." Đem nước đều vung nói trên người Mạnh Mộng Đễ. "Chết đồ tà, ngươi cố ý chính là không phải, ta dự ở cho ngươi tắm, ngươi còn cần nước của ta, ta mặc quần áo đều bị ngươi làm ướt, ngươi muốn ta mặc như vậy." Mạnh Mộng Đễ cầm ống nước đối với nhị cấp đầu chó hướng về phía nói rằng. Mạnh Mộng Đễ vừa mới hô xong, lại đặt được vài tiếng vượn tà đồn đốc, kém chút khí Mạnh Mộng Đễ kêu muốn năm chữ chó. Hách Lượng đi qua tiếp nhận Mạnh Mộng Đễ trong tay ống nước, cho tẩy không sai biệt lắm nhị cấp vọt lên mấy lần, liền đem nước cho nhốt. "Lựa tử, ta đem chó chết này giăm lại, các ngươi tẩy một chút tay, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm." Trung Dật kéo một chút không ngừng búng nếp nhị cấp nói rằng, "Trước trời đóng lên, ta lôi ra giả trước trượt một hồi." Mạnh Ngộc Đế nhanh nói rằng, "Trung Dật cũng đem buộc lấy cho dây từng đưa cho Mạnh Ngộc Đế, đối với nhị cấp nói rằng, "Ngươi nếu là lại làm bận chạy về đến, ban đêm bia liền không có." Có thể là nghe được miệng, nhị cấp rất phối hợp kêu một tiếng, liền trực tiếp hướng phía ngoài tiệm mặt đi đến, Mạnh Ngộc Đế bị nó cũng kéo ra ngoài. Hách Lượng cũng đi theo ra ngoài. Mạnh Ngộc Đế bị nhị cấp lôi kéo chạy xa, thẳng đến nhanh lúc 6 giờ, lúc này mới đổi một bộ quần áo trở về. Nhìn thấy ngay tại tiệm cơm cùng cùng Trung Dật nói chuyện trời đất hách lượng, Mạnh Mộc đễ đem nhị cấp trả lại Trung Dật, nhìn xem Trung Dật đem nó dắt trở ra, đối với hách lượng nói rằng: "Hách lượng, vừa cái đầu này chó chết, đem ngươi đặt ở trong nhà thuốc lá chờ cắn hỏng. Ngươi giận hắn đi gian phòng, nó làm sao lại cắn thuốc lá đi, nó uống rượu không hút thuốc lá a. Ta đổi quần áo trong phòng vệ sinh lúc giữa, đem nó liền đặt ở trong phòng, ai biết ta giặt quần áo công vụ, nó liền đem ngươi thuốc lá phá hủy. Không có gì, liền một đầu thuốc lá sự tình, đi tôi liền trở ngươi ăn cơm." Nói hách lượng liền mang theo Mạnh Mộc đễ tiến vào Trung Dật trong tiệm. Tại trung duyệt trong tiệm, trung duyệt cùng Điểm Điểm hai cái tăng thêm Hách Lượng cùng Mạnh Mộc Đễ, bốn người cùng một chỗ ăn sóng cơm sau, lại ngồi một hồi. Hách Lượng cũng mang theo Mạnh Mộc Đễ trở về. Hách Lượng, Ngộc Ngộc. Tĩnh Tĩnh Tử, ngươi cũng qua đến chỗ của Trung Duyệt ăn cơm không? Trung Duyệt món ăn ở đây ăn rất ngon đấy. Mạnh Mộc Đễ nhìn thấy Trịnh Băn Tĩnh từ đối diện đi tới, mở miệng hỏi: "Ta sớm tại nhà ăn nên qua, chính là đi ra đi một chút, các ngươi ăn sóng cơm. Đây là muốn đi đâu đây? Ta vừa muốn trở về trong nhà, ngươi có muốn hay không đi chúng ta nơi đó chơi a?" Mạnh Mộc Đễ không tìm không gọi nói. Trí Văn Tính không nhìn Hách Lượng đưa tới ánh mắt, sẵn bên trên tay của Mạnh Mộng Đễ cánh tay nói rằng, "Tốt, thật tốt, ta không có cái gì địa phương có thể đi." Liền đi các người kia ngồi một hồi. "Tính Tính tỷ, ngươi không đi tìm bạn trai của ngươi phải không?" Mạnh Mộng Đễ vừa đi vừa hỏi. "Cái kia còn có cái gì bạn trai a, đoạn thời gian trước đã chia tay." "Đúng rồi, ngươi thế nào tới Hách Lượng tới bên này?" Mạnh Mộng Đễ nghe được Trí Văn Tính lời này, hiếm thấy đỏ mặt lên nói rằng, "Ta cùng Hách Lượng tốt. Ta hiện tại là Hách Lượng bạn gái. Chúng ta ở cùng một chỗ. Ngươi nhìn đây là Hách Lượng tặng cho ta dây chuyền, đẹp không?" Mạnh Mộng Đế nói đem trên cổ dây chuyền đưa cho Trịnh Văn Tĩnh nhìn một chút. "Ân, rất đẹp, cái này hẳn là rất đắt." Hách Lượng nói muốn hơn một bậc đâu, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế đối tiện, hiện tại liền mang tại trên cổ." Mạnh Mộng Đế khoe khoang nói rằng. "Vậy ngươi mệnh thật là tốt, Hách Lượng chịu vì ngươi tiêu nhiều tiền như vậy. Ta lại không được, bạn trai đều không cần ta." Hai người nói chuyện, đã đến Hách Lượng trong phòng, Mạnh Mộng Đế tại trong tủ treo quần áo cầm nàng thay giặt quần áo nói rằng. "Tĩnh Tĩnh tỷ, chính ngươi tìm một chỗ ngồi, ta tắm trước. Ngươi vừa mới không phải giặt vượn tài trở về tắm rồi sao, thế nào còn muốn đợi?" Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng đệ cầm áo ngủ hỏi, "Không có tẩy, liên đội quần áo, đem quần áo tắm một cái." Nói liền cầm lấy nàng áo cũ phải vào trong phòng vệ sinh. "Chúng ta cũng không phải cái gì người ngoài, chúng ta sẽ tìm địa phương ngủ. Ngươi đi tắm rửa a, tắm xong chúng ta đang tắm đâu." Trịnh Văn Tính nói xong nhìn toàn qua Hách Lượng. Tại nhìn thấy Mạnh Mộng đệ tiến vào phòng vệ sinh, Trịnh Văn Tính đi đến trước người Hách Lượng, nhìn xem Hách Lượng nhỏ giọng nói, "Nghĩ không ra ngươi cũng không phải cái gì tốt nam nhân, thế mà lại tìm ngươi trước kia cô em vợ làm bạn gái, ha ha. Ngươi đi theo tới làm gì, ta tìm ai làm bạn gái mắc mớ gì tới ngươi?" Ngươi về sớm một chút a." Hách Lượng cung khách quý nói rằng. "Hách Lượng, ta không nghĩ Giang Mộc Mộc nha đầu này có gì tốt, nàng cùng với nàng tỷ như thế, có thể đến giúp ngươi cái gì? Cũng là bởi vì nàng là lần đầu tiên sao? Ngươi muốn nàng không quan tâm ta." Trịnh Văn Tính lại tới gần một chút Hách Lượng nói rằng. "Đúng a, cũng là bởi vì nàng là lần đầu tiên, mà nhưng ngươi không phải." Hách Lượng trả lời. "Cái gì là niên đại gì? Ngươi còn tại ứ những này? Khả năng người khác không quan tâm, ta lại tại ứ bởi vì ta có tiền. Ta muốn tìm một cái nghe lời nữ nhân làm vợ, hiển nhiên ngươi không phải." Ngươi chỉ xứng khâm phục vụ. Hách Lượng được không ngại mà nói, ngay tại Trịnh Văn Tĩnh muốn nói thứ gì thời điểm, mạnh âm thanh của Ngộng Đệ Tử trong phòng vệ sinh truyền đến. "Hách Lượng, cho ta đem bàn công phơi lấy khối kia tiểu mao khăn cầm một chút." "A, tốt." Hách Lượng bước qua sau, lại đối Trịnh Văn Tĩnh nói rằng, "Ngươi đi đi, về sau không được qua đây. Ta không hi vọng ngươi quấy rầy tới chúng ta. Nếu là ta nói cho Ngộng Ngộng, ra cùng ngươi ngủ qua, nàng sẽ như vậy dạng." Trịnh Văn lại nhỏ giọng hỏi một câu, "Sẽ không như thế dạng, chính là nàng về sau sẽ không để ý đến ngươi." "Ngươi cái này duy nhất không được ta Ta không muốn uy hiếp ngươi, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì, Mộng Mộng nha đầu này là rất tốt, không tìm công phuội, cái gì phiền não cũng không có. Cùng ta trước kia như thế. Đi, ta đi. Trịnh Văn Tĩnh nhìn một chút Hách Lượng giường. "Ân, kỳ thật ngươi có thể tìm một cái yêu ngươi bạn trai, mà không phải ngươi yêu, cũng không cần tìm qua to túi." Hách Lượng cũng chậm lại nói rằng, "Ân, ta đi đây, hôm nay Mộng Mộng đại liền không ở lại, chờ Mộng Mộng sau khi đi lại tới tìm ngươi." Trịnh Văn Tĩnh nhỏ giọng trả lời một câu sau, đối với còn tại tắm rửa mạnh Mộng đễ nói rằng, Nộm nộm, ta quên trường học còn có việc, ngày mai lại tới tìm ngươi chơi. Ta đi về trước a. Tĩnh Tĩnh tỷ, ngươi có chuyện gì a? Nếu không chờ tắm xong, ta cùng ngươi cùng đi. Không được, trường học sự tình, ta đi trước, lần sau đến tìm ngươi chơi, gặp lại. Nói xong cũng cô ý động một cái hách lượng rời đi. Nhìn xem Đạt Tĩnh Tĩnh đại biến Trịnh Văn Tĩnh, Hách Lượng cảm thấy có chút sợ hãi, nữ nhân này bị nam bức bỏ sau, đây là không chịu cầu tiến. Tại Trịnh Văn Tĩnh sau khi đi, Hách Lượng tới phòng bệnh sinh, đem mạnh mộng đẽ nói tiểu Mao khăn cầm đi bảo. Thị phu, vừa mới ngươi nói với Tĩnh Tĩnh tỷ cái gì? Thế nào nhanh như vậy liền đi? Mạnh Mộng đẽ bên cạnh phủ lấy áo ngủ, vừa đi hỏi đến nói, "Không có cái gì a, đơn nhiên có việc ai muốn đi, về sau ngươi thiếu cùng với nàng lui tới." Hách Lượng nhìn xem đi ra Mạnh Mộng đẽ trả lời. Chương 466, muốn người chương 466, muốn người Mạnh Mộng đẽ nghe được Hách Lượng để nàng không nên cùng Trịnh Văn Tính lui tới, đang bấy ngủ ngon vẫy sau hỏi, "Hách Lượng, ngươi làm sao lại đố nhiên để cho ta thiếu cùng với nàng lui tới? Có phải hay không các ngươi hai cái có chuyện gì? Vừa mới ta đã cảm thấy không đúng. Nói là tới chơi, chờ đợi một hồi không có liền đi." Ngươi nghĩ lung tung cái gì đâu, ta làm sao lại cùng với nàng có việc, ngươi không có phát hiện Trịnh Văn Tính có chút không đúng sao, nàng liền nàng bạn trai cũ từ bỏ. Hách Lượng đánh một cái mạnh ngung của Mộng Đế nói rằng, "Không phải chia tay sao, như thế nào là từ bỏ, Tính Tính tỷ dáng rất xinh đẹp như vậy, bạn trai hắn làm sao lại bước bỏ nàng." Mành Mộng Đế vẻ mặt không thể tin được mà hỏi. Hách Lượng liền đem Trịnh Văn Tính bạn trai hắn, vị truy hắn phó viện trưởng nữ nhi đem mang thai Trịnh Văn Tính bức bọ chuyện nói một lần. "À, vậy ta không cùng với nàng lui tới, lúc đầu ta cùng với nàng quan hệ cũng không tốt, đáng tiếc san san tỷ không có ở đây." San San tỷ ở đẳng địa tốt biết bao nhiêu. Ngươi biết San San tỷ rời đi đâu a? Mạnh Mộc Đễ ngồi bảo Hách Lượng trên đùi, ôm Hách Lượng hỏi: "San San người nàng xuất ngoại, có thể sẽ không trở lại nữa. Khó trách thời gian thật dài không có gặp nàng bên trên Quật Kở, tỷ ta cũng muốn xuất ngoại, nước ngoài cứ như vậy được không?" Mạnh Mộc Đễ vẻ mặt không hiểu hỏi: "Ta cũng không biết a, ta, ta cũng không đi qua. Ngươi xuống đây đi, ta cũng đi tắm rửa. Rửa sạch sau, chúng ta ngủ sớm một chút." Hách Lượng nói liền buông ra ôm Mạnh Mộc Đễ. "Ừm, vậy ta chơi sẽ máy tính." Mạnh Mộc Đễ theo ngồi Hách Lượng trên đùi xuống tới nói rằng: Hách Lượng đi vào phòng vệ sinh vừa cởi quần áo ra muốn tắm rửa, Mạnh Mộng đẽ liền đối với Hách Lượng hô. "Hách Lượng, người điện thoại vang lên, là một cái tên là Cao Tuệ đánh tới. Ta muốn hay không giúp ngươi tiếp một chút, nói ngươi đang tắm." "Không cần, đưa di động đưa cho ta." Là Thượng Hải giúp ta thu vào làm tiếp thuê nhân viên, có thể là giấy tờ bất động sản chuyện. Hách Lượng nghe xong Cao Tuệ đánh tới, vội vàng giải thích một câu nói rằng: "A, điện thoại kia cho ngươi." Nói Mạnh Mộng đẽ đưa di động đưa vào nói nói. "Uy, Cao Tuệ, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì sao?" Hách Lượng nhận điện thoại hỏi cũng không có cái gì sự tình, có chút nhớ ngươi. Ngươi đến nhà sao? Đến số nhà, công ty chuyện bất động, quên cho ngươi gọi điện thoại. A, ngươi có phải hay không bây giờ nói chuyện không tiện a? Ân, nhà 58. Minh Mạnh, vậy ta cúp trước. Ngươi lần sau đến nói với ta một tiếng. Gặp lại. Nói xong liền cúp điện thoại. Hách Lượng, nàng điện thoại cho ngươi chuyện gì a, thế nào nhanh như vậy liền treo? Minh Ngọc đễ đứng tại cùng hỏi. Không có chuyện gì, chính là hỏi ta tiền thuê nhà nhiều ít, ta nói nhường nàng trực tiếp nhìn xem xử lý, ta đang tắm. Điện thoại cho ta cất kỹ. Nói hết lượng liền đem điện thoại đưa trở về. "A, thị phu, ngươi lần này tại Thượng Hải mua nhiều ít phòng ở?" Mạnh Mộng đệ tiếp nhận điện thoại hỏi. "Một tòa 10 lâu, một tòa ký túc xá. Còn có hai bộ phòng ở cũ thế nào?" "Kia, yeah. vậy có phải hay không ngân hàng có thể thu rất nhiều tiền thuê nhà a, nếu không lần sau ta cùng ngươi đi thu, bạn nhất bị vừa mới gọi điện thoại tới cao tuệ lựa gật đầu." "Sẽ không, yên tâm đi. Ngươi đi chơi máy tính, ta d rửa sạch, chúng ta liền đi ngủ." Ngủ sớm như vậy a, hiện tại còn chỉ có 7 giờ đồng hồ, nếu không chúng ta đi xem trận phim trở về ngủ tiếp có được hay không a? Mạnh Mộng Đệ đứng tại cổng nhìn xem Hách Lượng nói rằng: "Tuốt, tuốt, đợi lát nữa chúng ta liền đi xem phim đi, ngươi nhìn ta, ta còn thế nào tắm rửa a? Cũng không phải chưa từng nhìn đấy." Hách Lượng nói xong Mạnh Mộng Đệ cầm điện thoại liền rời đi. Hách Lượng sau khi tắm xong đi ra, Mạnh Mộng Đệ đã thay xong y phục, tại Hách Lượng mặc quần áo tử tế, liền bị Mạnh Mộng Đệ tranh những cái đi xem một trận phim. Xem chiếu bóng xong trở về đã nhanh 10 giờ, tới quán net dưới lầu, Mạnh Mộng Đệ tại hạ sau xe, đứng tại đầu bậc thang đỗng nhiên không đi. Tại Hách Lượng tới sau, đối với dừng ở đầu bậc thang Mạnh Mộng Đệ nói rằng: "Sao không đi, đi lên a?" Thị phu, ngươi cùng ta đi lên. Mạnh Mộng đẽ giữ chặt cánh tay của Hách Lượng nói rằng, có ngươi đi lên. Hách Lượng nói liền ngẩng đầu nhìn một chút lầu 3, do dự còn nói thêm, "Mộng Mộng, thang lầu này cũng không cần vội, lần sau đất bằng thời điểm ta lại có ngươi, bạn nhất ta chửi một chút, cái này lăn xuống đến liền thương cần đọ cốt." "Thị phu, ta rất nhẹ, ngươi liền cùng ta đi lên đi. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta mập, không chịu cùng ta?" Hách Lượng nhìn xem cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm Mạnh Mộng, để lại nhìn một chút thật dài thang lầu, Hách Lượng có chút vô lực nói rằng, "Mộng Mộng, vì an toàn, ta còn là quên đi thôi." Chúng ta tiện tay giắt tay đi lên. Nói liền trực tiếp lôi kéo tay của Mạnh Mộc Đệ, trực tiếp đi đi lên. Trở lại trên lầu, nhìn xem rầu rĩ không vui Mạnh Mộc Đệ chính là một trận quyền vần đến thị trường chiến đấu. Chiến đấu qua sau, Mạnh Mộc Đệ rủ vào Hách Lượng hỏi, "Hách Lượng, nếu là ngươi về sau tìm tới một cái so ta xinh đẹp hơn nữ hài tử, ngươi có thể hay không cùng tính tính tỉ trước bạn trai như thế, đông nhân cũng không cần ta?" Bốn đang cầm Mạnh Mộc Đệ hung khí tay, cũng là cứng đờ, Hách Lượng có chút mất tự nhiên hỏi, "Ngộp ngộp, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Ngươi trong mắt ta là xinh đẹp nhất." Thật, Mạnh Mộc Đệ không biết rõ thế nào, Quệ mắt liền liêu lên nước mắt đến, cầm qua tay trà sát một chút nói rằng: "Ta không biết rõ thế nào liền sợ hãi, sợ ngươi đột nhiên không quan tâm ta. Hơn nữa do so ta xinh đẹp nữ hài tử cũng có, San San tỷ, Bạch Tĩnh, bọn hắn đều so ta xinh đẹp, Tĩnh Tĩnh tỷ cũng không kém. Sẽ không, ta sẽ không không cần ngươi. Chính văn tính nào có ngươi xinh đẹp a gầy khỉ giống như. Hách Lượng đội vàng ăn ủi. Tĩnh Tĩnh tỷ không gầy được không, nhìn còn lớn hơn ta. Mạnh Mộng đẽ tối đầu nhìn một chút nói rằng: "Không có, nàng gái kia là giả, nào có ngươi lớn a thật. Ngủ đi, không nên suy nghĩ nhiều." Làm sao ngươi biết nàng là dạ, vẫn là ta lớn." Mạnh Mộng đẽ nhìn xem Hách Lượng hỏi. "Cái này, cái này ta là đoán a." Ánh mắt nhìn một chút liền biết. "Nhanh ngủ đi, ngày mai ngươi còn muốn đi trong xưởng gỗ chờ đâu." Hách Lượng sau khi giải thích xong, hoàn không thể đánh chính mình một bàn tay, kém chút nhường Mạnh Mộng đẽ biết mình cùng Trịnh Văn Tĩnh từng có quan hệ. "Vậy ngươi về sau có thể hay không ghét bỏ ta đận, chuyện gì đều muốn ngươi tới giúp ta?" Mạnh Mộng đẽ lại hỏi. "Sẽ không, ngươi trường nào thì đàn qua, yên tâm đi, ta sẽ không không cần ngươi." Vậy chúng ta nói xong, về sau mặc kệ ngươi có hay không nữ hải tử khác. Ngươi cũng không thể không cần ta. Co như ngươi đổi ta đi, ta cũng sẽ không đi. Ân, tiên tâm đi, ta sẽ không đuổi ngươi. Nghe được hách lượng lời này, Mạnh Mộng đẽ lại lật chân quấn lấy hách lượng, lại một trận đại chiến bắt đầu. Sáng ngày thứ hai, hách lượng còn đang ngủ, chén rượu Mạnh Mộng đẽ cho đánh thức. Hách lượng nhanh rời giường, đều nhanh 9 giờ, chúng ta đi trong sưởng. Nhanh lên đứng lên cho ta. Nói trực tiếp lôi kéo tay của hách lượng, đem hách lượng từ trên giường kéo xuống. Hách lượng sau khi rửa mặt, liền mang theo Mạnh Mộng đẽ đi trong sưởng, Mạnh Mộng đẽ đi tài vụ chỗ nào xử lý bạc nợ, hách lượng chính mình đổ trong văn phòng. Vừa mới tiến văn phòng rót một chén trà, tay của Hách Lượng cờ băng lên, Hách Lượng nhìn một chút là phải đi sâu thị Dung Dung đến tới. Hách Lượng liền nhận, "Uy, Du dung, dung, ngươi có chuyện gì a, có phải hay không bên kia xảy ra chuyện gì?" Hách Lượng mở miệng hỏi. "Lão bản, là xảy ra chuyện, ngươi nhường Đinh tổng lại cho ta hai người, thực tập sinh cũng tốt. Nơi này chuyện nhiều lắm, ngươi một chút cũng chiêu không đến a. Cái này ta cũng lại không có biện pháp, chính ngươi trước ứng phó một chút, nếu không chính ngươi cùng Đinh Mỹ lệ muốn người, ta đánh, Đinh tổng nàng không chịu, ngươi cho ta đi nói một chút a, chờ ta chiêu tới người, lập tức trả lại cho nàng." liền dùng một đoạn thời gian. Vậy được a, ta thứ hai thời điểm, cho ngươi đi nói một chút." Hách Lượng suy nghĩ một chút nói rằng, "Ừ, tốt nhất cho ta phái một cái quân tay, thực sự không được, thực tập nam sinh đưa cho ta một cái, có chút chân chạy vẫn là nam sinh dùng tốt. Đi, đi." "Ta đã biết." "Đúng rồi, ngươi không phải đã làm theo sao, thế nào một chút bận rộn như vậy? Chúng ta Long Lớn giám đốc vừa mới tiếp một cái mới tòa nhà tiêu thụ, lại thành lập một cái mạng lưới bộ, muốn làm gì chăng oép, vấn đề này một chút liền có thêm lên, chúng ta Long tổng chào hỏi cũng không có đánh với ta một tiếng." Còn nói cái này internet bộ là người phân khó. Ân, ngươi giúp ta nhìn xem bên kia, cái gì khác cũng mặc kệ, chủ yếu đem tài vụ cho ta xem trọng, biết không, chờ thêm năm ta tự mình cho ngươi phát đại hồ bao. Ân, cảm ơn lão bản, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi xem trảo. Vậy ta treo, chuyện thực sự nhiều lắm. Ân, treo a. Hách Lượng nói một câu liền đem điện thoại cho treo. Chương 467, nói chuyện chương 467, nói chuyện lại đến thứ hai, Hách Lượng đem tại phía bên mình chờ đợi 2 ngày mạnh ngục để đưa về tới trường học sau. Lúc đầu nghĩ đến trực tiếp xuất phát đi thượng hải thị bên kia, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Cao Tuệ điện thoại còn không có đánh tới, cái này giấy tờ bất động sản khẳng định còn không có xuống tới, đi lời nói cũng không có cái gì ý tứ. Nhiều nhất cùng Cao Tuệ tốt hơn mấy lần. Nhưng không biết rõ thế nào Hách Lượng dỗng nhiên đối Cao Tuệ đã mất đi hứng thú, có thể là rất dễ dàng đạt được, sẽ không thế nào chân quý. Cũng có thể Hách Lượng trong tiềm thức cho rằng đây chỉ là một trận giao dịch, không có nam sẽ đối với phòng đội đầu nữ nhân nói cái gì thiên trường địa hữu. Đại đa số đều là trả tiền về sau, nổ cái kia không nhận người. Nếu không muốn đi thượng hải thị Hách Lượng liền trực tiếp lái xe đi nhà máy. Dù sao sâu thị bên kia Dung Dung vẫn chờ Hách Lượng cho nàng đi linh Mỹ Lệ bên kia muốn người đi qua. Đối với lần trước tiêu giáo sư đề nghị nhường hắn mở một nhà bất động sản chuyện của công ty, Hách Lượng suy nghĩ hai ngày cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dù sao bất động sản nước này thực sự quá sâu. Hách Lượng chính mình không có cái gì nắm chắc, cũng không hiểu thế nào đi vận hành. Chủ yếu vẫn là chính mình không có cái gì có thể lấy đáng giá tín nhiệm nhân tài giúp mình trưởng khống một cái địa sản công ty. Hiện tại mình mở một cái dù che mưa nhà máy, còn có nhiều như vậy phòng ở, vẫn là an ổn một chút tốt. Mở ra đi tới nhà máy. Hách Lượng sau khi xuống xe đi thẳng đến Đinh Mỹ Lệ văn phòng đi tìm Đinh Mỹ Lệ. Tới tài vụ khu vực làm việc, Hách Lượng gặp được một cái không tưởng tượng được người, chính là mập mạp lão bà Tổ Tuệ. Hách Lượng thế nào cũng không có nghĩ đến Tổ Tuệ sẽ ở tại bộ khu vực làm việc. Dường như đã đi làm ở chỗ này đã mấy ngày, Hách Lượng giả bộ như không có trông thấy, cũng không có đi cùng nạng chào hỏi gì, trực tiếp đẩy ra Đinh Mỹ Lệ cửa bàn công đi vào, đối với Đinh Mỹ Lệ hỏi: "Bên ngoài cái kia mới tài vụ là lúc nào tới? Ta tại sao không có gặp qua a? Ngươi đi Thượng Hải thị thời điểm chiều?" Dù sao Dung Dung bị ngươi phải đến sâu thị bên kia, chúng ta nơi này thiếu một người." Liền chiêu một cái. Năng lực cũng không thể lắm, chính là nhiều năm không làm nghề này, có chút ngượng tay. Hiện tại đã quen thuộc. Đinh Mỹ Lệ đứng lên trả lời: "A bảy à, đúng rồi, Dung Dung để cho ta cùng ngươi mượn một người, ngươi cho nàng an bài một cái đi qua. Ngươi bên này hiện tại cũng trống thả, ngươi liền an bài một người đi qua giúp một chút." "Lão bản, ngươi lại từ ta bên này kéo người a, ta thật vất vả mới chiêu một cái, ngươi bây giờ lại muốn điều người đi qua." Đinh Mỹ Lệ có chút không tình mà nói: điều "Đi đi." Ngươi theo sượm tìm một cái thực tập sinh đi lên đỉnh trước một chút, việc này quyết định như vậy đi. Ta đi a." Nói hách lượng mở ra đinh mỹ lệ văn phòng, cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. "Lão bản tốt." Hách lượng cương mở cửa, một trường học thực tập nam sinh đối với hách lượng gọi bảo, trong tay còn ôm một chồng cặp văn kiện, phân lượng giống như không nhẹ. "Ân, thật tốt cố gắng, không cần cho chúng ta trường học mất mặt." Hách lượng khích lệ một câu. Lúc này, Thục Tuệ cũng đội vàng tốt công việc trong tay, đang cầm chén nước uống nước, tạ nhìn thấy hách lượng sau, cũng lạ sửng sốt một chút. Hách lượng nhìn thấy Thục Tuệ nhìn mình, Đi vào bên người Thục Tuệ, đối với Thục Tuệ nói rằng, "Ngươi đi theo ta một chuyến phòng làm việc của ta, ta có việc tìm ngươi." Sau khi nói xong, Hách Lượng liền tự mình đi trước, cũng không có chờ Thục Tuệ, dù sao hiện tại hắn là lão bản, không có khả năng chờ một cái phía dưới nhân viên. Tại Hách Lượng sau khi đi, một bên về sau thực tập nữ sinh, đội vàng đẩy một chút còn thất thần Thục Tuệ, đối với Cao Tuệ nhỏ giọng nói rằng, "Thục Tuệ đại tỷ, ngươi còn thất thần làm gì đâu, lão bản gọi ngươi đấy, có thể là có chuyện tốt, lần trước Dung Dung tỷ liền bị phái đi ra làm chủ quản." "A, a vậy ta đi một chút." Thục Tuệ buông xuống chén nước, Dội vàng đứng lên chạy chậm đến buổi tới, đi theo Hách Lượng đằng sau tới Hách Lượng trong văn phòng. Hách Lượng tới phòng làm việc của mình, Hách Lượng sau khi ngồi xuống đối với theo tới thuộc tùy hỏi, ngươi làm sao lại đến công ty của ta? Ta, lão bản, cậu ngươi không cần xa thải ta, ta đây là thật vất vả tìm công việc." Thuộc tùy nói. "Trong nhà chuyện xử lý tốt, ta không hi vọng ngươi bậy vì chuyện trong nhà ảnh hưởng đến công ty. Thỉnh thoảng có người đến trong xưởng hướng ngươi đòi tiền. Nếu như không có xử lý tốt, ta cảm thấy ngươi vẫn là mình gọi đơn từ trước, đừng tới đi làm." Hách Lượng một mực tay gõ cái bàn nói rằng, đã coi như là xử lý tốt, các nàng lại thế nào nữa ta, ta cũng không bỏ ra một đồng tiền, thật muốn lại bức, ta chỉ có thể cầm cái mạng này cho bọn họ." Sắc mặt của thuộc tuệ ám đã nói, "Ngươi vẫn là từ trước a, ta không có khả năng đem ngươi cái này tai họa ngầm lưu tại trong sưởng, vạn nhất thân thích của ngươi tìm tới cửa, còn tưởng rằng ta cùng ngươi có quan hệ gì,ỷ lại ta trong sưởng, lại buộc ta bán nhà cửa trả lại bọn họ tiền cũng không tốt." Thuộc tuệ nghe xong, kết lựa vẫn là phải ra thải nàng, cũng không có đang cầu xin xuống dưới, sắc mặt càng thêm mở đi rất nhiều, tối đầu nhỏ giọng nói, "Ta đã biết, vậy ta hiện tại liền đi viết đơn từ chức." cho ngươi rước lấy phiền phức, thật xin lỗi. Nhìn xem Thục Tuệ muốn đi, Hách Lượng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Thục Tuệ nói rằng: "Ngươi có muốn hay không đi sâu thị bên kia công tác, ta ở bên kia còn có công ty đang cần người." "Ta đi sâu thị?" Thục Tuệ ngẩng đầu hỏi. "Đúng, đi sâu thị, mang theo ngươi hài tử cùng một chỗ lặng lẽ đi qua đi, ở nơi đó giúp ta nhìn chằm chằm bên kia công ty, về sau ngươi cũng không cần trở về biệt thị." Hách Lượng đối với Thục Tuệ nói rằng: "Ta, ta đi, ta đi vậy ta công công bà bà bọn hắn làm sao bây giờ?" Thục Tuệ có chút không đành lòng nói: Mập mạp đều đem các ngươi đều từ bỏ, hắn đều không cần chính hắn cha mẹ, còn muốn ngươi chồng coi bọn hắn sao? Nếu như ngươi không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng nếu là đi, ngươi liền cùng mập mạp như thế, đừng lại liên hệ bên này thân thích. Hách Lượng mấy cái ngón tay gõ cái bàn nói rằng: "Cho ta chút thời gian, để cho ta trở về ngẫm lại được không?" Thục Tuệ bị Hách Lượng nói có điểm tâm động nói: "Tựa như Hách Lượng nói, nàng mấy cái bị mập mạp cho mượn tiền thân thích cơ hồ mỗi cái tuần lễ cũng sẽ tìm đến nàng, nhường nàng trả tiền. Nhưng nàng thật sự là không có tiền, hơn nữa nàng cha mẹ chồng cũng hàng ngày nói nàng là sao chổi." mà mập mạp sở dĩ sẽ bại quang gia sản, cũng đều là nàng hại. Hơn nữa trách nàng không có năng lực, để bọn hắn hai cái giả ở tại cũ nát không chịu nổi, chỉ cần 200 khối cũng nát cơ sở. Hiện tại Thục Tuệ rất sợ hãi về nhà, sợ về nhà bị nàng cha mẹ chửi mắng, sợ nàng thân thích tới cửa, sợ nàng nữ nhi muốn ăn đi đổ, cũng không bỏ ra nổi tiền đến mua. Nhìn xem Thục Tuệ lâm vào xoắn xuýt, Hách Lượng điểm một chút đầu nói rằng, "Có thể, ngươi đi trước suy tính một chút, nhưng hôm nay đi trước tự chức a, ở bên này công ty, ta là sẽ không lưu lại ngươi, hi vọng ngươi có thể hiểu được." Thục Tuệ nhẹ gật đầu, đối với Hách Lượng nói rằng, Ta có thể hiểu được, như ta loại này sao chổi, ngươi là sẽ không lưu lại, nhưng ngươi có thể cho ta số di động của ngươi mà sao? Ta đã suy nghĩ ký điện thoại cho ngươi." Thục Tuệ cắn một chút răng nói rằng, "Có thể, ngươi đem ta dãy số nhớ một chút." Nói hách lượng liền đem điện thoại của mình dãy số báo cho mập mạp lão bà Thục Tuệ. "Cảm ơn, ta đi đây." Thục Tuệ đối với hách lượng bày nói rằng. Nhìn xem Thục Tuệ dáng vẻ, trong lòng hách lượng khẳng định hắn sẽ cho chính mình gọi điện thoại, cũng không có nhiều nói, nhẹ gật đầu sau liền để hắn đi. Tại Thục Tuệ đã đi chưa bao lâu, văn phòng của hách lượng cửa phòng bị Đinh Mỹ lệ cho đẩy ra. Có chút sinh khí đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, ta thật vất vả triều một cái quen tay thì đến, ngươi làm sao lại đem nàng sa thải, có thể nói cho ta nguyên nhân sao?" "Ta cho ngươi biết nguyên nhân, ngươi nhận người trước đó liền không hỏi thăm một chút nàng qua thứ, nhìn nàng trên người có không có phiền bãi. Người nào đều hướng bên trong chiều, ngươi đi đem Lâm Ngọc chân tiểu đến, ta muốn hỏi một chút nàng cái này hành chính chủ quản làm như vậy, tài vụ trọng yếu như vậy địa phương, liền tùy tiện sắp xếp người đi bảo." Hách Lượng vỗ một cái cái bàn mắng. Đinh Mỹ lại bị Hách Lượng mắng một cái như vậy, lập tức liền không có vừa mới tiến đến khí thế, tối đầu nói rằng: "Lão bạn, cái này thuộc tuệ là ta mới bảo, ngày đó ta gặp nàng đang thương, trước kia lại là làm tài vụ, nói với Lâm tổng một tiếng liền chiều tiến đến. Ngươi biết trên người nàng lớn bao nhiêu phi toái, nàng thiếu thân thích đặt mông nợ, ngày đó thân thích tới cửa đánh tới ngươi phòng tài vụ, các ngươi còn như thế đi làm. Không cần nói với ta báo động, cảnh sát tới cũng chỉ là điều giải một chút, sẽ không bồi thường chúng ta tổn thất, việc này chỉ có thể chúng ta tự nhận không may, minh bạch chưa?" Hách Lượng hướng về phía Đinh Mỹ Lệ quát. "Minh bạch, vậy ta đây bên cạnh làm sao bây giờ? Chúng ta bộ tài vụ lại thiếu một người, ngươi còn muốn muốn đi một cái?" Chúng ta lại muốn xảy ra vấn đề. Vậy trước tiên không phải, ngươi tài vụ thiếu người, ngươi sẽ không tìm Aji người yếu nhân a đúng là." Hách Lượng tức giận nói. Chương 468, tổng cơ chương 468, tổng cơ Linh Mỹ lại nghe xong Hách Lượng đường nàng đi tìm nàng Aji muốn người, lập tức có chút đắc ý nói: "La bàn, ta hiện tại đã tự lập môn hộ, ta thế nào cùng ta Aji lại muốn người a, ta vẫn là ta chính mình trầm dãi bồi dưỡng a, còn tốt mới tới mấy cái thực tập sinh cũng nghe lời nói." Nghe lời là tốt, ngươi liền hảo hảo bồi dưỡng, về sau xưởng chúng ta tử lại mở rộng cũng đúng lúc có nhân thủ dùng. Ngươi trở về đi. Hách Lượng đối với quản tại Đắc Ý Đinh Mỹ Lệ nói rằng: "Lão bản, có thể hay không chức cho chúng ta tài bộ mấy cái thực tập sinh thêm 2 100 khối tiền tỉ lương, dù sao hiện tại thứ bảy chủ nhật đều là bọn hắn lưu tại công ty tiếp nhận bao bên ngoài biên lai, làm vẫn rất cẩn thận. Thực tập sinh ra công tư trước đó chờ một chút, dù sao trong xưởng có gần 300 thực tập sinh, bọn hắn tăng thêm, các thực tập sinh sẽ có ý kiến, ngươi đi mau đi, ngươi xuống dưới nói với Lâm Ngọc Trần một chút, lại chiêu hai cái tài bộ trở về. Một cái đơn độc đưa cho ta." Đinh Mỹ Lệ nghe được Hách Lượng mong muốn đơn độc tài bộ, Vốn đang tại đắc ý mặt lập tức kéo khen xuống tới, thận trọng hỏi: "Lão bản, ngươi muốn đơn độc tái vụ làm gì? Là không chả ta làm không tốt?" Hách Lượng nhìn xem Đinh Mỹ Lệ biểu lộ, cũng đoán được nàng đang suy nghĩ gì, tức giận nói: "Ngươi nghĩ gì thế? Chính là giúp ta chạy khắp nơi chạy nhìn xem, ngươi đi xuống đi, đem ta giao phó chuyện của ngươi làm tốt. Thật đối ngươi có chút bất mãn, cũng sẽ không để ngươi tìm trò ta người." "A, vậy được, vậy ta đi làm việc." Đinh Mỹ Lệ nghe Hách Lượng không phải đối nàng có chút bất mãn, liền lại khôi phục bình thường, rồi liền đi ra ngoài, trở về phòng làm việc của mình. Tới ban đêm, Hách Lượng tắm rửa xong, nằm vật xuống trên giường, đang cầm một quyển sách nhìn xem, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn thoáng qua chính là Thục Tuệ đánh tới. Hách Lượng biết Thục Tuệ nhất định sẽ đánh tới, nhưng không nghĩ tới thế mà lại ban đêm cho hắn đánh tới, hơn nữa đã nhanh 11 giờ, thời gian cũng có chút trễ. "Uy, muốn như vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không?" Hách Lượng nhận điện thoại nói rằng. "Lão bản, ta muốn đi sâu thị bên kia, nhưng ngươi có thể hay không hiện tại tới đón ta một chút, ta sợ ngày mai ta đi không được." "Ngươi ngày mai liền đi, đây có phải hay không là đi quá nhanh. Ta bây giờ tại nơi này đã một khắc cũng không muốn chờ đợi." Ngươi nói đúng, kia mập mạp chết bẩm cầm tiền, ở bên ngoài khoái hoạt, cha mẹ của hắn ta tại sao phải thay hắn nuôi, còn hằng ngày bị tia hai cái lao già mắng. Nữ nhi của ta sinh bệnh bọn hắn cũng mặc kệ, trực tiếp để cho ta nữ nhi nằm trên giường cứ như vậy tốt. Trong điện thoại âm thanh của Thục Tuệ lập tức kích động, Hách Lượng liền vội vàng cú lũ, ngươi trước không nên quá gấp, bây giờ nghỉ thông còn tới cùng, ngươi bây giờ người ở nơi nào, ta tới đón ngươi. Ta tại hai bệnh phòng cấp cứu cửa chính, vừa mới tại cho ta hại tử xem chọ bệnh đi ra. Chờ lấy, ta hiện tại tới. Hách Lượng nói liền cúp điện thoại. Tại trong ngăn tủ cầm một bộ y phục mặc lên sau, Liên lái xe chạy tới thứ hai bệnh viện. Vừa tới thứ hai bệnh viện khám gấp cửa chính, Hách Lượng đã nhìn thấy Thục Tuệ ôm nàng Hải Tử, một người đứng sừng sững ở đó. Bệnh viện đèn đường chiếu vào nàng, lộ ra là như vậy bất lực, nấu nhiên của mấy chiếc đi ngang qua ca đêm xe taxi đi ngang qua, dừng lại, nhưng lại rất nhanh lái đi. Hách Lượng đem xe lái đến trước mặt của nàng ngừng lại, sau khi xuống xe đem cửa mở ra. Chờ Thục Tuệ ngồi lên sau, lúc này mới trở lại phòng điều khiển, đối với Thục Tuệ hỏi: "Ngươi Hải Tử thế nào?" Những ngày này ban đêm có chút mát, nàng cảm lạnh, có chút phát nhiệt. Không có cái gì vấn đề lớn. Thục tuệ nhìn một chút đã ngủ Hải tử nói rằng: "Hiện tại ngày này, ban ngày nóng ban đêm lạnh, tiểu hài tử là dễ dàng dị ứng, ngươi cũng không chú ý lấy điểm ngươi Hải tử. Ra ban đêm còn muốn đi làm, không có công phu quản Hải tử, ngươi có thể giúp ta mở gian phòng sao? Ta ban đêm không có chỗ đi. Ngày mai ta trực tiếp mang theo nữ nhi của ta đi sâu thị bên kia đi làm. Ngươi hành lý cái gì đều không mang theo cứ đi như thế. Không mang, cũng không có cái gì tốt mang. Ta muốn theo ngươi dự chi 1 tháng tiền lương, không biết rốt có thể hay không. Có thể, ngày mai ta liền lấy cho ngươi, ngày mai ngươi đi máy bay đi qua đi." Bên kia sẽ giúp ngươi giải quyết dừng chân. Ân, tạ ơn. Thục Tuệ lại liếc mắt nhìn con nàng nói rằng, Hách Lượng cũng không có cho Thục Tuệ mở quá tốt khách sạn, tại một nhà ngoẻ lẻ cửa tiểu điểm dừng lại. Đi bên trong cho nàng mở một cái tiêu chuẩn ở giữa. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai ta tới đưa ngươi đi sân bay. Đem Thục Tuệ đưa đến gian phòng, nhìn xem Thục Tuệ đem hài tử cất kỹ sau, Hách Lượng đối với Thục Tuệ nói rằng, "Ân, ngày mai sau khi rời đi, ta liền cùng nơi này mọi thứ đều không có quan hệ. Đương nhiên có chút không nỡ. Tới bên kia, cho ta thật tốt nhìn chằm chằm. Ta đi." Hách Lượng nhìn xem Thục Tuệ kia nhu hòa gương mặt nói rằng, "Có thể ôm ta một chút không, ta cảm giác mệt mỏi quá." Ngay tại Hách Lượng lúc xoay người, Thục Tuệ mở miệng nói ra. Hách Lượng xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy Thục Tuệ, Thục Tuệ đem thân thể cũng ních lại gần. Không có một hồi, Hách Lượng cảm thấy mình trước ngực có chút ta bước. Thục Tuệ không biết rõ từ lúc nào, một chút cũng không có thanh âm đang khóc, Hách Lượng cũng cảm giác được cái này bị ném bỏ nữ nhân không dễ dàng. "Thật xin lỗi a, đem ngươi quần áo cho la bước." Thục Tuệ theo Hách Lượng trong ngực rời đi, đối với Hách Lượng nói rằng, "Không có chuyện, ta đi đây, đi ngủ sớm một chút a." Sau khi nói xong, Hách Lượng thì rời đi ra phòng, thuận tiện đem cửa đóng lại. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng lại đi tới tục tuệ gian phòng, con của nàng cũng đã tỉnh. Làm tục tuệ hài tử nhìn thấy Hách Lượng, dường như rất sợ hãi, trốn đến sau lưng tục tuệ, đối với tục tuệ hỏi: "Bố mụ, mụ, vị này thúc thúc có phải hay không lại tới đợi chúng ta đi? Chúng ta có phải hay không lại muốn dọn nhà, ba ba lúc nào thời điểm mới có thể trở về? Ta sợ, không phải cái này thúc thúc không phải đến đợi chúng ta đi, mà là đưa chúng ta đi đi máy bay. Tới bên kia cũng sẽ không lại có người đến cùng chúng ta gọi điện." chính người đi đem thuốc uống. Mang. Thục Tuệ sơ soạn một chút con nàng đầu nói rằng: "Ân, Thục Tuệ hài tử lên tiếng, rất ngoan ngoãn chính mình đem ngày hôm qua từ bệnh viện mang tới thuốc uống. Người ăn điểm tâm rồi sao? Đến qua chúng ta liền đi đi thôi." Hách Lượng nhìn xem an ủi tốt nữ nhi của nàng Thục Tuệ hỏi: "Buổi sáng thời điểm liền đi phía dưới ăn. Nơi này còn có một chương nữa ăn có nhiều, ngươi không ăn trước hết xuống dưới ăn đi." Lúc này Thục Tuệ nữ nhi ăn được thuốc, lại tới. Nàng tránh sau lưng Thục Tuệ, lôi kéo y phục của Thục Tuệ, thò đầu ra dụt rẻ nhìn xem Hách Lượng. Hách Lượng nhìn con gái nàng một cái. Tựa hồ đối với hắn tràn đầy sợ hãi, Hách Lượng lộ ra một cái tự nhận là rất hòa ái nụ cười nói rằng: "Khi ta tới đã ăn rồi, các ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị sao?" Thục Tuệ sơ soạn một chút nữ nhi của nàng đâu, cũng cười một chút nói rằng: "Ta có cái gì tốt chuẩn bị, liền hai người đi qua, đồ vật đều không cần mang. Chúng ta xuyên một chút áo khoác, hiện tại liền đi đi thôi." Thục Tuệ nói từ trên giường cầm nữ nhi của nàng áo khoác, cho nàng nữ nhi cho phụ thêm, lại cầm lấy áo khoác của mình cũng khoác lên người. Sửa sang lại một chút liền theo Hách Lượng cùng một chỗ đi xuống. Hách Lượng lại đem Thục Tuệ đưa đến sân bay, dừng xe sau cầm 5000 khối tiền đưa cho Thục Tuệ nói rằng: "Đây là ngươi dự chi 1 tháng tiền lương." Chương này phía trên điện thoại là ở bên kia công ty tài vụ điện thoại. Người tới liền trực tiếp gọi điện thoại cho nàng. Thục Tuệ kết quả sau nhẹ gật đầu nói rằng: "Đi thôi, ta cùng ngươi các ngươi đi mua vé máy bay, máy bay thế nào ngồi ngươi với ta? Biết ta trước kia đi du lịch thời điểm, ngồi qua mấy lần." Hách Lượng còn nghĩ danh vọng một chút đi máy bay kinh nghiệm, nghĩ không ra Thục Tuệ đã ngồi qua máy bay, sờ soạn một chút gái muối của mình, liền mang theo mẹ con các nàng đi vé đại sảnh. Tại đi vào vé đại sảnh, Hách Lượng cho thủ tuệ bọn hắn lấy lòng vé máy bay, lại dặn dò vài câu, đang nhìn mẹ con các nàng tiến vào phòng chờ máy bay sau, lúc này mới rời đi sân bay cao ốc, về tới trên xe của mình. Tại trở lại trên xe, Hách Lượng lấy điện thoại di động ra cho ở Sa Sâu thị Dung Dung đánh một chiếc điện thoại đi qua, đang vang lên vài tiếng sau, điện thoại bị nhận. Tại điện thoại vừa tiếp thông sau, Hách Lượng liền nghe tới Dung Dung kia thanh âm lo lắng truyền đến, "Lão bản, ngươi cho ta phái người sao? Ta đều muốn bận điệu chết. Ngươi sẽ không lại cho phái người, an tiết ngươi hồng bao tạ cũng không cầm được. Có thể muốn đột tử đang làm việc cư vị. Đã phái một cái tới." Hiện tại đã lên phi cơ, buổi chiều Hàn Lã sẽ tới. Cảm ơn lão bản, lão bản ngươi quả thực chính là quá tốt rồi, ta buổi sáng cho Đinh lão đánh lớn điện thoại nàng còn nói không có người đâu. Ngươi cho ta làm rất tốt, ta đem ngươi điện thoại cho đưa cho ngươi tài vụ, đợi lát nữa ngươi đi sân bay bên kia tiếp một chút, an bài tốt nàng chờ ở. Chương 469, ngày mưa chương 469, ngày mưa Dung Dung đang nghe Hách Lượng nói người đã đến đây, có chút cao hứng nói, ta hiện tại liền phái người đi đón an bài nhận điện thoại, đúng rồi, mới tới tài vụ tên gọi là gì a lớn bao nhiêu. Nàng gọi Cao Tuệ, mang theo con gái nàng cùng đi đến. "30 dáng vẻ, người cho ngươi, ngươi phải cho ta nhìn kỹ." Hách Lượng đem nhìn kỹ nói rất nặng, Dục Dung trầm mặt một hồi cũng minh bạch Hách Lượng ý tứ trong lời nói, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, ta đã biết, ta chỉ có thể giao cho nàng những đơn giản một chút chuyện, có một số việc sẽ không để cho nàng tiếp xúc. Muốn hay không chờ thêm đoạn thời gian ta tìm lý do đem nàng mở." "Ân, trong lòng ngươi tin tưởng là được, cái này chính ngươi an bài. Mở coi như xong." "Ta treo." Người mở lên, nói xong Hách Lượng cúp điện thoại, phát động ô tô liền hướng phía biệt thị phương hướng lái đi. Tại Hách Lượng trở lại biệt thị thời điểm, Buổi sáng còn sáng sủa thiên, đã bị tầng mây cho che quất, hơn nữa còn đà phủ lên từng đợt gió mát. Hách Lượng tại dừng xe xong xuống tới, mang theo có chút ẩm ướt gió thổi ở trên người, nhưng Hách Lượng cảm thấy có một chút ý lạnh, xem ra ngày này lại muốn trời mưa. Về đến phòng Hách Lượng, trong phòng vệ sinh rửa mặt, liền cầm lấy tiêu giáo sư cho hắn sách, ổn định lại tâm thần, chậm rãi nhìn lại. Hôm nay hắn không biết rõ thế nào liền không muốn đi trong sở lợi, liền muốn một người chờ trong phòng, an tính một chút. Mặc dù cũng định từ bỏ mộng một cái bất động sản công ty kế hoạch, nhưng Hách Lượng vẫn còn có chút không cam lòng, dù sao khối này bánh gà tổ thực sự quá mê người. Nhưng thẳng đến bạn Muộn Hách Lượng cũng không có nghĩ đến nên như thế nào đi làm. Hách Lượng không biết rõ thế nào lại đột nhiên rất muốn Hoàng San San, nếu là Hoàng San San tại, nàng lại sẽ như thế nào đâu. Tới bạn muộn thời điểm, Hách Lượng cảm thấy bụng có chút đói bụng, liền đem trên tay sách để xuống, dự định xuống tới đi trung giật bên kia ăn một bữa cơm. Tới lầu 3 đầu đột thằng, tại Hách Lượng gian phòng trong khoảng thời gian này, bầu trời không biết rõ lúc nào thời điểm rơi ra mưa phùn. Hơn nữa thời tiết cũng thay đổi lạnh. Hách Lượng chỉ có thể lại về đến phòng, cầm một thanh dù che mưa, cho tiện chụt vào một cái mỏng náo quắc, chống đỡ dù che mưa đi trung giật tiệc cơm. Trung giật tiệc cơm vẫn là hoàn toàn như trước đây nó này, quầy 3 cũng nhiều một cái thu ngân viên, Điểm Điểm cũng đứng tại trong quầy ba. Lão bản nương, số 7 bàn khách nhân ăn xong, tới tính tiền. Một cái phục vụ viên đối với Điểm Điểm hô. Lúc này Điểm Điểm đem tờ đơn lấy ra đưa cho mới tới thu ngân viên sau, lại cùng với nàng nói vài câu, ngay tại đứng bên cạnh nhìn xem mới tới thu ngân viên thao tác. Vừa nói xong, Điểm Điểm đã nhìn thấy Hách Lượng theo đi vào cửa, Điểm Điểm cũng theo quầy ba đi ra, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi đã đến, Trung Dật hôm nay không tại, ngươi ăn chút gì? Trung Dật hắn ở đâu? Hiện tại hắn trong tiệm bận rộn như vậy." hắn chạy đi nơi nào? Đi thế mẫu quảng trường bên kia, hắn muốn tại thế mẫu quảng trường bên trong lại mở một nhà quán trà. Hiện tại đi xem cửa hàng, hắn muốn mở chi nhánh, tốc độ này cũng quá nhanh. Kia cho ta đến phần bệnh quay cơm. Thuận tiện ăn một chút là được rồi. Ân, ta cảm giác hắn quán trà hình thức còn có thể, cảm giác có thể nhiều mở mấy nhà, lần trước ngậm ngậm không phải cũng đã nói sao? Điềm điềm nói nhường phục vụ viên đi phòng bếp nói một tiếng chuẩn bị cho hách lượng một phần bệnh quay cơm. Hách lượng lúc này cũng nghĩ đến trung giật kia không cầu phát triển tính cách, nhất định sẽ không nghĩ mở chi nhánh chuyện, thế là nói rằng Đây là ngươi nói với hắn a, mở chi nhánh chủ ý có phải hay không cũng là ra. Hách Lượng bỗng nhiên có chút hâm mộ chung giật tìm một cái tài giỏi bạn gái. Không có, là chính hắn nói ra, ta chỉ là khuyên một chút. Ngươi ngồi, ta thúc một chút phục vụ viên đem ngươi vịt quay cơm lấy ra. Nói điểm điểm thì rời đi đi bận rộn đi. Hách Lượng đang dưới trướng không có mơ hồi, phục vụ viên cũng cho Hách Lượng mưng tới một phần thịt quay cơm, còn có một chén nước trái cây. Hách Lượng cương ăn vài miếng, cảm thấy có thứ gì lại sẽ chính mình ông quận, cúi đầu xuống xem xét, vượm tài thế mà tại dưới đáy bàn. Ngươi con chó chết này làm gì? Hách Lượng Đá một chút nói rằng, cái này nhị cấp thấy mình bị phát hiện, cũng không tránh, hướng trên mặt bàn một nắm sấp, nhìn xem Hách Lượng trong mầm bị quay. "Làm gì? Trung giật không cho ngươi ăn cơm à?" nhìn ta chầm chậm bị quay. "Tới ngươi ổ chó đợi." Hách Lượng Cương nói xong, Điềm Điềm liền đến nắm chặt nhị cấp cổ nói rằng, "Vừa tài ai bảo ngươi chạy đến phía trước tới, ngươi trở ra, bia liền không có." Cái này nhị cấp nghe xong bia nếu không có, chính mình rất ngoan ngoãn chạy về tới đằng sau trong biên đợi. Xem ra cái này Trung giật đã đem nhị cấp bồi dưỡng thành một cái tiểu quỷ. Hách Lượng nhìn xem dợi đi nhị cấp, nó kia to mọng thân thể Cái này tưởng tượng uống bia nhị cấp, cái này thịt chó có thể hay không ngon một chút. Nhị cấp dường như cảm nhận được Hách Lượng thật không tiện ánh mắt, đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Hách Lượng, mắng vài câu liền trở về nó ổ chó. Hách Lượng đang ăn sau khi ăn xong, cũng không thấy Chu Dật trở về, tại Hách Lượng nói với Điểm Điểm một câu liền cầm lấy dù che mưa trở về. Lúc trở về, không biết rõ mưa lúc nào thời điểm mưa lớn hơn rồi, gió cũng lớn lên, Hách Lượng tỉnh phạm lại bị gió thổi qua tới hạt mưa đánh vào trên mặt, cảm thấy có một tia rất lạnh. Về đến phòng Hách Lượng, tại tắm một cái xong, cũng không muốn lại nhịn sách, liền mở ra máy tính bắt đầu chơi dạo loạt Tam Quốc của bọn anh chuyến năm. Ngay tại Hách Lượng chơi khởi kỳnh, liền nghe tới một tràng tiếng gõ cửa. Ai vậy? Muốn như vậy đến gõ cửa? Hách Lượng nhìn một chút thời gian, tại lên tiếng sau, không có nghe được trả lời, đứng lên đi mở cửa. Hách Lượng mở cửa phòng, chỉ thấy đứng ở cửa bị dầm mưa ướt sũng Trịnh Bân Tính, một cái màu trắng áo sơ mi bị dính nước mưa dán tại trên thân. Trên tóc giọt nước còn không ngừng rũ xuống. Giọt. Hách Lượng không tự chủ nuốt một chút nước bọt, nhìn trước mắt mê người Trịnh Bân Tính hỏi, "Ngươi trời mưa lớn như vậy tới làm gì?" Trịnh Bân Tính đem khoác lên trên mặt tóc về sau lộ một chút nói rằng, "Nhớ ngươi, ghé thăm ngươi một chút, không nghĩ tới lập tức hạ lớn như vậy mưa." Nói Trịnh Văn Tĩnh liền trực tiếp đi đến, rất tùy ý tiến vào hách lượng phòng mẹ sinh, đem đạt lớp đấm cởi quần áo xuống tới. Cô không lại cố kỵ hách lượng ngay tại trước mặt nàng đứng đấy. Người hạ lớn như bậy mường, liền không mang theo đem rủ đến đây, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Hách lượng nhìn xem đã tại tắm gọi sen Trịnh Văn Tĩnh hỏi, "Chính là nhớ ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo Mộng Mộng làm ngươi. Mộng Mộng ở thời điểm ta cũng sẽ không tới. Trời mưa lớn như vậy, ta quần áo đều ướt, hôm nay liền không trở về phòng ngủ." Trịnh Văn Tĩnh hướng về phía tắm quay đầu tự mình đối với hách lượng nói rằng, Trịnh Văn Tĩnh, ta mặc dù cùng ngươi từng có quan hệ, nhưng ta đã trả tiện. Ngươi không thể dạng này một mực đổ thừa ta đi. Ngươi nói đúng, ta cùng ngươi đã từng có quan hệ, ta cũng không quan tâm lại cùng ngươi nhiều lần, yên tâm đi, ngươi không phải ta kết hôn lý tưởng đối tượng, sẽ không để cho người phụ trách. Ngươi khăn mặt cho ta dùng một chút." Trịnh Văn Tĩnh buông tay đối với Hách Lượng nói rằng. Hách Lượng đem trên tường khăn mặt cầm xuống tới, ném cho Trịnh Văn Tĩnh nói rằng, "Đại tỷ, không mang theo ngươi dạng này chơi, vứt bỏ ngươi cũng không phải ta. Ngươi hẳn là tìm ngươi trước nam phiền phải a, dù nói thế nào ta đã giúp ngươi. Chính là ngươi đã giúp ta." Nhỏ nữ tử ta không thể mà đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Trịnh Văn Tính leo thân thể, vừa cười vừa nói: "Ngươi đây là tại lấy vám trả ơn, đại tỷ, ngươi coi như không biết ta. Được không?" Trịnh Văn Tính cũng không để ý tới Hách Lượng, leo sạch sau lại đối Hách Lượng nói rằng: "Lần trước ta mặc qua quần áo cầm một chút, ta đem y phục của ta tẩy một chút. Ngươi thật đúng là dự định lưu lại Á Ban đêm làm sao chúng ta ngủ? Liền giống như trước đây ngủ. Chúng ta cũng không phải không có ngủ qua, ngươi một đại nam nhân như vậy già mồm làm gì, nói sẽ không để cho ngươi phụ trách." Trịnh Văn Tính thấy Hách Lượng không có cái gì phản ứng, đem khăn mặt tắm một cái. Cheo tốt sau, trực tiếp đi tới gian phòng trước ngăn tủ mặt, cầm một cái lần trước xuyên qua hách lượng ngẩng tay, bộ tới trên thân. Nữ nhân này phóng túng lên, thật đúng là không có nam nhân chuyện gì, Trịnh Văn Tính tại đem y phục của mình dựa sạch phơi tới ban công sau, liền ôm hách lượng gọi nhìn xem hách lượng nói rằng: "Ta nhớ được trước kia ngươi vừa tới nơi này ở thời điểm, không phải thường thường nhìn lén ta cùng san san sao, thế nào hiện tại ta đưa đến trước mặt, ngươi sao không dám động?" Hách lượng muốn đem tay của Trịnh Văn Tính cầm xuống tới, nhưng thử mấy lần lại không có thành công, chỉ có thể đối với Trịnh Văn Tính nói rằng: "Ngươi đến cùng mong muốn làm gì? Ngươi nói thẳng đi." Không muốn làm đi, liền muốn cùng ngươi tốt. Lúc tiến vào ta nói rất rõ ràng, ngươi không nên suy nghĩ nhiều tội đa. Có phải hay không là ngươi thiếu tiền bỏ ra? Vẫn là thiếu tiền lời nói, ta cho ngươi thêm 200. Ngươi cầm đem cây rủ trở về phòng ngủ a, chúng ta dạng này không tốt. Hách Lượng có chút khẩu thị tâm phi nói, "Chương 470, không có chi tiến thủ chương 470, không có chi tiến thủ chỉnh văn tĩnh." Nghe được Hách Lượng nói nàng là thiếu tiền mới đến tìm hắn, lạnh lùng cười một tiếng nói rằng, "Ta thiếu tiền, ta thiếu tiền trực tiếp đi hộp đêm, rầu gì ta tới trường học đằng sau trên xe cầm chai nước uống, tới tìm ngươi làm gì?" Trịnh Văn Tính đang nói xong bưng ra ôm hách Lượng cổ tay, hôn một cái hách Lượng sau, liền trực tiếp ngồi lên giường, đối với đứng đấy hách Lượng còn nói thêm: "Ngủ đi, tựa như trước kia ngươi ôm ta ngủ như thế, nói thật ta hiện tại một người thật đúng là ngủ không yên." Kia nói xong, liền ngủ một đêm, ngày mai ngươi trở về ký túc xá ngủ. Hách Lượng nhìn xem đã tựa ở giường trên lưng Trịnh Văn Tính nói rằng: "Tiên tâm đi, ta biết mộng mộng là thứ 6 tới, thứ 2 đi, 3 ngày này ta sẽ không tới quấy rầy ngươi." Nói liền nằm vật xuống trên giường, chờ lấy hách Lượng tới. Hách Lượng nhìn xem bên ngoài cảng rơi xuống càng lớn nước mưa, cô không đành lòng đuổi đi Trịnh Văn Tĩnh. Đi tới mở trước máy vi tính, đem đánh cho game Offer lình tiến độ cho chậm tích chưa đến. Tắt máy vi tính liền cũng tới giường. Tựa như Trịnh Văn Tĩnh nói như thế, ngay từ đầu nhìn thấy nàng cùng Hoàng San san thời điểm, hoàn toàn chính xác đối với các nàng hai cái đều có ý tưởng. Có một lần còn bị trêu chọc đi thành trung thôn tìm gái đứng đường lang. May mắn khi đó ở chỗ này đã không có gái đứng đường lang, Hách Lượng mới tránh cho ôm cột điện tốt chính mình có hy vọng. Tại Hách Lượng tắt đèn sau, vừa mới nằm xuống, Trịnh Văn Tĩnh liền rượi vào đi qua ôm hách lượng, đem đầu của mình tựa ở trên người Hách Lượng, tựa như trước kia như thế. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng vẫn là thật sớm tỉnh lại, tối hôm qua bị ép buộc lại cùng Trịnh Văn Tính đánh một trận bại. Hách Lượng cũng không có cảm thấy cái gì mỏi mệt mỏi, Trịnh Văn Tính cũng là còn đang ngủ. Nhìn xem đang ngủ say Trịnh Văn Tính, vẫn là như vậy yên tĩnh. Hơn nữa khóe mắt còn có đêm qua khóc qua vết tích. Đêm qua, đang cùng Hách Lượng đánh xong bài sau, Trịnh Văn Tính không biết rõ thế nào vừa khóc, hơn nữa khóc vô cùng kiềm chế, là không có một chút âm thanh thoát ít. Khóc để cho người ta nhìn cảm thấy vô cùng đau lòng, đau lòng cái này vô cùng mềm yếu nữ hài tử. Nhìn xem nàng là như vậy bất lực, bất lực tới không biết rõ thế nào đi giúp nàng. Hách Lượng cũng đã có chút không phân rõ cái kia mới là nàng cái kia chân thực chính mình, chỉ có thể nói tình tổn thương quá mức đã thương người, đem một cái thật tốt cô nương biến thành hiện tại cái dạng này. Đã bắt đầu tự vọng không có trí tiến thủ. Hách Lượng tại sau khi đứng lên, dựa mặt, phát hiện bên ngoài vẫn là tại hạ lấy mưa, dường như cũng không có biến tiểu nhân bộ dáng. Trở lại bên giường, Hách Lượng đẩy một chút còn đang ngủ Trịnh Văn Tính nói rằng, "Dậy giường, ngươi lên lớp đến chế." Trịnh Văn Tính bị Hách Lượng đánh thức sau, trực tiếp xoa bóp một cái chính mình ánh mắt, nắm lên hách lượng món kia ngắn tay bọc tại trên thân, che quất nàng kia mỹ hảo dáng người. Sau đó vẻ mặt bình tĩnh đi tới phía ngoài trên ban công, sơ soạn một chút chính mình hồn qua dựa sạch phơi lấy quần áo. Liên trở về trong phòng đối với đã mặt tốt hách lượng nói rằng: "Y phục của ta còn đờ mướt, ngươi có thể cho ta xuống dưới mua bữa sáng đi lên sao? Hôm nay ta ngay tại ngươi nơi này, ta không muốn đi đi học. Ngươi không đi học trường học đi học, hôm nay thật là tiêu lão sư quá à, ngươi còn dự định chôn học." Chính Văn Tĩnh trực tiếp nằm lại tới trên giường, đỡ giường chén bên trên, nhìn xem Hách Lượng rất là không quan trọng nói, nếu là thay cái khác lão sư, ta còn không dám trốn học, cái này học kỳ hắn tiết khóa thứ nhất liền điểm qua tên, cái này học kỳ hẳn là sẽ không tại điểm danh. Được thôi, vậy ngươi liền lưu lại đi, ta đi cấp ngươi mua bữa sáng. Sau khi nói xong, Hách Lượng mở cửa phòng, liền đi ra ngoài. Hách Lượng cương mở cửa, chỉ thấy có mấy cái đối diện đại học nữ sinh, mặc có chút thanh lương tại cửa ra vào. Trong tay còn bưng cơn mặn, bên trong đặt bảo các loại đồ dự mạt, Hách Lượng đối với các nàng cười cười liền cầm lấy dù che mưa trực tiếp đi xuống. Hách Lượng lại mua bữa sáng trở về, nhìn thấy Trịnh Văn Tĩnh đã ngồi trước máy vi tính, chơi lấy máy vi tính, cũng không biết cùng ai trò chuyện. Hách Lượng lại đem bữa sáng đặt vào viết chữ trên bàn, đối với Trịnh Văn Tĩnh nói rằng, "Ta đi quá khóa, ngươi lưu lại trong phòng. Ân, giữa trưa trở về thời điểm, mang cho ta một phần cơm trưa, gà chua xào trứng liền tốt." Trịnh Văn Tĩnh không khách khí cầm lấy hách Lượng mang tới bữa sáng nói rằng, "Ân, ta đi đây." Nói hách Lượng thì rời đi. Giữa trưa hách Lượng gọi xong khóa, mang theo đồ ăn trở về, Trịnh Văn Tĩnh đã tắt máy vi tính, lại nằm ở trên giường cầm tiêu giáo sư cho hách Lượng sách lại nhìn. Ta nhìn thấy Hách Lượng trở về, Trịnh Văn Tính đem sách để qua một bên, từ trên giường bò lên, tiếp nhận Hách Lượng trong tay đồ ăn, đặt vào viết chữ bàn bắt đầu ăn. Nhìn xem ăn cơm Trịnh Văn Tính, Hách Lượng mở miệng hỏi, người sang năm hẳn là thực tập à, có tính phóng gì? Ta, ta phục tùng trường học gan bài à, nhà ta không có san san nhà có tiền như vậy, không phải ta cũng nghĩ ra ngoại quốc du học, về sau cũng không tiếp tục trở về, đáng tiếc nhà ta không có tiền, cung cấp không dậy nổi ta. Sau khi nói xong, Trịnh Văn Tính lại ăn một miếng cơm. Bây giờ không phải là để các ngươi chính mình tìm việc làm sao, các ngươi còn có phân phối sao? Không phải phân phối, là để cử ngươi đi, nhưng ngươi nếu là không muốn đi, cũng có thể không đi chính mình tìm phần công việc hài lòng. Cái này không có cưỡng chế yêu cầu." Trịnh Văn Tĩnh đang ăn cơm quay đầu nói rằng. Lúc đầu Hách Lượng nghĩ đến Trịnh Văn Tĩnh thế nào cũng là sư biên, mong muốn hỏi nàng muốn không nên đến chính mình nhà máy đi làm. Bồi dưỡng chút thời gian, khẳng định so với cái kia trước trưởng học sinh mạnh. Nhưng nghĩ tới mình bây giờ hai người không minh bạch quan hệ, Hách Lượng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này, Hách Lượng không muốn tại chính mình nhà máy thả lôi, đem chính mình cho nổ. Thế là còn nói thêm, "Ngươi không tự mình đi tìm một công việc Dù sao để cử cũng sẽ không thật là tốt được. Chờ tốt nghiệp giữ lại không lưu xuống tới còn muốn hắn nói, nhà ta lại không có cái gì hậu trường, vừa mới biết San San là tỉnh vĩnh tập đoàn công chỗ lúc, còn nhường nàng đem tá chiêu đi bảo. Nhưng bây giờ, ha ha. Trình Văn Tính nói để tay xuống bên trong lửa. Hiện tại như thế, ngươi không phải cùng với nàng còn có liên hệ sao? Dương Nang nói với ngươi một tiếng á ngươi không phải tiến vào a. Ngươi lần trước nói rất đúng, ta cùng với nàng là hai thế giới người, quan hệ này cực hạn ở lại làm qua 2 năm đồng học, cái gì khác quan hệ cũng không có. Tính toán, về sau chúng ta cũng sẽ không gặp mặt. Nếu là qua mấy năm, chờ ngươi cũng trưởng thành lên, chúng ta cũng sẽ không gặp lại. Đúng không? Vậy sau này ngươi dự định làm sao sống, một mực như vậy sao? Hách Lượng không có đi trả lời Trịnh Văn Tính vấn đề, lại tự mình hỏi. Thừa dịp còn trẻ chơi trước trước mấy năm, về sau tới tuổi tác, tìm một cái người thành thật kết hôn sinh con, coi như mấy năm này trong giấc mộng. Trịnh Văn Tính sau khi nói xong lại cầm lấy bữa, sau khi ăn xong một chút đồ ăn, liền vệ sinh làm một chút, lại nằm về tới chiếc giường. Tới thứ 6 buổi sáng, chỉnh y phục của Văn Tính cũng làm, tại Hách Lượng trong phòng chờ đợi mấy ngày nàng, lúc này mới mặc chính nàng quần áo nuốt cửa gian phòng sau trở về trường học. Không biết rõ thế nào, tối hôm qua Trịnh Văn Tĩnh đặc biệt điên cuồng, tại Trịnh Văn Tĩnh rời giường trở về trường học thời điểm, Hách Lượng còn nằm ở trên giường đi ngủ. Thẳng tới giữa trưa bụng không đi nổi lúc này mới rời giường. Hách Lượng tại thế chiếu cổ khóa thời điểm, Trịnh Văn Tĩnh cũng tới, nhưng lần này nàng cũng không có lại ngồi vào bên người Hách Lượng, mà là tìm phía sau vị trí ngồi xuống. Dường như cùng Hách Lượng chưa quen thuộc như thế. Thậm chí ở trên song qua sau, cũng không có cùng Hách Lượng chào hỏi, trực tiếp cầm sách của nàng rời đi. Hai người giống như mỗi người một ngả, dường như không biết như thế. Dường như mấy ngày nay nàng không có tại Hách Lượng gian phòng ở lại, mỗi lúc trời tối còn cùng Hách Lượng đi mãi, nàng dường như coi như chưa từng xảy ra, khiến cho Hách Lượng có chút lo được lo mất. Hách Lượng cũng không có soán suất quá lâu, liền một thân một mình đi đến đại học cổng, Hách Lượng đặt ở trong túi quần điện thoại chấn động. Hách Lượng lấy ra một cái, là từ lần trước đánh tới quá điện thoại sau, không tiếp tục gọi điện thoại tới qua Cao Tuệ, lại cho trực tiếp gọi điện thoại tới. "Uy, Hách Lượng, phòng của ngươi bạn đều xuống tới, ngươi ngày mai tới sao?" Hách Lượng nhận điện thoại, Cao Tuệ liền nói ngày mai, "Ngày mai ta không đến, ta thứ hai đến đây đi." trực tiếp tới ngươi công tác địa phương tìm ngươi. Nếu không, ngươi trực tiếp tới nhà ta, ta đã lấy lòng phòng ốc. Phòng của ngươi bản ngã cũng cho ngươi bắt tà trong nhà. Ngươi nhanh như vậy liền lấy lòng a, ngươi mua ở nơi nào? Là cùng ta cùng một cái cư xã sao? Ừm, ngay tại ngươi mua kia một tòa lâu phía trước kia một tòa lâu bên trong. Ngươi tới liền gọi điện thoại cho ta, ta gấp đi trước. Ừm, gặp lại. Hách Lượng nói cũng liền cúp điện thoại. Hách Lượng sau khi cúp điện thoại, thật sáng không biết là không phải hơn 1 tuần lễ chưa từng gặp qua Cao Tuệ, không biết rõ thế nào có đôi chút nhớ nàng. Nghĩ đến Cao Tuệ kia chịu người dáng người lại để cho Hách Lượng đi nàng mua trong phòng, Hách Lượng khẽ miệng không khỏi lộ ra một cái đường cong. Chương 471, lễ phục chương 471, lễ phục Hách Lượng tiếp sóng cao tuệ điện thoại, một đường đều đang cười, dù sao phòng bốn đã xuống tới, chính mình cũng có thể yên tâm. Tại về tới trong phòng thời điểm, Mạnh Mộng Đệ đã thật sớm lại đến, miệng bên trong còn ngân nga bài hát sửa sang lấy giường chiếu, dường như cũng gặp phải cái gì chuyện vui. Tại Hách Lượng mở cửa một phút này, Mạnh Mộng Đệ cũng phát hiện mở cửa đi vào Hách Lượng, đội vàng chạy tới, theo Hách Lượng trong tay tiếp nhận Hách Lượng cầm trong tay bản bút ký, rất là lấy lòng đối với Hách Lượng nói rằng, "Tỷ phu Ngươi trở về à, hôm nay ngươi đi cổ quá bất bả sao? Bạch Hùng, muốn hay không ban đêm ta đấm bóp cho ngươi một chút? Hách Lượng bị Mạnh Mộng Đễ một tiếng này tỉ phú kêu, khẳng định Mạnh Mộng Đễ có chuyện gì muốn tìm hỗ trợ. Hách Lượng cũng phỏng đoán tới cái này, Mạnh Mộng Đễ lại muốn mua thứ gì, thế là liền mở miệng hỏi. "Ân, nhìn ngươi cao hứng như vậy, gặp phải cái gì vui vẻ chuyện? Vẫn là phải ta mua cho ngươi thứ gì, nói đi." "Trường học để ta làm quốc khách hội liên hoan người dẫn chương trình, tỉ phú, ngươi cho ta đi mua một cái đẹp mắt lễ phục dạ hội đem. Có được hay không vậy?" Mạnh Mộng Đễ gián hách Lượng nói rằng, liên mua một bộ y phục a, ta còn tưởng rằng muốn mua cái gì đâu, vậy chúng ta ban đêm chúng ta ăn xong cơm lại đi mua." Hách Lượng ôm Mạnh Mộng Đễ vỗ một cái nói rằng, "Ân, lần này mua tiện nghi một chút liền tốt, xuyên qua một lần không mặc." "Tỷ phu, hôm nay chúng ta không đi chung giật trong tiệm ăn, chúng ta ăn khẳng được cơm đi, ăn được xong rồi vặn đi mua quần áo." Nói mạnh ngực đễ buông ra ôm tay của Hách Lượng, theo Hách Lượng trong lúc sau khi ra ngoài, liền đem Hách Lượng bản bút ký đặt vào biết chữ trên bàn. Hách Lượng đi phòng vệ sinh rửa tay một cái đi ra, liền bị ép không kịp đem Mạnh Mộng Đễ lôi kéo đi nội thành. Lúc đầu nói xong ăn cơm trước lại đi mua nàng chủ trì muốn mặc lễ phục dạ hội, nhưng tới nội thành sau, Mạnh Ngọc đẽ liền nói, "Tỷ phu, nếu không chúng ta đi trước mua quần áo á lấy lòng lại đi ăn khẳng đức cơ. Ngươi vừa mới lúc đi ra, không phải đã hô hào đói bụng sao, nói muốn trước ăn khẳng đức cơ lại mua quần áo sao?" "Ân, ta hiện tại không biết rõ làm sao lại không đói bụng, tỷ phu, chúng ta vẫn là mua trước quần áo á lấy lòng ta ăn cơm mới hương, và người đi." "Vậy được a." Hách Lượng trực tiếp cũng không nói bụng, hơn nữa thời gian cũng còn sớm, đáp ứng xuống tới. "Tỷ phu ngươi thật tốt." Nói liền sẵn bên trên cánh tay của Hách Lượng, lôi kéo Hách Lượng tiến vào nội thành hai bên đường cửa hàng. Nhưng nhìn mấy nhà đều không có bán lễ phục dạ hội tiệm bán quần áo, Mạnh Mộng Đễ đâm nhiên có chút u vũ, cũng không có ngay từ đầu lúc đến hưng phấn như vậy. "Mộng Mộng, đường này bên cạnh tìm không thấy, nếu không chúng ta đi trong thương trường tìm, ngươi đừng u vũ a." Hách Lượng đối với Mạnh Mộng Đễ an ủi. "Trong thương trường quần áo đều rất đắt, lần trước ta cùng San San tỷ đi đi dạo qua, nàng mua một cái váy liền áo đều tốt mấy ngàn, ta lễ phục dạ hội kia liền càng đắt." Mạnh Mộng Đễ nhìn thoáng qua đối diện cao cao cao ốc có chút không bỏ được nói rằng Không có chuyện, đắt một chút liền đắt một chút, á ta có tiền á đi thôi. Vẫn là tôi đi, ngược lại cách quốc khánh tiết hội liên hoan hảo hữu hơn 10 ngày, chúng ta chậm rãi tìm đi, ta không tin liền không tìm được, đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm." Mạnh Mộng Đễ túm đầu nói rằng. Hách Lượng cũng biết Mạnh Mộng Đễ hôm nay mua không được lễ phục dạ hội là sẽ không lại vui vẻ, nhìn xem nàng túm đầu nói chuyện bộ dáng, khẳng định cũng nghĩ đi mua. Hách Lượng lạp lấy tay của Mạnh Mộng Đễ liền trực tiếp đi vào trong taốc. Tìm tới mua lễ phục mặt tiền cửa hàng, đối với lại lộ ra khuôn mặt tươi cười Mạnh Mộng Đễ nói rằng, "Chọn đi." Nhìn người kia cao hứng bộ dáng, là ngươi để cho ta chọn a, vậy ta thật chọn lấy, ngươi về sau không thể nói ta phá sản." Mạnh Mộng Đệ nhìn xem bên trong quần áo nói rằng, chọn lấy rất lâu, Mạnh Mộng Đệ lúc này mới chọn lấy một cái màu đỏ lộ vai váy dài, cầm tới trong phòng thay quần áo thay đổi xong, đi ra tại trước mặt Hách Lượng dạo qua một bừng hỏi, "Thế nào, y phục này ta mặc được không?" Đem mắt, Hách Lượng từ đấy lòng nói, Hách Lượng cũng không phải là lựa gạt Mạnh Mộng Đệ, là thật đem mắt, Mạnh Mộng Đệ vốn là cao, hơn một thước 7 thân cao, làn da cũng mạnh, khung xương cũng lớn, cùng người mâu không kém là bao nhiêu. Hơn nữa người cũng xinh đẹp, Cái này màu đỏ lễ phục dạ hội mặc lên người bỗng nhiên lộ ra phá lệ có khí chất. Lúc này nhân viên bán hàng tới nói rằng, y phục này mặc phải phối giày cao gót, ngươi có giày cao gót sao? Ta lấy cho ngươi một đôi thử một chút. Mạnh Mộng Đễ nghe xong, ánh mắt vừa nhìn về phía Hách Lượng, Hách Lượng liền nói tới, cho nàng phối một đôi nhìn xem, đã mua liền mua cho bộ. Nhân viên bán hàng nghe xong Hách Lượng lời nói, liền đi cho Mạnh Mộng Đễ cầm một đôi giày cao gót cho phối hợp. Thật đúng là như nhân viên bán hàng nói, y phục này phải phối giày cao gót, Mạnh Mộng Đễ sau khi mặc vào, lộ ra càng xinh đẹp hơn, hơn nữa cái đầu cũng vượt qua Hách Lượng. Giấy tính tiền tựa liền bộ này, giày cũng coi lạ. Nhân viên bán hàng nghe được Hách Lượng thật mua lại, liền khen Mạnh Mộng đẽ dáng dấp xinh đẹp, mặc quần áo đẹp mắt lời nói, liền đi giấy tính tiền. Hách Lượng đi quầy thu ngân giao xong tiền sau, cầm hóa đơn trở về, Mạnh Mộng đẽ đem quần áo giày đổi xuống tới, đóng gói tốt sau đang chờ Hách Lượng. Hách Lượng đem biên lai like giao cho nhân viên bán hàng sau, liền cùng Mạnh Mộng đẽ cùng đi ra các ốc, Mạnh Mộng đẽ kéo tay của Hách Lượng nói rằng: "Tỷ phu, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta xài tiền bậy bạ, tiền sẽ không tranh, liền hoa tiền của ngươi." "Sẽ không, đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi ăn khẳng đức cơ, ta bụng cũng đã đói." Nhìn xem đã sáng lên đèn neon, Hách Lượng mở miệng nói ra, "Ân, vậy chúng ta đi ăn khẳng Đức Cơ." Ta trước tiên đem quần áo thả lại trong xe, nói liền lôi kéo Hách Lượng đi dừng xe địa phương, đem quần áo cất kỹ sau, lúc này mới đi khẳng Đức Cơ ăn cơm tối. Đang ăn tốt cơm tối đi ra, Hách Lượng lái xe liền phải trở về. Mạnh Mộc đẽ nhìn xem ngoài cửa sổ xe, đối với Hách Lượng nói rằng, "Thị phu, dập chiếu phim. Chúng ta bây giờ đi xem phim a, xem hết lại có thể đi trở về có được hay không?" Hách Lượng nghe được Mạnh Mộc đẽ đi nói xem phim, Hách Lượng trực tiếp ngật một cái, lái like bảo, "Sau khi xuống xe, Nam đại của Mạnh Mộng Đệ tới vé rảnh. "Mĩ nữ, cho chúng ta đến hai tầng phía sau nhất tình lữ tỏa, còn có bắp rang cùng có cả cola." Mạnh Mộng Đệ điều tốt phim, mở miệng đối với nói rằng, "Lần này Mạnh Mộng Đệ không để cho Hách Lượng lại bỏ tiền." Sau khi nói xong theo nàng trong túi quần móc ra tiền, liền trao. Người bán vé còn có chút quái dị nhìn Hách Lượng người mắt, dường như có chút nghĩ mãi mà không rõ, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương làm sao lại coi trọng Hách Lượng, còn nhường nữ đem tiền thanh toán. Tại lấy lòng phía sau không đến bao lâu, liền bắt đầu xếp vé, tìm tới vị trí sau, Mạnh Mộng Đệ trực tiếp ngồi xuống Hách Lượng trên ủi. Hai người ăn đồ vật nhỉ lại. Mạnh Mộc Đễ còn thỉnh thoảng quay đầu lui một quả bắp rang cho Hách Lượng, đích thân lên hách lượng một ngụm. Đang nhìn xong phim sau khi trở lại phòng, Mạnh Mộc Đễ lại một lần không kịp chờ đợi xuất ra lễ phục dạ hội mặc vào. Còn tại trước mặt Hách Lượng chuyển bài vòng lại hỏi: "Thì phu, ta mặc y phục này được không?" Đem mắt thờ nhanh một chút xuống tới, "Đi tắm rửa, tắm xong, chúng ta ngủ sớm một chút." "Ân, ngươi đi trước đi, tắm xong, ta đem quần áo thay, chúng ta liền đi ngủ." Hách Lượng nhìn xem còn tại không ngừng nhìn xem trên người mình quần áo Mạnh Mộc Đễ, chính mình đi trước trong phòng vệ sinh tắm rửa. Mạnh Ngục đệ tại Hách Lượng tắm rửa xong đi ra, lúc này mới tâm không cam lòng không muốn á lễ phục dạ hội cởi ra, chăm chú xếp xong sau, lúc này mới đi trong phòng vệ sinh tắm một cái, thuận tiện đem Hách Lượng cùng với nàng quần áo tẩy. Hách Lượng người đem quần áo đi phơi khô một chút. Giữa sạch quần áo Mạnh Ngục đệ đối với Hách Lượng hô. Hách Lượng tiếp nhận Mạnh Ngục đệ đưa tới gần mặt, tới ban công đem quần áo phơi. Tại phơi tốt về đến phòng thời điểm, Mạnh Ngục đệ lại đem nàng mua lễ phục dạ hội xuyên tới trên thân, không ngừng qua tay lấy, dường như tiểu hài tử đối vừa mua đồ chơi yêu thích không buông tay. Hách Lượng nhìn xem Mạnh Ngục đệ hiện tại mặc lễ phục dạ hội bộ dáng, đem mặt bàn hướng trên ghế vừa để xuống, từ phía sau ôm lấy nàng. "Thì phu, không tẩn, quần áo muốn nhũ, lần sau mặc liền không dễ nhịn." "Không có chuyện," Châu Lời nói, "chúng ta ngày mai lại đi mua một cái." Hân theo Mạnh Mộng đẽ kêu đau một tiếng. Hai người cứ như vậy hôn đến cùng một chỗ. Một phen chiến đấu qua sau, Mạnh Mộng đẽ ôm Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, lần này kết thúc, y phục này ngày mai muốn tắm rồi, ta còn không có xuyên tới trên người đâu. Nếu không, ngày mai lại đi mua một cái." Hách Lượng nhìn xem bị hắn ném xuống đất lễ phục dạ hội nói rằng, "Đừng tới, ngày mai ta tẩy một chút liên túc." Vừa mới lấy lòng sau khi ra ngoài, ta liền bắt đầu hối hận, đắt như vậy tiền, ta trực tiếp đi tiệm áo cưới thuê một cái liền tốt. Không có chuyện, ta kiếm tiền không phải cho ngươi xài, muốn được quần áo, xuyên qua người không biết rõ có bao nhiêu. Ân, Hách Lượng, ngươi đối ta thật tốt. Vừa nói vừa cùng Hách Lượng hôn. Chương 472, vị chăn chương 472, vị chăn sáng ngày thứ hai, Mạnh Mộng Đệ sau khi rời giường, Hách Lượng còn đang ngủ, nhìn thấy Hách Lượng không muốn rời giường bộ dáng, Mạnh Mộng Đệ đắc ý cười một tiếng nói rằng: "Ngươi đang ngủ một hồi, chúng ta ngồi xe buýt xe đi trước trong sưởng." Vừa nói vừa hôn Hách Lượng một nụ. Hách Lượng tại Mạnh Mộng Dế sau khi đi, ngủ đến giữa trưa lúc này mới lên, rửa mặt một phen xong, đi trùng giật trong tiệm. Trùng giật vẫn là không có tại trong tiệm, chỉ có điểm điểm lại. Hách Lượng hỏi một chút, thì ra trùng giật đã mượn thế mộ bên kia mặt tiền cửa hàng, ý hiệp tức sau, đã ở bên kia bắt đầu chủ tu. Người khác ở bên kia nhìn xem. Hách Lượng vì tiền ăn một chút, liền lái xe đi trong xưởng tìm Mạnh Mộng Dế. Mạnh Mộng Dế tại Hách Lượng nơi này chờ đợi ba cái ban đêm, lại đến thứ hai, Mạnh Mộng Dế mang theo nàng rửa sạch lễ phục ra hội, bị Hách Lượng đưa đi trường học. Tại tới cửa trường học, Trở Hách Lượng đem xe đình chỉ tốt sau, Mạnh Mộng đệ đối với Hách Lượng nói rằng, "Tỷ phu, lần này ngươi đi Thượng Hải thị bên kia lúc nào thời điểm trở về? Ta ngày mai muốn đi quả khóa, xế chiều ngày mai liền trở lại. Thế nào? Ngươi muốn cái gì lễ vật a?" Hách Lượng hỏi. "Nhanh như vậy a, vậy quên đi. Về sau ta đi trùng với ngươi nhìn xem, phòng ốc của chúng ta ở nơi nào? Trong lòng ta phải có số lượng. Ừm, chờ ngươi thu thập, ta lại dẫn ngươi đi. Đi vào đi, lập tức sẽ đóng cửa." Hách Lượng nhìn xem cửa trường học đã không có nhiều ít học sinh cửa chính nói rằng Đóng cửa cũng không có việc, bảo an thúc thúc sẽ cho ta mở, vậy ta tiến vào a, xe của ngươi bên trên thuốc lá ta cầm hai bao. Nói cầm hai bao hách lượng đặt ở trên xe thuốc lá, xuống xe. Hách lượng nhìn xem Mạnh Mộng Đệ cũng không có trực tiếp đi bảo, mà là a cầm thuốc lá đi bảo an hết, đem hai bao khói cho hai cái bảo an. Bảo an hướng hách lượng nhìn một chút, đem thuốc lá đặt vào trong túi, nói với Mạnh Mộng Đệ vài câu, liền để Mạnh Mộng Đệ đi vào nhanh một chút. Hách lượng thấy Mạnh Mộng Đệ trở ra, lại lái xe đi trong sưởng một chuyến, nói với đường tỷ một tiếng chính mình muốn đi thượng hải thị, nhu nàng nhìn một chút trong sưởng, liền lái xe đi vận chuyển hành khách trung tâm. Vẫn là tại chỗ cũ đem xe đình chỉ tốt, trên lưng ba lô của mình liền hướng phía nhà ga bên trong đi vào, ngồi lên xe buýt liền đi Thượng Hải thị. Lần này trên xe không có gặp phải cái kia gọi toa toả nữ, hách lượng không khỏi nhẹ nhàng tỏ ra, dù sao lần trước đem nàng bắt tội thảm, kết quả phát hiện người ta vẫn là nhà giàu nữ. Hiện tại hách lượng đều có chút sợ gặp lại gọi toa toả người nữ. Trải qua hơn 3 giờ đường xe, hách lượng lại một lần đi tới Thượng Hải thị cao tuệ công tác tiêu thụ lại rảnh. Hiện tại tiêu thụ đại sảnh đã không giống trên hách lượng lần tới thời điểm, liên mười mấy người đang nhìn phòng ở, mà là bên trong đầy ắp người cũng không biết là không tính xin tới nắm. Hách Lượng cũng không có đi vào, đi có cái hơn 10 phút, trực tiếp tiến vào trong cứ xá, lấy điện thoại di động ra cho Cao Tuệ đánh một cái đi qua. Điện thoại đang vang lên nhiều lần, Cao Tuệ cũng không có tiếp, Hách Lượng chỉ có thể bất đắc dĩ ra cứ xá, tại phụ cận tìm một nhà quán cà phê ngồi xuống. Rất là nhàm chán chờ lấy Cao Tuệ gọi điện thoại tới. Tới nhanh 4 giờ chiều, Hách Lượng lúc này mới tiếp vào Cao Tuệ điện thoại, điện thoại vừa tiếp thông Cao Tuệ liền xin lỗi nói rằng: "Hách Lượng thật không tiện a, hôm nay thực sự có chút bận rộn, vừa mới nhìn thấy ngươi có gọi điện thoại tới." "A, không có chuyện." Ngươi bây giờ bận bịu xong chưa? Đã bận bịu tốt, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Ta ngay tại cơ xá bên này trong quán cà phê." Hách Lượng nhìn một chút bên ngoài trả lời. "Ừ, vậy ta cũng đến đây, ngươi tại trong cơ xá chờ ta, cũng không cần thuê phòng đi, buổi tối hôm nay ngủ tại chỗ nào?" Cao Tuệ rất trực tiếp nói rằng. Hách Lượng cũng không có dự định đi mượn phòng ở giữa, khi đi tới cũng định Hách Lượng ngay tại Cao Tuệ trong nhà ngủ. Thế là lên tiếng đáp ứng xuống. Hách Lượng sáng trả tiền sau, cong lên bao đi vào cơ xá cửa chính, vừa hay nhìn thấy Cao Tuệ cũng đi tới, sẽ ở cửa chờ Cao Tuệ. Sốt ruột chờ lấy a. Thật không tiện a." Cao Tuệ tới liền cười nói với Hách Lượng. Trên mặt hai dễ nhìn lúm đồng tiền cũng lộ ra ngoài. "Ta cũng vừa vừa tới. Chúc mừng ngươi a, cũng mua phòng." Hách Lượng nhìn xem phong bận mười phần Cao Tuệ, mở miệng nói ra, "Ta cần phải cảm ơn ngươi cái này khách hàng lớn, không phải ta không có năng lực a đi thôi. Chúng ta đi về nhà." Cao Tuệ rất mừng rỡ xắn bên trên cánh tay của Hách Lượng đi bảo. Hách Lượng cùng Cao Tuệ ngồi thang máy tới tầng cao nhất, Cao Tuệ cầm một đôi dép lê cho Hách Lượng nói rằng, "Ta biết ngươi muốn đi qua, cố ý cho ngươi dự sẵn, trong phòng trả lại cho ngươi chuẩn bị một bộ áo ngủ." Hách Lượng bị Cao Tuệ cái này một động tác khiến cho có chút không hiểu rõ nổi, đem giày của mình phải ra, nhìn Cao Tuệ mua phòng ở hỏi: "Ngươi phòng này thế nào trang trí nhanh như vậy, đồ điện cái gì cũng có?" "Ta chỗ này là bản mẫu phòng, ta lười nhát trang trí, liền mua lại." "Vào đi." Cao Tuệ trực tiếp cũng bắt giày lôi kéo Hách Lượng đi vào. Chuẩn tay đóng cửa lại. Tới trong phòng, Hách Lượng nhìn một chút, lúc này, Cao Tuệ chỗ nào một cái chìa khóa đưa cho Hách Lượng nói rằng: "Về sau ngươi qua đây liền trực tiếp tới đây, đây là nhà chìa khóa. Nếu có một ngày ngươi phiền có thể đem chìa khóa cho ta đặt ở trong phòng, đừng lối ta nói." "A." Ngô Nghị đi a. Hách Lượng ngốc ngốc tiếp nhận chìa khóa, hỏi một câu không nên hỏi lời nói. "Ân, nếu là ngày đó ta muốn kết hôn, ta sẽ cùng ngươi nói, ngươi cũng không cần đến đây được không?" Tốt. "Ta sẽ không cuốn lấy ngươi." Hách Lượng đem Cao Tuệ kéo đi tới nói rằng, hai người tắm một cái xong, một trận đại chiến xuống tới, lúc này mới xuống dưới dưới lầu ăn cơm. Cao Tuệ cũng lôi kéo đi xem một trận phim. Về đến nhà Giang phòng, Cao Tuệ lại nhiệt tình quấn lên Hách Lượng, khẽ đảo mưa gió qua đi, Cao Tuệ dụi vào Hách Lượng hỏi, "Ngươi dự định lúc nào thời điểm trở về?" "Sế chiều ngày mai a, ngày mai ta muốn đi vào khóa." Hách Lượng ôm cao tuệ trả lời. Cao tuệ một cái tay đặt ở hách lượng đặt ở trên người nàng ngay, nghiêng đầu lại nói rằng: "Nhanh như vậy liền trở về? Đúng rồi, ngươi cho nên phòng ở, đồ dùng trong nhà cái gì đều cất kỹ, ta cũng đã cho ngươi tại trong tiệm cho treo lên. Ừm, về sau mỗi tháng ngươi lưu lại 5000, khác đánh cho ta thẻ bên trên là được rồi. Không cần, ngươi nhà kia thuê, ta cũng có một bộ phận trích phần trăm. Hơn nữa ta cũng tham phó chủ quản, phía dưới nhân viên bán hàng bán đi phòng ở ta có trích phần trăm. Mỗi tháng so với trước kia không biết rõ cao nhiều ít. Đây đều là ngươi cho." Ân, đúng rồi, vừa mới ta trải qua các người tiêu thụ lại sạch, phát hiện người bên trong đều nhanh chen không được, thế nào một chút tốt như vậy bắn. Cái này còn phải cảm ơn ngươi, ngươi mua xuống một tòa sau lầu, cái này quảng cáo đánh, tại ngắm nhìn hộ khách đều ngồi không yên, một mạch tràn vào tới. Đây không phải là bên này phòng ở đều nhanh mua xong. Ân, nhanh hơn, đại đa số là các ngươi chết tỉnh bên kia, mua cũng chỉ là đặt bảo, giống như ngươi dùng để đầu tư. Hai người nói chuyện liền ôm nhau ngủ tiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Cao Tuệ cũng không có đi làm, ngồi tới hách lượng tới xuống buổi trưa, hách lượng thời điểm ra đi đều cảm thấy có chút run chân. Cao Tuệ nhìn xem Hách Lượng dáng vẻ, che lấy chính mình một mực liền cười. Hách Lượng nhìn xem Cao Tuệ bộ dáng bây giờ, lập tức cảm thấy thức ăn ngon với cơm, hảo nữ phế hán chuyện cũ kể một chút không có sai. Chính mình là chân thực khắc họa. Hách Lượng đem phòng bạn đều nhét vào trong ba lô, hôn một cái hất lên áo ngủ Cao Tuệ liền muốn đánh mở cửa phòng muốn đi. Hách Lượng gương mở cửa, chỉ thấy cổng đứng tại một cái dương quang xuất khí nam thần, hơn nữa dòng dã cao hơn Hách Lượng ra một cái đầu, đều nhanh tầm một M9 dáng vẻ. Hách Lượng tại sửng sốt một chút sau, ngẩng đầu nhìn nam sinh trước mắt hỏi: "Ngươi là ai?" Tới nơi này làm gì?" Nam sinh nhìn thấy Hách Lượng đi ra cũng là sửng sốt một chút, nghe được Hách Lượng tra hỏi, cũng kịp phản ứng hỏi, "Ngươi là ai? Thế nào tại bạn gái trong nhà?" Hách Lượng nghe được nam sinh lời này, trong lòng lộn bội một chút, không nghĩ tới trước mắt cái này coi như lớn lên đẹp trai nam sinh lại là cao tuệ bạn trai. Hào chết không chết chính mình còn trực tiếp bị ngăn ở trong nhà, ngay tại Hách Lượng nói mình là tới sửa ống nước, nhường hắn không nên hiểu lầm. Lúc này cao tuệ nghe được thanh âm cũng đi ra ngoài, tại nhìn thấy nam sinh trước mắt sau, cũng là sửng sốt một chút, đội vàng nắm thật chặt trên người áo ngủ đối với nam sinh trước mắt nói rằng Ngươi làm sao tìm được cái này? Cao Tuệ, ta là cùng người người của công ty Hòa Tham. Ngươi có thể cho ta mượn ít tiền đi, ta không có tiền. Ngươi đi đi, ta hiện tại có bạn trai, ngươi không phải cũng có bạn gái sao, cùng ngươi cái kia bạn gái cầm à? Cao Tuệ kéo lại cánh tay của Hách Lượng nói rằng, cái kia bạn gái chúng ta đã chia tay, Cao Tuệ, chúng ta cùng tốt đá liền cái kia dáng rất bộ dáng, không xứng với ngươi. Nam Sinh chỉ vào Hách Lượng nói rằng, chương 473, Thỉnh giáo chương 473, Thỉnh giáo Hách Lượng nhìn xem chị mình một bộ bên báo tư cách, rất có cảm giác yêu Việt Nam sinh. Khí này không đánh vừa ra tới. Mỗ đang tưởng rằng Cao Tuệ bạn trai chính mình khí thế thấp người một đầu, dù sao mình ngủ người ta bạn gái. Nhưng bây giờ nghe được chỉ là bạn trai cũ, Hách Lượng cũng không còn nhiệt, trực tiếp đem đưa tay một thân ôm trầm vũ mị Cao Tuệ, ngay trước mặt hôn một cái rồi nói ra. Người con mẹ nó một cái cùng nữ nhân đòi tiền có tư cách gì nói ta? Hiện tại Cao Tuệ là nữ nhân ta. Ngươi thứ thời cút cho ta ra xa một chút. Hách Lượng ôm Cao Tuệ thời điểm, Cao Tuệ rõ ràng kháng cự một chút, nhưng vẫn là tại bị Hách Lượng ôm thời điểm, mặt lạnh lấy đối với nam sinh nói rằng. Đúng vậy à, ta hiện tại là nữ nhân của hắn. Trước kia là mắt của ta mù, mới có thể coi trọng ngươi, ngươi nói ngươi là sinh viên, ta không xứng với ngươi. Nhưng ngươi trông thấy không có, phòng này chính là hắn mua cho ta, ngươi có bản lĩnh này sao? Nam sinh thấy Cao Tuệ bị Hách Lượm còn chỉ vào phòng ở vũ được hắn, lập tức vẻ mặt tức giận, đều muốn đưa tay đánh người. Hách Lượm nhìn hắn đưa tay, trong lòng cũng có chút sợ sợ, nhưng kiên trì nói rằng, ngươi muốn làm gì, muốn động thủ là không, ngươi đến đánh à, ngươi đánh một chút ta liền báo động tìm ngươi trường học, đem ngươi khai trừ. Tin hay không a? Nam sinh kia nghe xong Hách Lượm nói báo động, lại là bị khai trừ rõ ràng ngón tay điểm một cái hách lượng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn chỉ hướng Cao Tuệ nói rằng: "Cao Tuệ, nghĩ không ra ngươi cũng là như thế vật liệu nữ nhân, tìm kẻ có tiền liền đem ta đá rơi mất. Người trước kia nói qua ngươi làm công cung cấp ta lên đại học, ngươi vẫn sao? Ta liền mất chất, ngươi đi đi." Nói xong liền đem hách lượng làm trở về phòng bên trong, đóng cửa lên. Cũng mặc kệ phía ngoài nam sinh gọi thế nào cửa, chính là không mở cửa. Chờ qua một hồi, không tiếp tục nghe phía bên ngoài nam sinh kia thanh âm sau, Cao Tuệ lúc này mới ôm lấy hách lượng cất lên, đang khóc một hồi lâu lúc này mới chậm rãi dừng lại xuống tới. Hắn thật là người bạn trai a dáng dấp là phong nhã a. Hách Lượng nhìn xem Khóc Hoa Lê mang nước cao tuệ và nói: "Hơn nữa đã đem cao tuệ hôm qua cho hắn chìa khóa lấy ra." "Ân, nhưng đã chia tay." "Ta không muốn nói hắn, ngươi cũng trở về đi thôi." "Ân, ta đi đây. Ngươi thật tốt bảo trọng, về sau tiền thuê nhà tiền đánh cho ta trông thẻ liền tốt, gặp lại." Hách Lượng cái chìa khóa thả lại tới trong tay cao tuệ. Quay đầu thì rời đi. Cao tuệ cầm hách lượng đưa tới chìa khóa, còn không có kịp phản ứng, hách lượng đã trực tiếp mở cửa phòng đi. Cao tuệ cầm chìa khóa, sững sốt có một hồi lâu. Giờ mới hiểu được tới hách lượng đây là hiểu lầm nàng. Cao Tuệ dùng tay lau một chút nước mắt trên mặt, tranh thủ thời gian chạy đến ngủ trong phòng, cầm điện thoại di động lên liền cho hách lượng điện thoại đánh qua. Nhưng ngay của hách lượng cơ không biết rõ lúc nào thời điểm tắt máy. Vừa mới tại trước Cao Tuệ bạn trai tới cửa thời điểm, hách lượng đã quyết định sẽ không lại tìm đến Cao Tuệ. Dù sao hách lượng không muốn cùng người dùng chung một cái đứa nhân. Nhất là Cao Tuệ tại nàng bạn trai cũ sau khi đi, ôm hách lượng khóc giống thời điểm, hách lượng cảm thấy Cao Tuệ vẫn là đối nàng bạn trai còn có tình cảm. Chỉ cần hắn bạn trai cũ một lần nữa tìm tới cửa, thật tốt cùng Cao Tuệ nhận sai. Hách Lượng khẳng định Cao Tuệ sẽ lại một lần nữa tha thứ hắn. Dù sao tiền nhiệm vừa khóc, đương nhiệm vứt toa câu nói này không phải nói dứt lời, Hách Lượng vẫn là quyết định không tìm đến Cao Tuệ. Hách Lượng ngồi lên sau xe, trở lại biệt thị trong nhà mình đã nhanh bạn một năm giờ, xuất gia đã không có điện, điện thoại, đem điện cho mạo sương bên trên. Liền đi Hách Lượng trong tiệm ăn cơm. Đang ăn tốt cơm tối trở về, Hách Lượng mở ra điện thoại nhìn một chút, phát hiện thật nhiều Cao Tuệ đánh tới điện thoại. Trong lòng Hách Lượng cũng không có cái gì khó khăn chắc trở, liền cho Cao Tuệ trở về một chiếc điện thoại trở về. Điện thoại vang lên vài tiếng liền bị Cao Tuệ tiếp chính ra. Mợ Miệm liền nói: "Hách Lượng, ngươi hiểu lầm, chuyện căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ." "A, ta đã biết. Còn có chuyện khác sao?" "Hách Lượng, ngươi nghe ta giải thích, ngươi biết ngày đó ta làm sao lại đỗng nhiên tới tìm ngươi sao? Không phải là vì để cho ta mua phòngốc sao, còn có đem phòng ở giao cho ngươi quản lý sao? Yên tâm đi, ta về sau chỉ có thể ngẫu nhiên tới xem xét một chút, thuê nhiều ít, phòng ở vẫn là giao cho ngươi tới giúp ta cho thuê. Không phải, ngày đó ta thật không có nghĩ tới dùng thân thể đổi lấy ngươi phòng ở, là ta bạn trai cũ tại chúng ta thuê địa phương làm loạn, tại bị ta phát hiện." Hắn đưa ra chìa tay, trong lòng ta khổ sở mới có thể tới tìm ngươi. Vậy ngươi trong lòng còn có hắn sao? Không nên là ta, nếu như trong lòng ngươi không có hắn, hắn rời đi thời điểm, ngươi sẽ không khóc thương tâm như vậy. Ta, Cao Tuệ liền phun ra một cái ta chữ, liền nói không nói nữa, nàng không có khả năng lập tức đem nhiều năm như vậy tình cảm nói buông xuống liền để xuống. Hơn nữa Hách Lượng nói không có sai, chính nàng hoàn toàn chính xác không quên hắn được bạn trai cũ, nếu là không là bởi bạn Hách Lượng lại, nàng khả năng đã tha thứ hắn bạn trai cũ, hai người lại tại cùng nhau. Hách Lượng nghe được Cao Tuệ bên kia không có âm thanh, liền đem điện thoại cho treo. Hách Lượng treo cao tuyệt điện thoại, ngồi viết chữ trước bàn, suy nghĩ một chút chính mình trong khoảng thời gian này sở to sở bị. Đúng nhiên ý thức được chính hắn từ khi tháng luật cuộc đánh từ sau, bắt đầu chậm rãi có chút nhẹ nhàng. Hơn nữa Phiêu có chút lợi hại. Hoàn toàn chính là một bộ thủ tại chủ hành uy. Đem Hoàng San San rời đi thời điểm, nói với nàng lời nói chậm rãi quên, hơn nữa quên có chút hoàn toàn, nhất là tại nữ nhân phương diện này, nhìn thấy xinh đẹp liền muốn đoạt tới tay. Tại nghĩ lại trong khoảng thời gian này xem như, Hách Lượng hít sâu một hơi rau, phát hiện đã nhanh hơn 8 giờ. Tại đi trong phòng vệ sinh tắm một cái sau, Hách Lượng trả lời trên giường cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, Hách Lượng đúng giờ cùng thuê tại lầu 3 sinh viên cùng đi trường học qua khóa. Hách Lượng tới vẫn tương đối sớm, tìm một vị trí ngồi xuống. Đằng sau lục tục ngo ngoe có những học sinh khác tới. Tại nhìn thấy Hách Lượng sau cũng là theo thói quen cùng Hách Lượng đánh một cái bắt chuyện. Nhiều như vậy khóa cọ xuống tới, những học sinh này cũng quen biết Hách Lượng, chỉ là không biết rõ Hách Lượng chỉ là một cái đến cọ khóa. Không có mơ hồ, Trịnh Văn Tĩnh cùng một cái nam sinh gọi đi đến. Đang nhìn một cái Hách Lượng sau, lại không có chào hỏi thì rời đi, cùng lần trước như thế, đi đến phía sau vị trí ngồi xuống. Đợi đến tan học thời điểm, Hách Lượng phát hiện Trịnh Văn Tinh vẫn là cùng cùng đi đến nam sinh vừa nói vừa cười rời đi. Cái này hiển nhiên đã tìm tới mới bạn trai. Hách Lượng cười khổ một cái, cũng cầm bản bút ký rời phòng học, đi theo tiêu giáo sư sau lưng đi tới phòng làm việc của hắn bên trong. "Hách Lượng, ngươi đi theo ta văn phòng có chuyện gì sao?" Tiêu giáo sư đi đến bàn làm việc bên trong, đem sách vở tài liệu sửa sang lại một chút hỏi, "Lão sư, ta phát hiện ta trong khoảng thời gian này có chút vật vựng thất vọng, là người tựa hồ có chút nhẹ nhàng, hiện tại không biết nên làm sao bây giờ." Hách Lượng đưa một điếu thuốc lá đi qua nói rằng, "À, Ngươi là người trẻ tuổi, Phật Phong thất vọng, có bốp đồng đây là bình thường sự tình, chờ đến tuổi tác liên tốt. Yêu giáo sư không thèm để ý nói, "Không phải, không phải tâm của ngươi phù khí nóng nảy, là là." Hách Lượng còn không có nói ra như thế về sau, yêu giáo sư cầm lấy chính mình trên bàn công tác thuốc lá cho Hách Lượng đưa một chi tới nói rằng, "Rút điếu thuốc, đừng như vậy gấp, mọi thứ không yêu cầu nhanh, từ từ sẽ đến." "Lão sư, ta không hút thuốc lá." Hách Lượng quát tay nào nói rằng, "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, cái này đóng gói hộp bên trên rõ ràng viết rất rõ ràng, rất nhiều người cũng minh bạch." Vì cái gì còn có nhiều người như vậy đi mua? Ngươi biết không? Quen thuộc a, có nghiện. Dưới không xong a. Hách Lượng trả lời. Những cái kia vừa mới bắt đầu không hút thuốc ngửi, vì cái gì biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, vẫn là sẽ đi hút thuốc lá. Chẳng lẽ bọn hắn ngốc sao? Ngươi suy nghĩ một chút. Hách Lượng nghe Tiêu giáo sư lời nói, nhất thời cũng không có hiểu được, cái lão nhân này đem lời nói quá mịt mờ, chuyện không thông suốt. Hách Lượng có chút gấp, không nhịn được hỏi. "Lão sư, người có thể hay không đem lời nói nói hiểu rõ một chút, dạng này đánh câm mê, ta sợ không tới đầu nào a." "Ngươi a, ngươi a." Vừa mới còn nói chính mình phập phồng thất thọng, hiện tại vừa đội, chầm lại, hiểu chương, đến hút điếu thuốc, lửa đốt. Tiêu giáo sư lại đem thuốc lá đưa tới nói rằng, "Lần này Hách Lượng tiếp nhận Tiêu giáo sư trong tay thuốc lá, bỏ vào ngoài miệng, đem thuốc lá cho đốt lên, thản sâu hít một hơi." Phù ra. Hút có nửa điếu thuốc lá, Tiêu giáo sư ngồi vào trên ghế, nhìn xem Hách Lượng chậm rãi nói rằng, "Hách Lượng, thuốc lá này rút dễ chịu sao?" Hách Lượng không biết rõ thế nào hút nửa điếu thuốc lá xong, biến bình tĩnh trở lại, nhẹ gật đầu. "Ngươi nếu biết thuốc lá có hại cho sức khỏe, cũng không hút thuốc, vì cái gì đem thuốc lá cho đánh lên?" còn nữa cảm thấy rất dễ chịu. Minh Bạch đây là chuyện gì xảy ra không có. Tiêu giáo sư vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Chương 474, chỉ điểm chương 474, chỉ điểm hách lượng nhìn xem còn tại chậm rãi biến ngắt thuốc lá, cầm lên lại hít một hơi, bỏ vào trong cái gạt tàn thuốc. Đối với Tiêu giáo sư nói rằng: "Lão sư, ta biết hút thuốc là có hại cho sức khỏe, nhưng vẫn là đánh lên, không phải ngươi đang không ngừng suối dục sao?" "Đúng à, là ta để cho ngươi tát, nhưng ngươi cũng không có trải qua được dụ hoặc à, cái này lại nói rõ cái gì?" Tiêu giáo sư vẫn như cũ vừa cười vừa nói: Hách Lượng đang nghe Tiêu giáo sư đặt câu hỏi xong, lại lẫm vào chấm thứ tư, Tiêu giáo sư lại cầm một điếu thuốc cho Hách Lượng đưa tới, Hách Lượng vô ý tức tiếp nhận thuốc lá, cho đốt lên. Nhìn xem Hách Lượng mượn ngụm, muột muột hút lấy, Tiêu giáo sư cũng không có đi ngăn, thẳng đến nhanh hút xong thời điểm, Tiêu giáo sư lại hỏi: "Cái này thứ hai điếu thuốc rút thế nào? Ngươi không phải lại hút sao? Lần này ta thật là không có sối dụng ngươi a." "Đúng vậy a, lần này ngươi là không có sối dụng ta, ta tại sao lại đánh lên?" Hách Lượng thấp giọng lẩm bẩm nói một câu. Qua có một hồi, Hách Lượng ngẩng đầu hỏi một câu nói rằng: "Lão sư, Ta có phải hay không trong vô thức gữa thiết hút thuốc. Tự ngươi nói đâu, trước kia ngươi làm sao lại không rút? Ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi không phải muốn cải biến sao, không muốn vấp phồng thấp phòng sao? Tiêu giáo sư vẫn không có nói cho Hách Lượng, nhường Hách Lượng chính mình tại ngộ. Hơn nữa cho mình châm một điếu thuốc thuốc lá hút. Hách Lượng nhìn xem Tiêu giáo sư hút thuốc, trầm rãi có một chút mạch suy nghĩ, nhưng không biết nên thế nào chính xác biểu đạt ra đến. Tiêu giáo sư nhìn xem Hách Lượng bộ dáng đem hút hơn phân nửa thuốc lá, cũng bỏ vào trong cái gạt tàn thuốc, đối với Hách Lượng nói rằng, minh bạch ngươi vì sao lại đánh lên thuốc lá sao? Hách Lượng điểm một chút đầu nói rằng, ta hiểu được, bởi vì có ngươi ảnh hưởng, ta mới rút. Nhưng cùng ta vừa mở vấn đề có quan hệ gì? Thật không có quan hệ sao? Cái này gọi là hoàn cảnh, một người hoàn cảnh ảnh hưởng tới một người. Tựa như trước kia cùng ngươi cùng tiến lên tân học nữ sinh kia, xuất sinh ngay tại đại phú nhân gia, kiến thức tầm mắt liền so người rộng lớn. Nói yêu giáo sư cầm lấy trên bàn công tác chén trà, uống một ngụm tiếp tục nói, người bây giờ phật phòng thấp thỏm liền cùng ngươi xuất sinh có quan hệ, cùng ngươi chung đụng hoàn cảnh có quan hệ, nhưng ngươi còn tốt, biết đi cải biến, đến trường học khóa quá Ngươi nếu là Quốc Khánh sau có thời gian, đi lang tiểu bên kia văn học viện nghe một chút khóa, đem ngươi trên thân kia thổ tài chủ khí chất cho từ bỏ. Hách Lượng nghe Tiêu giáo sư để cho mình lại đi văn học viện nghe giảng bài, cũng là nhẹ gật đầu, đối với Tiêu giáo sư nói rằng: "Lão sư, ngươi có phải hay không sớm biết ta muốn hỏi cái gì a vậy, ngươi sớm không nói cho ta. Đến học kỳ vẫn không cảm giác được đến, cái này học kỳ tới liền phát hiện ngươi không đúng, loại kia bộ phát hộ khí phải càng lúc càng lớn. Lần trước ta để ngươi lựa chữ, ngươi luyện cũng có." "Không có." Hách Lượng nói thực ra nói. Suy nghĩ minh bạch liền ra ngoài đi. Đúng rồi, người tiệm sách mua một bản chú giải tốt luận ngữ nhìn nhiều nhìn, ngươi phải biết trước kia liền có nửa bản luận ngữ chỉ thiên hạ lời giải thích. Chờ về đi. "Lão sư, vậy ta trở về a." Hách Lượng cương muốn đi, phát hiện đã qua giờ cơm, lại đối Tiêu giáo sư nói rằng: "Lão sư, ngươi nhìn đều qua giờ cơm, nếu không chúng ta cùng đi khách sạn ăn một bữa cơm. Ta nhà ăn sẽ cho giữ lại, sau khi trở về luyện nhiều một chút chữ, còn có thuốc lang cũng không cần rút, rút không có chỗ tốt." Ra ngoài đi. Tiêu giáo sư ngẩng đầu nói một câu. Hách Lượng theo Tiêu giáo sư văn phòng đi ra, ăn một cái sau bữa ăn. Đi mua ngay một bản chú giải tốt luật ngữ, mặc kệ có thích hay không nhìn, chậm rãi nhìn lại. Khai giảng một tháng cứ như vậy đi qua, lại nên đón quốc khánh tuần lễ vàng, sớm tại mấy ngày, tại Việt thị từng cái đường đi đều phụ lên chúc mừng quảng cáo. Quốc khánh tiệc chưa hôm nay, Hách Lược ôm hôn qua tiếp trở về Mạnh Ngọc Đế, đang ngủ say thời điểm. Điện ở một bên điện thoại di động vang lên lên. Hách Lược buông ra ôm tay của Mạnh Ngọc Đế, cầm điện thoại liền nhận. "Uy, là bị nào? Sớm như vậy gọi điện phải tới? Lược Tử, hiện tại còn sớm a, đều nhanh 10 giờ, ngươi đang làm gì, có rảnh không?" "Chúng ta, có rảnh." Ngươi có chuyện gì không?" Ngươi nói, hách lựa ngồi dậy hỏi, "Có rảnh thôi, liên đến thế mậu trong tiệm hỗ trợ, hôm nay ta cái này chi nhánh gửi dự, nhân thủ không đủ, tới giúp ta bưng một chút đĩa, ngươi trong xưởng trống không người có sao, có lời nói cho ta gọi mấy cái, ta nhất thời tìm không thấy nhân thủ. Ngươi tiệm mới gửi dự, không gọi ta tới dùng cơm, để cho ta tới hỗ trợ, ngươi thật đúng là mở miệng a. Ai bảo chúng ta là hảo huynh đệ đâu, nhanh lên tôi giúp một cái giữa trưa, ban đêm cũng không cần ngươi giúp, ta mời ngươi ăn cơm." "Được thôi, chờ ta." Trong xưởng hôm nay là không có người trống không, bọn hắn cũng tại tăng ca. "Chúng ta tới." Hách Lượng tức giận nói, tại treo Chung Dật điện thoại sau, Mạnh Ngục Đế cũng ngồi dậy ôm Hách Lượng hỏi, "Vừa mới Chung Dật gọi điện thoại tới chuyện gì a?" Hắn tiệm mới chạy món ăn người không đủ, để cho ta đi hỗ trợ. Dậy giường a, chờ giúp tốt Chung Dật, ta cho ngươi thêm về nhà." Đẹp mắt bố một cái Mạnh Ngục Đế nói rằng, "Hắn thật mở ra chi nhanh à, vậy ta cùng đi với ngươi hỗ trợ, không biết rõ điểm điểm tỷ có hay không tại." Cái này ta cũng không biết, xuyên nhanh quần áo dậy giường. Nói Hách Lượng cầm qua chính mình một bộ quần áo trên người xuôi tới, cùng Mạnh Ngục Đế sau khi rửa mặt, liền trực tiếp đi Chung Dật trong điểm. Vừa tới trung giật tiệm mới cổng, đã nhìn thấy tiệm của hắn cồng bảy biển rất nhiều ghế, ngồi chờ lấy ăn cơm khách nhân. Hách Lượng lạp lấy mạnh ngậm đễ đi vào, chỉ thấy tiệm mới chạy món ăn không ngừng tại trong tiệm xuyên thẳng qua, phục vụ viên cũng tại mấy chương trên mặt bàn không ngừng bận rộn. Điểm Điểm tỷ, chúng ta tới. Mạnh ngậm đễ đi vào quầy bar, đối với không ngừng bận rộn điểm điểm hô. Ngậm ngậm các ngươi đã tới rồi bạn, ngươi giúp đối sổ sách, Hách Lượng làm phiền ngươi hỗ trợ chạy một chút đồ ăn, ta cùng trung giật cũng không có nghĩ đến ngày đầu tiên chuyện làm ăn sẽ tốt như thế, có chút chuẩn bị không đủ. Điểm Điểm ngẩng đầu dành thời gian nói rằng, "Ân, vậy ta tiến vào." Hách Lượng nói một câu, chỉ thấy trong phòng bếp thỉnh thoảng có đầu bếp tiếng mắng truyền tới. Đang chạy đồ ăn trên ngoài đều chất đẩy từ trong phòng bếp lấy ra đồ ăn. Mấy cái chạy đồ ăn một khắc không ngừng chạy trước. Lựa Tử, ngươi rốt cuộc đã đến, đem những này đồ ăn bưng đến đông khu số 7 bàn. Chúng giật thấy Hách Lượng tới, cũng không có khách khí, chỉ vào một cái thả đẩy món ăn khay nói rằng, Hách Lượng cũng không có nói cái gì, bưng lên nâng lên một chút mâm đồ ăn, cho bưng ra ngoài. Bận rộn tới nhanh hai điểm lúc này mới đem bữa trưa cái này một nữa cho kết thúc. Hách Lượng trông thấy trong phòng bếp mấy cái đầu bếp trực tiếp ngồi trên đất, trên hân nấu bếp phục cũng toát, không ngừng uống nước. Lúc này, Điểm Điểm rời một dương cỏ cà cola đi tới, tới phòng bếp, cho các đầu bếp mỗi người điểm ngay xong. Các vị sư phó vất vả. Điểm Điểm đối với trong phòng bếp các đầu bếp nói rằng: "Cảm ơn lão bản nương." Cầm qua đồ uống đầu bếp nói cảm ơn. Lúc này Trung Dật cũng cầm hai cái thuốc lá cùng một chồng hồng bao tới, cho mỗi đầu bếp phát một cái, không ngừng nói cảm tạ lời nói. Đại gia vất vả, ban đêm kết thúc sau, ta mời các người đi trên lầu cà hát. Trung Dật phát xong hồng bao nói rằng: "Hách Lượng nhìn xem Trung Dật làm tất cả." Cảm giác hiện tại Trung Dật cùng Hắc Lượng nhất thế hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Thời điểm đó hắn còn cùng Hắc Lượng hai cái ở tại thành trung thôn phòng thuê bên trong. Ban đêm hai người còn đang không ngừng tại từng cái quán bar trà trộn. Trải qua không biết rõ ngày mai có thể như vậy sinh hoạt. Hiện tại Trung Dật cũng có lao bản dáng vẻ, chờ Trung Dật phát xong hồng bao đi ra, Hắc Lượng đối với Trung Dật nói rằng: "Trung Dật, bọn hắn đều có hồng bao, ta hồng bao đâu?" "Không có, đi, chúng ta đi ăn cơm, đồ ăn ta đã sắp xếp xong xuôi." Trung Dật ôm trầm Hắc Lượng vào vai nói rằng: "Hai người đi đến một chương trước bàn ăn." Trì thấy Mạnh Mộng Đệ đã cầm một cái vịt quay chân sau khi ăn xong. Bàn nhận hách lượng nói nàng mập một chút để mắt, Mạnh Mộng Đệ đối An không có giống nữ hải tử khác như thế, rõ ràng rất muãn ăn, lại làm cái gì ăn uống điều độ giảm béo. Nàng đây là muốn ăn liền ăn, cùng động vật ăn thịt như thế, có ăn mặn cũng sẽ không đi độc làm. Các ngươi thế nào mới đến, ta đói bụng trước hết ăn, Điềm Điềm tỉ đầu. Thế nào vẫn còn chưa qua đến. Mạnh Mộng Đệ đem ăn vào miệng bên trong vịt quay chân nuốt xuống rồi nói ra. Mạnh Mộng Đệ vừa nói xong, Điềm Điềm cầm hai đâm tươi ép nước trái cây tới, đặt vào trên mặt bàn. Sau xuất ra một cái hồng bao đưa cho Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Mộng Mộng, hôm nay vất vả ngươi, cái này hồng bao ngươi nhận lấy." "À, Điểm Điểm tỷ, vẫn là từ bỏ, liền giúp như thế biết công phụ, chỗ nào có thể cầm hồng bao ra lại nói ta còn nợ qua các ngươi mấy lần cơm đâu. Về sau ngươi đến giúp nữa, ta liền không cho ngươi, hôm nay là tiệm mới gầy dựng ngày đầu tiên độ may mắn, ngươi cầm." Điểm Điểm đem hồng bao nhét vào Mạnh Mộng Đễ trong tay nói rằng: "Chương 475, trở về chương 475, trở về hách lượng nhìn thấy Mạnh Mộng Đễ cùng Điểm Điểm hai người ở đằng kia đẩy tới đẩy lui." Thế là đem ăn vào miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống nói rằng: "Ngộp ngộp, điểm điểm cho ngươi, ngươi liền cầm lấy a." Đang nói xong về sau, vừa cười nói với điểm điểm: "Lão bản đường, ngộp ngộp có hồng bao, vậy ta hừng bao đầu." Điểm điểm nhìn thấy Mạnh Mộng đẽ đem hồng bao nhận lấy xong, kéo ra một thành thế, cũng ngồi xuống, vui lùa nói rằng: "Ta là cái gì lão bản nữa ạ, ta cũng là cho chung giật làm công, ngươi mong muốn hồng bao à, cùng chung giật đi muốn." "Ta đây chính là không có." Đang nói xong về sau, cầm lấy một đôi đũa, còn lơ đãng nhìn thoáng qua chung giật, muốn nhìn một chút chung giật có phản ứng gì, nhưng chung giật đã cầm một bát cơm đang ăn cũng không có cho điểm điểm phản ứng gì. Hách Lượng muốn mở miệng nói vài lời, vẫn là chịu được. Cầm đũa tiếp tục ăn. Mạnh Ngụm đẽ tại nhận lấy hồng bao sau, nói với điểm điểm một tiếng tạ ơn, liền cầm lên nước trái cây cho mỗi người tới một chén. Hách Lượng cũng là điểm tâm cũng không có ăn, liền Mạnh Ngụm đẽ ngực nước trái cây cũng không có đi uống, trực tiếp cùng chung giật như thế, đánh một bát cơm ăn. Ngụm ngụm, ngươi không phải đã nghỉ sao? Thế nào hôm nay còn không có trở về? Điểm điểm uống một ngụm nước trái cây hỏi. Ân, lúc đầu muốn tại giữa trưa sau khi đứng lên, tới các ngươi lão điểm ăn cơm trưa trở về, chung giật hắn cứ gọi điện thoại tới nói muốn giúp đỡ. Ta liền theo tới, đợi lát nữa Hách Lượng sẽ tiễn ta về nhà đi." Mai Ngục đệ uống một ngụm nước trái cây buông xuống nói rằng, "Đây là chậm trễ ngươi về nhà, thật có chút thật không tiện, đến hai chúng ta chẳng thử, ngược lại hai người bọn họ không uống nước trái cây." Điềm Điềm cầm lấy chạy đến nước trái cây chén rượu nói rằng, "Hách Lượng cùng Chung Dật ăn xong hai bát cơm sau, Chung Dật đi đến quầy bar tủ lạnh trước, cầm một bình đá ướp lạnh đi, lại cầm hai cái cái chén trống không tới. Nhìn thấy Chung Dật muốn cho chính mình rót rượu, Hách Lượng nói rằng, "Ngươi đừng cho đổ, cơm nước sóng xuôi, ta còn muốn đưa Ngục Ngục trở về." Uống nhiều quá cũng không tốt. Uống rượu chốt rượu không có chuyện, cái này bia liền cùng nước như thế, uống cũng sẽ không say. Nói liền cho Hách Lượng rót một chén, chính mình rót một chén, uống. Hách Lượng nhìn xem Chung Dật đã rót, căng thêm miệng mình quả thật có chút khát, hai người uống một chai bia cũng là không có cái gì. Liền cầm lên chén rượu uống. Uống xong một chai bia, Chung Dật lại muốn đi cầm, Hách Lượng mở miệng nói ra, rượu này liền không uống, mập mộng cũng ăn xong, ta muốn đưa nàng trở về. Liền không uống. Gấp như vậy đưa trở về làm gì, lại giữ lại một ngày cũng không có việc. Ngẫm ngẫm đúng không? Chung Dật đối với ăn xong cơm mạnh mộng đễ nói rằng, vậy không được. Mẹ ta vừa mới liền gọi điện thoại tới để cho ta trở về, vẫn là ngày mai trở về, mẹ ta lại muốn đánh ta. Vậy thì trở về đi. Vậy tự ta một người uống, kỳ thật có cha mẹ đánh cũng là chuyện tốt, ta là sẽ không còn được gặp lại cha mẹ ta. Chung Dật nói đứng lên, chính mình lại đi quẩy ba cầm một chai bia, một thân một mình chính mình uống. Hách Lượng nhìn xem có chút dầu dĩ không vui Chung Dật, Hách Lượng hắn tới là không có cái gì cảm giác, đối với Hách Lượng hắn mà nói, hắn kia đối phụ mẫu có vấn là không có tốt. Đang ăn bữa cơm, lại ngồi một hồi, cùng Chung Dật bọn hắn nói một chút hội thoại, Hách Lượng nhìn một chút thời gian, đều nhanh 2 giờ rưỡi. Lúc này Mạnh Mộng Đễ mụ mụ gọi điện thoại tới lại tới thúc Mạnh Mộng Đễ trở về, Hách Lượng đang cùng Trung Dật cùng Điểm Điểm nói một tiếng, liền mang theo Mạnh Mộng Đễ đi ra trung giật trong tiệm. Xuống lầu dưới bãi đỗ xe, Hách Lượng tìm tới xe của mình sau, Mạnh Mộng Đễ cùng Hách Lượng ngồi xuống. Hách Lượng liền lái xe thời gian qua đi 5 tháng, lại một lần nữa hướng phía Mạnh Văn Đễ trong nhà lái đi. Lần này là Mạnh Mộng Đễ bạn trai thân phận đưa nàng trở về, mà không phải là tị phu cùng cô em vợ. Chỉ có thể nói thế sự vô thường. Tới trên xe, Mạnh Mộng Đễ liền đem Điểm Điểm cho nàng hồng bao đem ra, đối với Hách Lượng nói rằng: Hách Lượng Điem điểm, điểm tỷ cho ta 1000 đồng tiền hồng bạc a, thật nhiều a, nếu không ngươi cho ta lấy về trả lại cho nàng a. Cầm a, còn chờ về làm gì? Lần sau bọn hắn kết hôn thời điểm, chúng ta bao lớn một chút là được rồi." Hách Lượng lái xe nói rằng. "Nay sẽ sẽ không có nhiều, chỉ có ngần ấy cơ phù, ta bắt người ta 1000 khối tiền. Đây chỉ là một phần tâm ý, cũng không phải mỗi lần đưa cho ngươi." Hai người một đường nói chuyện, đã đến Mạnh Mộng Đễ nhà tiểu khu phía ngoài cách đó không xa, Hách Lượng liền đem xe dừng lại. Dừng xe Hách Lượng đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng, "Mộng Mộng chính ngươi đi vào đi, ta sẽ không tiễn ngươi đi vào nhà ngươi dưới lầu." Mạnh Ngộc Đệ cũng là Minh Bạch Hách Lượng sao không đưa nàng đi bảo, hơn nữa hiện tại nàng cũng không biết thế nào đi đối mặt nàng tỷ Mạnh Văn Đệ. Dù sao Hách Lượng trước kia là nàng tỷ phu, hơn nữa gọi gần một năm, hiện tại Mạnh Văn Đệ cùng Hách Lượng chia tay, chính nàng tiếp thụ Hách Lượng. Đây đã là bút sổ sách lung tung. Nghĩ đến về sau nàng cùng Hách Lượng kết hôn, nàng đều không biết rõ nàng cùng Mạnh Văn Đệ đi như thế nào động. Tại lên tiếng Hách Lượng sau, Mạnh Ngộc Đệ chính mình xuống xe, đem đặt ở dương phía sau hành lý đem ra, đi đến Hách Lượng ngoài cửa sổ xe nói rằng: "Vậy ta tiến vào, chờ ta lúc trở về, ta điện thoại cho ngươi, ngươi đến biệt thị Đông trạm tiếp ta." Ngươi muốn trở về, ta đến ngươi bên này tức ngươi, ngươi nhiều như vậy hành lý, một người thế nào cầm đi? Ân, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi sao? Mạnh Mộng đẽ gật đầu một cái trả lời. Ngươi tại các ngươi bên này vận chuyển hành khách trung tâm chờ ta là được rồi. Nói hách lượng lại cho Mạnh Mộng đẽ cầm 1000 khối tiền. Từ bỏ, chúng ta đều cất 2500 khối tiền, tăng thêm điểm điểm tỉ cho ta đều có 3000 năm, hơn nữa ở nhà ta nào có địa phương hoa. Ta tiến bảo, ta sẽ nhớ ngươi. Mạnh Mộng đẽ cũng không có đi đón hách lượng tiền đưa qua đang nói xong sau liền kéo lấy nàng một cái dương hành lý cùng một cái trang chăn mềm cái túi hướng phía cơ sở đại môn đi đến, cũng không có cho nàng cha mẹ gọi điện thoại hỗ trợ tới bắt một chút. Hách Lượng cũng không có dừng lại, giơ mắt một cái đầu liền hướng phía đưa ra thị trưởng lái đi, Hách Lượng cũng không có rất lâu đi xem đại bá của hắn, dự định đi ngang qua đưa ra thị trưởng thời điểm, rẽ một cái quận đường đi xem một chút. Tại Hách Lượng cương lái xe vừa rời đi, Mạnh Văn đẽ từ một bên đi ra, nhìn xem xe đi xa sau, bước nhanh đuổi kịp Mạnh Mộng đệ, tiếp nhận Mạnh Mộng đệ trong tay dương hành lý. Mạnh Mộng đệ đang kinh ngạc một chút sau, thấy là Mạnh Văn đệ oan trách nói rằng, "Tỷ Ngươi tại sao tới đây không ầm thành vang lên à? Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng gặp phải cướp bóc người đâu. Muôn muội, vừa mới có phải hay không hách lượng hắn đưa người trở về. Mạnh Văn Đế do dự một chút hỏi: "A, cái này, cái này sao có thể a? Ta làm sao lại đi tìm tỷ phu hắn?" Mạnh Ngọc Đế bị Mạnh Văn Đế hỏi một chút có chút chột dạ nói: "Có thể ta vừa mới nhìn thấy ngươi theo hắn trong xe xuống tới, hắn cũng không còn là tỷ phu ngươi." Mạnh Văn Đế bước chân ngừng một chút nói rằng: "Vậy ngươi xem sai, ta là tại nhà ga bên ngoài kêu xe, bỏ ra ta 20 khối tiền tới, tỷ nhất định nhìn lầm." Ta nói đột Chúng ta mau vào đi thôi. Ngốc ngốc, Hách Lượng là đối ngươi rất tốt, nhưng hắn dù sao cùng ta tốt hơn, nếu là ngươi cùng với nàng tốt, vậy chúng ta về sau tỷ bội liên không có đi lại. Nhìn xem Mạnh Mộng đễ cũng dừng bước, nhìn xem nàng nhưng không nói gì, Mạnh Văn đễ lại là vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ngốc ngốc, ta không cách nào lại đi đối mặt Hách Lượng. Còn có cha mẹ nơi đó một cửa hại kia, ngươi cũng không qua được, ngươi thật cùng Hách Lượng Hách Lượng ăn tốt, vậy sau này ngươi ngay cả cha mẹ cũng không cần, ta đây không phải nói bừa." Mạnh Mộng đễ nhìn thấy Mạnh Văn đễ cái dạng này, còn đem cha mẹ rời đi ra, có chút không cao hứng trả lời. Ta đều nói cái nào không phải hách lượn xe, ngươi thế nào nghi thần nghĩ quỷ, có phải hay không lại chạy tới quán ba pì hỗn, rượu kia a là chúng ta loại nữ hài tử này có thể đi sao? Ngươi còn nói không có đi tìm hách lượng, hiện tại liền nói chuyện ngự khí cũng giống như hắn, ta thích đi quán ba chơi, thế nào? Đi, ta vừa mới trở về, không muốn cùng ngươi nhào nhào, hành lý chính ta sẽ cầm, ngươi vẫn là quán tốt chính ngươi a về sau ta lựa chọn thế nào, chúng ta biết làm chủ. Nói mạnh ngộc đẽ đoạt lấy mạnh bản đệ trong tay dương hành lý liền hướng phía trong nhà đi đến. Mạnh bản đệ có chút bất đắc dĩ nhìn xem mạnh ngộc đẽ đi ở phía trước, cũng đi theo trực tiếp vượt qua mạch ngõ đê, liền hướng phía trong nhà đi đến. Hai tỉ muội đây cũng là mẹ bên trên tức giận. Hách Lượng lái xe, trở lại quê quán trên trấn thời điểm, đã hơn 6 giờ, sắp trời cũng đã tối xuống. Còn tốt trên trấn bộ phận bán sỉ vẫn chưa đóng cửa, Hách Lượng ngay tại trên trấn bộ phận bán sỉ mua một đống ăn uống liền hướng phía nhà đại bá bên trong lái đi. Tại tới nhà đại bá trong viện, đại bá giống như vừa mới ăn xong cơm, theo nhà mình trong phòng đi ra, muốn đi ra ngoài cùng người trong thôn nói chuyện phiếm đi. Chương 476, tham hỏi chương 476, tham hỏi tại nhìn thấy Hách Lượng mở ra bảo, đại bá bước chân lập tức dừng lại. Nhìn xem hách lượng đem xe đình chỉ tốt, tại dưới hách lượng sau xe, đại bá lúc này mới đi tới nói rằng: "A lượng, ngươi thế nào muộn như vậy đến đây, tỷ ngươi lúc chiều vừa đi, ngươi liền buổi tối tới?" "Thì ta đã tới a, nàng tới làm gì?" "Hôm nay ta có chút việc vừa vặn đi ngang qua, liền mua chút đồ vật tới nhìn ngươi một chút." Hách lượng nói theo ghế sau xe cầm một chút quà tặng xuống tới nói rằng: "Còn có thể làm gì, đây không phải lập tức nhanh thắng tám lửa, nàng cũng mang theo Huyên Huyên trở lại thăm một chút ta, liền đi." Vẫn là trong thành tốt, Huyên Huyên đều trắng da thật nhiều, kém chút không nhận ra. "Ân, trong thành không có chỗ chạy." Hàng ngày nhốt tại trong nhà làm bài tập, mặt trời phơi không đến tự nhiên bạch hời tới. Đại bá, ngươi những này cầm một chút, ta đem xe bên trong lấy thêm xuống tới. Ngươi mua nhiều như vậy làm gì, có rảnh rỗi nhiều trở lại thăm một chút ta là được rồi, ta ở nhà một mình cũng ăn không được nhiều như vậy. Hách Lượng theo đại bá trong lời nói nghe được hắn bất đắc dĩ, trước kia trong nhà còn có Uyên Uyên cùng Đường Tỷ buổi tiếp, đại bá cũng không cảm thấy gì mình. Hiện tại Đường Tỷ ở trong sưởng giúp Hách Lượng nhìn xem trong sờ người, Uyên Uyên cũng trong thành đọc sách, ngay cả nghỉ hè thời điểm, Đường Tỷ cũng không có nhường Uyên Uyên trở về ở lại một đoạn thời gian. Đại bá cũng là năm ngoái theo Việt thị sau khi trở về, không còn có đi qua Việt thị một lần. Cái này đều nhanh hơn nửa năm, chỉ có một mình hắn lưu thủ lấy quý quán. Hách Lượng không biết mình đem Đường Tỷ gọi đi trong sưởng, lại đem Viên Viên tiếp đi Việt thị đọc sách đến cùng đúng hay không. Dù sao lão nhân cũng cần làm bạn. Tuống Chi đại bá vẫn là một cái lao đầu độc thân, không có cái gì bạn già. So với những cái kia có bạn già càng thêm thịnh mỹ. Hách Lượng lại từ trên xe đem quà tặng cầm xuống tới, cùng đại bá đi đến trong phòng nói rằng, "Đại bá, nếu không ngươi đi với ta Việt thị à, ta bên kia có người chỗ ở." Lần trước tỷ ngươi nói nàng mua phòng, muốn tiếp ta đi qua, ta cũng từ chối, ngươi bây giờ gọi ta, ta cũng không muốn đi, đứng rồi, ngươi ăn cơm xong cũng có, ban đêm còn đi sao? Còn không có ăn đâu, đại bá tiền này ngươi cầm, lần sau có rảnh ta trở về lại nhìn ngươi. Tiền ta có, muốn ngươi tiền gì a? Đại bá khó được từ chối một lần. Đây là tiền ngươi cho ta mượn lợi tức, cầm a. Hách Lượng đem tiền lắp đi qua. Ta tiền kia không phải cho ngươi tỷ mua phòng ốc, còn có cái gì lợi tức cá thu hồi đi thu hồi đi. Thì ta mua phòng ốc tiền ta cho, không tính tiền của ngươi. Về sau để cho ta tỉ chính mình từ từ trả cho ta. Đúng rồi, đại bá, ta trong thôn nền tảng phê xuống tới không có. Tháng sau a, ta vừa mới cho ngươi đến hỏi qua thôn trưởng, tháng sau cùng một chỗ cho các ngươi đi trong trấn phê. Ta cho ngươi rót cốc nước, đến đều tới ngồi một hồi trở về, đồ ăn ta liền không cho ngươi làm. Hách lượng không có cái nào, tại nhà đại bá bên trong ngồi vào 8 điểm lúc này mới lái xe về nhà, tại trở lại biệt thị đã nhanh 9 giờ. Trở lại biệt thị hách lượng bụng đã đói không được, vốn nghĩ đi trung duyệt trong tiệm ăn một bữa cơm. Nhưng thời gian này trung duyệt cửa hàng cũng đã đóng cửa, liền tùy tiện tìm một nhà bữa ăn quê bảy điểm hai cái đồ ăn, ăn một chút cơm xong liền trở về đi ngủ. Sáng ngày thứ hai Hách Lượng rời giường, liền nghĩ đến Đại Bá nói nhanh tháng tắm nữa, dựa mặt sau, liền đi siêu thị mua một chút hộp quà tặng thuốc lá. Dự định hôm nay đi trước nhìn xem Tiêu giáo sư. Dù sao Hách Lượng kêu Tiêu giáo sư như vậy thời gian lão sư, hơn nữa Tiêu giáo sư đối Hách Lượng hắn cũng không tệ. Dạy bảo chính mình thời gian dài như vậy. Xem như học sinh cái này trung thu tiết không nhìn tới nhìn có chút không thể nào nói nổi. Tại lấy lòng quà tặng sau, Hách Lượng trở lại trong xe cầm điện thoại lên cho Tiêu giáo sư đánh một chiếc điện thoại đi qua. Uy Hách Lượng, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì sao?" Điện thoại kết nối tiêu giáo sư liền mở miệng hỏi. "Lão sư, người bây giờ ở nơi nào? Ta muốn đi qua nơi đó một chuyến." Hách Lượng trả lời, "Ta à, ta bây giờ tại trường học phòng học ký túc xá, lầu 3 rưỡi vào bên phải cửa phòng chính là." "A, tốt. Vậy ta cũ trước, gặp lại, lão sư." Nói Hách Lượng liền lái xe tới Nam Sơn đại học, ở cửa trường học chờ xe tốt sau, liền xách theo lễ vật đi tiêu giáo sư phòng học. Hôm nay phòng học ký túc xá vẫn tương đối náo nhiệt, thỉnh thoảng có người ra ra vào bảo, hơn nữa còn đều là xách theo lễ vật đi tới. Tuổi tác đều tại 40 bộ dáng, một bộ nhân sĩ thành công dáng vẻ. Một cái tiểu lão thái thái vừa mới đưa tiến học sinh của nàng, Hách Lượng không khỏi nhìn thoáng qua nàng cái kia học sinh, tựa hồ là thượng nhất thế trung giật đời thứ hai lão bà Lâm Vương. Có thể là Hách Lượng đã thấy nhiều, tiểu lão thái thái đưa tiến nàng học sinh, nhìn thoáng qua Hách Lượng, lại nhìn thấy Hách Lượng xách theo lễ vật tới hỏi, "Ngươi tốt lạ mặt a, ngươi qua đây tìm ai à?" "Ta là Tiêu lão sư học sinh, hôm nay cố ý tới xem một chút lão sư." "Ngươi là lão Tiêu học sinh a, ngươi còn tại trường học đọc sách à, ngươi cầm những vật này tới không thích hợp." Cái người Tiêu giáo sư tính cách người cũng biết, hắn không thu học sinh độ bận. Ta không phải, ta chỉ là trên danh nghĩa, nghe qua Tiêu lão sư khóa, cố ý tới cảm tạ một chút. Hách Lượng tranh thủ thời gian giải thích nói, không muốn để cho vị lão sư này hiểu lầm. À, ngươi là lão Tiêu hắn bên ngoài thu học sinh à, vậy cùng ta cùng tiến lên đi, vừa bạn hắn ở ta cửa đối diện. Tiểu lão thái thái nói rằng. Hách Lượng nói một tiếng cảm ơn sau, liền cùng tại tiểu lão thái thái sau lưng đi tới, tiểu lão thái thái trực tiếp gõ Tiêu giáo sư nhà hồ. Lão Tiêu a, mở cửa. Ngươi một cái học sinh sang đây xem ngươi. Tiêu giáo sư mở cửa, nhìn thấy đứng ở cửa hách lượng cùng tiểu lão thái thái, mở miệng nói ra, "Lão hạ à, cái này còn làm phiền ngươi đưa ra, cùng một chỗ tiến đến ngồi một chút, rút điều thuốc. Ngươi học sinh các nàng đi. Đi, ngươi không phải nói hôm nay muốn trở về tỉnh thành sao? Ngươi học sinh muốn đi qua nhìn ngươi ngươi cũng bổ trưởng giấy mất." Tiểu lão thái thái đi vào rồi nói ra, "Ân, đợi lát nữa lại đi, đến rút điều thuốc. Thuốc lá này cũng là ta người học sinh này trước kia lấy ra." Tiêu giáo sư cầm lấy trên bàn khói nói rằng, "Tiểu lão thái thái tiếp nhận thuốc lá liền trực tiếp đốt lên, khi hai cái sau" Nói với tiêu giáo sư một tiếng liền trở về trong phòng mình. Chờ tiểu lão thái thái sau khi đi, tiêu giáo sư nhìn một chút hách lượng để lên bàn lễ vật nói rằng, nghĩ như thế nào cho tới hôm nay sang đầy xem ta. Đây không phải trung thu thiết đi, đương nhiên phải tới thăm nhìn một chút lão sư người a. Đi, đồ vật ta nhận, lần sau chỉ cần mua thuốc lá liền tốt, những này dinh dưỡng thành phẩm cũng không cần mua, quý đi chứ quý, một chút tác dụng cũng không có. Chính ngươi ngược lại chén nước ngồi đi. Tiêu giáo sư đem trên bàn quà tặng cầm xuống tới nói rằng, hách lượng cũng không có đồ nước, ở trên ghế salon ngồi xuống. Tiêu giáo sư cũng cầm chén trà của hắn tại hách lượng người đối diện xuống tới hỏi. Người gần nhất thay đổi một chút, sẽ lại nhìn, chưa đang luyện sao? Đang nhìn, đang luyện, phần ngoại lệ nhìn hồi lâu, cũng không có xem hiểu cái gì, chỉ biết là nó ý tứ, không biết rõ hắn thâm ý. Ngươi xem không hiểu cũng đúng, cả nước có mấy người có thể thấy rõ. Nhưng vẫn là nhìn nhiều nhìn, nhìn nhiều chút cổ điển sách. Tiêu giáo sư vừa dứt lời, tiếng đập cửa vang lên, Tiêu giáo sư hướng phía cửa phòng nhìn một chút, liền để hách lượng giúp hắn mở cửa đi. Hách lượng đi qua đem cửa mở ra chỉ thấy lần trước đi theo cái kia đương phó thị trưởng bên người thư ký Tăng Hữu Bình đứng tại cổng. Nhìn thấy La Hách Lượng mở cửa, sững sốt một chút sau hỏi: "Hách Lượng ngươi tại à, không biết rõ Tiêu giáo sư tại không có. Lão sư ở bên trong, đương đại ca ngươi bảo đi." Hách Lượng tránh ra thân thể trả lời: "Cảm ơn." Tăng Hữu Bình nói với Hách Lượng một câu, liền xách theo bánh trung thu cùng thuốc lá đi vào, cũng không có khác độ vặn, so Hách Lượng tặng còn muốn keo kiệt. Tăng Hữu Bình đi đến bên trong, đem quà tặng để xuống nói rằng: "Tiêu giáo sư, nhà ta lão bản hôm nay bận bịu, có việc không thể tự mình tới, để cho ta tới ân cần thăm hỏi một chút." Hán Bận Điệu hẳn là, dù sao to to nhỏ nhỏ chuyện nhiều như vậy, hách lượng cho rót cốc nước. Tiêu giáo sư đối với đứng đấy hách lượng dặn dò nói: "Không cần, không cần, Tiêu giáo sư, ta cũng còn có việc, liền không ngồi, lão bản của ta nói qua chút thời gian sang đây xem ngươi, ta cũng trở về đi." Ân, vậy ta cũng không để lại ngươi, cùng ngươi lão bản nói, thực sự bật điệu, không cần lần nào đến đều nhìn ta." Tiêu giáo sư đứng lên nói rằng, tại đưa Tiện Tằng Hữu bình sau, Tiêu giáo sư lại cùng hách lượng hàn huyên vài câu, liền đối với hách lượng nói rằng: Ta cũng muốn trở về sư mẫu của ngươi nơi đó gấp mất đi, liền không lưu ngươi ở tại nơi này ăn cơm, ta chỗ này cũng không có nấu cơm ra hỏa. "Tuất, lão sư, vậy ta cũng đi về trước." "Chờ một chút, ngươi đưa ta tới bên xe, ta cầm một chút đồ vật." Nói Tiêu giáo sư trở lại ngủ trong phòng, mang theo một cái túi hành lý đi ra, tùy tiện đem Hách Lượng tặng thuốc lá thả một đầu đi bảo. Lúc này mới cùng Hách Lượng cùng đi ra cửa. Chương 477, điểm phá chương 477, điểm phá tại đem Tiêu giáo sư đưa đến bận chuyển hành khách trung tâm sau, nhìn xem trên Tiêu giáo sư đi tỉnh thành ô tô sau, Hách Lượng lúc này mới đi trong sưởng. Tại mới vừa đến chính hắn trong văn phòng không đến bao lâu, hách lượng điện thoại vang lên. Hách lượng xem xét là ngân hàng cái kia cho vay quản lý Nghê Phương đánh tới, hai người rất lâu không có liên hệ, hách lượng cũng không biết nàng có chuyện gì, liền nhận. "Nghê Phương, ngươi hôm nay như thế có rảnh gọi điện thoại cho ta a?" Hách lượng nhận điện thoại hỏi. "Hiện tại ngươi hách lão bản lớn, ta cái này nhỏ nhỏ quản lý thế nào còn không biết số hộ điện thoại cho ngươi a?" Nghê Phương vừa cười vừa nói. "Lời này ta liền không thích nghe, ta cứ như vậy có giá tựa?" Sau khi nói xong, hách lượng còn cười ha ha một tiếng. "Tốt, không đùa giỡn với ngươi." Ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Ta đến tìm ngươi có chút việc. Có biết a, ta bây giờ tại trong sưởng trong văn phòng, gọi ngươi đến đây đi. Khi ngươi đợi ta a, ta hiện tại lại tới. Đợi lát nữa gặp lại. Ngê Phương nói liền cúp điện thoại. Không có một hồi thời gian, văn phòng của Hách Lượng thất bị gõ, Hách Lượng hô một tiếng sau khi đi bảo, Ngê Phương mang theo một cái hộp quà tặng cùng bánh trung thu tiến đến. Hách Lượng nhìn xem tiến đến Ngê Phương vừa cười vừa nói, "Ngê Phương, tất cả mọi người quen như vậy, ngươi tới thì tới, xách theo đồ bật vào làm chi? Đây cũng quá phá phí. Đây không phải ta đưa ngươi?" Ngươi còn nghĩ ta đưa ngươi đồ mà ta, đây là hành lý cho các ngươi những khách hàng này trung thu lễ vật, ta tới thuận tiện mang cho ngươi tới. Ngươi vừa mới trong điện thoại nói, ngươi có chuyện tìm ta, có chuyện gì à? Còn cố ý đi một chuyến, sẽ không liền cho ta tặng quà đến đây đi. Hách Lượng cho Ngê Phương rót một chén nước hỏi, là như vậy, lần trước ngươi không phải nói muốn mua một chút cổ phiếu sao, vừa bạn bạn trai ta hiện tại chính là làm cái này, nếu là ngươi muốn mua lời nói, ngươi có thể hay không trở thành hắn hộ khách, nhường hắn cho ngươi quản lý. Hách Lượng nghe được Ngê Phương nói nhường bạn trai nàng đến thay hắn quản lý cổ phiếu tài chính, rõ ràng là sửng sốt một chút. Sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi cũng nói ta kèm chút đều quên, như vậy đi, nếu không giữa trưa ngươi kêu lên bạn trai ngươi, ta làm chủ, tại bằng hữu bên kia ăn cơm xong, chính là thế mẫu nhà ai tràn vương quan trà. Thế nào? Vậy cũng tốt, nếu không vẫn là chúng ta xin ngươi a. Bằng hữu của ta nơi đó, thế nào còn có thể để các ngươi mời khách, lại nói lần trước còn thiếu ngươi một bữa cơm đâu, cái này bận rộn đều quên. Quyết định như vậy. Thế tốt, thời gian cũng không xê xích gì nhiều, ta cho ta bạn trai gọi điện thoại đi qua nhường hắn đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong chờ lấy. Ngoại Phương lấy điện thoại ra cho hắn bạn trai đánh một chiếc điện thoại đi qua. Hách Lượng nhìn một chút thời gian, liền cùng Ngô Phương cùng đi xuống dưới, lần này tối Ngô Phương là tự mình lái xe tới, hai người đều lên xe của mình, đi chung giật tiệm cơm. Nhưng tới thế mẫu quảng tràn dưới lầu, Ngô Phương cho hắn bạn trai đánh một chiếc điện thoại sau, có chút ngượng ngùng nói rằng: "Hách Lượng thật không tiện, bạn trai ta bây giờ còn đang làm việc, có thể muốn một lát nữa mới tới." Hách Lượng tới là không có để ý, vừa cười vừa nói: "Không có việc gì, không có việc gì, bạn trai ngươi tốt quản lý nhiều như vậy tài chính, chế một điểm có thể hiểu được, vậy chúng ta lên đi." Hách Lượng nói xong, liền mang theo Ngê Phương tới trung dật trong nhà ăn, vừa bạn trong đại sảnh điểm điểm đại, Hách Lượng liền để nhường điểm điểm cho mình an bài một cái ghế dài. Hai người sau khi ngồi xuống, Hàn Uyên không sai biệt lắm có một giờ, cũng không có gặp nàng bạn trai tới. Hách Lượng nhìn xem trên lịch, thời gian không nhiều đã nhanh 12 giờ 30 phút. Trong lòng đã đối Ngê Phương bạn trai không có một chút hảo cảm, cũng không có khả năng trở thành bạn trai nàng, nhưng vẫn như cũ cùng Ngê Phương nói chuyện. Ngê Phương cũng thử đánh mấy cái điện thoại, nhưng mỗi lần đều lập tức đến, lập tức đến, nhưng một mực không có tới. Ngay tại hách Lượng các loại hơi không kiên nhẫn, muốn nói với Ngụy Phương chính mình trước có việc, hẹn lại lần sau thời gian tối điểm. Một cái phục vụ viên mang theo tướng mạo anh tuấn nam tử đi tới, phục vụ viên còn rất hoa si nhìn một chút nam tử lúc này mới rời đi. Hách Lượng cảm thấy trước mắt người đàn ông này mười phần nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời cũng nhớ không nổi, đến, dù sao cũng là nam, nếu là nữ nhân xinh đẹp Hách Lượng khả năng còn nhớ rõ. Sau khi ngồi xuống, Ngụy Phương cho Hách Lượng giới thiệu nói, "Hách Lượng, đây là bạn trai ta, Thái Bích Quân, người tốt." Hách Lượng lễ phép đứng lên vỗ tay. Nhưng này Nam Tử tự tự hồ có chút xem thường Hách Lượng, chỉ là ngồi cùng Hách Lượng cầm một chút. Dường như Hách Lượng cầu hắn đồng dạng. Đang Hàn Nguyên bày câu sau, cái này gọi Thái Vĩnh Khôn nam tử đẩy một muỗng xe lửa, há miệng ngậm miệng đều là 5x lợi phần 200 hồi báo, liền cơ bản nhất một chút lẽ thưởng cũng không hiểu. So với Hách Lượng chính hắn chạy xe lửa chạy nhanh hơn, cái này bánh nướng vẻ càng là hách lượng thúc ngựa cũng không đợi kịp. Hách Lượng cảm giác tiểu tử này không đi làm những cái kia thành công học đại sư, quả thực chính là đang lãng phí nhân tài, nhưng nhìn xem Thái Vĩnh Khôn không ngừng cho mình bánh bẻ, Hách Lượng cũng không có đi cắt ngang hắn. Đã gấp thức an an. Cô nương còn thỉnh thoảng nhìn lên một cái Ngê Phương, không biết rõ Ngê Phương thông minh như vậy nữ nhân làm sao lại tìm một cái như thế một người nam, chẳng lẽ cũng là bởi vì lớn lên đẹp trai. Hách Lượng cũng khỏi cảm khái, cái này lớn lên đẹp trai thật đúng là tốt, thật có thể đem ra coi như ăn cơm, cái này không, Ngê Phương thông minh như vậy nữ nhân cũng rời bỏ đi. Hách Lượng cũng đã đối Ngê Phương bạn trai hoàn toàn mất đi hứng thú, càng thêm một phân tiền cũng sẽ không đầu cho hắn, cũng không cùng hắn nói thêm câu nào, tựa như nhìn đồ đần như thế nhìn hắn biểu diễn. Đang đánh ra sau khi, Hách Lượng cũng nhớ tới cái này gọi Thái Vinh Khôn nam tử là ai không phải liền là cùng Tống Hân Khiết ly hôn cái kia cặn bã năm sao? Thừa Dịp Nam tử nói mệt mỏi sau, ngáp một cái, rồi đi chỗ ngồi đi nhà cầu khẽ hở, hách lượng trực tiếp đối với Ngê Phương nói rằng: "Ngê Phương, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi cũng không thể bẫy ta như vậy à? Bạn trai ngươi nói gì vậy a, chính ngươi chính là ngân hàng công tác, ngươi cảm thấy hắn tin được không?" Ngê Phương bị hách lượng hỏi lên như vậy, cũng không tốt lắm ý tứ lên, vừa mới nàng ám hiệu bạn trai nàng nhiều lần, bạn trai nàng dường như cũng không có nghe được như thế. Tự mình nói, bây giờ nghe hách lượng chất vấn, Ngê Phương lúng túng nói: "Hách lượng, bạn trai ta vừa mới nhượng hành." khả năng còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn cùng sư phó sát thực rất lợi hại. Ngươi liền cho hắn một cơ hội a, ném hơn 10 bạn nhường hắn thử một chút. Ngươi nhờ quan hệ cho hắn đi vào A Nghê Vương, ngươi hiểu rõ bạn trai của ngươi phải không?" Hách Lượng nhìn một chút bạn trai nàng rời đi phương hướng hỏi. "Hách Lượng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Mặc dù bạn trai ta lời nói có vẻ lớn, nhưng hắn người hay là tốt." Nghê Vương có chút không cao hứng mà hỏi. "Hắn đã ly hôn, còn có hại tử ngươi biết không?" Hách Lượng lại nói một câu. "Ngươi nói cái gì? Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Nghê Vương lấy làm kinh hãi hỏi chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Hách lượng vừa nói vừa gặm một tia lô ăn, đặt vào miệng bên trong bắt đầu ăn. Không có khả năng biết hắn thời điểm, hắn nói với ta hắn là vừa bận theo nơi khác tới. Ngươi làm sao có thể biết hắn? Lê Vương vẻ mặt không tin nói rằng, tin hay không tùy ngươi, ngươi đã cho nàng tìm quan hệ, lại cho nàng giới thiệu bộ khách, hẳn là gặp qua gia trưởng a, ngươi sẽ không còn không có đi hắn quê quán nghe qua sao? Ta, ta còn không có đi qua, nhưng ta đi qua hắn mua tại Việt thị trong phòng, thật lớn, hơn nữa trang trí cũng không tệ, vẫn là tiền đặt có mua. Chỉ là tại gia tộc chuyện làm ăn đất bại, mới tới Việt thị Được thôi, ta nói đến thế thôi, bằng hữu một trận, ta quyến ngươi vẫn là thật tốt hỏi thăm một chút tốt. Các ngươi tiếp tục ăn, ta đi trước. Hách Lượng cương muốn đứng dậy dường như nhớ ra cái gì đó, đối với nhìn xem chính mình Ngê Phương còn nói thêm. Đúng rồi, nếu như ngươi có tiền ném tới ngươi cái gọi là bạn trai chỗ nào, còn có những bằng hữu khác ném tới bạn trai ngươi chỗ nào, ngươi tốt nhất đem tiền lấy ra, đừng hại người khác. Sau khi nói xong, Hách Lượng cũng không để ý tới Lâm Vào trầm tư nghe Phương, đứng lên thì rời đi chỗ ngồi, giữ lại Ngê Phương một người đợi nàng bạn trai trở về. Đang cùng quẩy ba điểm điểm nói một tiếng. Vừa mới bản kia hắn trở về sau trả tiền thì rời đi. Ngay tại vừa rồi Hách Lượng nghĩ đến nói ra Tống Hân Khiết danh tự, thậm chí đem Tống Hân Khiết điện thoại cho Ngê Phương, nhường Ngê Phương đi tìm Tống Hân Khiết hỏi rõ ràng, dù sao năm ngoái giao thưởng Ngê Phương cũng đúng Hách Lượng từng có một mặt tri ân. Nhưng nghĩ tới chính mình cùng Tống Hân Khiết quan hệ, Hách Lượng cũng sẽ không nói à, mình đã điểm phá thái Bính Khôn thân phận, liền để Ngê Phương chính mình đi điều tra tốt. Tại gia trung giật tiền mới, Hách Lượng cũng không có lại đi nhà máy, mà là mình mở xe đi thượng Hải thị. Dù sao hiện tại chính mình cùng Cao Tuệ không có cái gì quan hệ. Phòng này đều tại Thượng Hải thị vẫn là phải đi thăm dò nhìn một chút, sợ xảy ra điều gì vấn đề. Chương 478, chiếm lấy chương 478, chiếm lấy chủ yếu chính là nhìn Cao Tuệ nàng có hay không bụng trộm đem phòng ở thuê, nhưng tiền lại không có cho mình. Vậy mình liền lỗ lớn, mặc dù Hách Lượng không thiếu điểm này tiền, nhưng này cũng là tiền. Lại nói hiện tại Hách Lượng cảm thấy đã cùng Cao Tuệ hoàn thành giao dịch, cái này tiền thuê nhà tiện chính mình không có khả năng cho Cao Tuệ. Tại trải qua không đến 3 giờ đường xe, Hách Lượng lại một lần đi vào Thượng Hải thị phụ đồng cư xá. Hách Lượng đem xe dừng ở chỗ đậu cũng cầm một cây bút cùng từng quyển từng quyển tử, đem chính mình kia tòa nhà phòng ở từng gian xem xét lên, đệ xuống cao tuệ cho mình đánh tới tiền, có vẻ như thật đúng là không có bỏ sót, xem ra cái này cao tuệ vẫn tương đối thành tín. Đang cha xem hết về sau, đã cũng gần năm điểm nữa, sắp trời cũng đã mở đi. Hách lượng xuống lầu dưới, đang muốn rời đi cư xá, đi mở cái gian phòng chấp nhận một buổi tối, ngày mai lại trở về biệt thị thời điểm. Chỉ thấy cao tuệ kéo lần trước tới bạn trai cũ cánh tay đi tới. Hai người cười cười nói nói, dường như không có một chút ngăn cách. Tựa như lần trước sự tình chưa từng xảy ra như thế. Cao Tuệ lúc này cũng nhìn thấy Hách Lượng, nàng trước rõ ràng là sửng sốt một chút, mong muốn cách ra kéo nàng bạn trai cũ cánh tay. Nhưng sau đó lại ý tứ được, mình đã cùng Hách Lượng kết thúc, lúc này mới khôi phục lại hỏi: "Hách lão bản, ngươi tại sao cũng tới?" Lúc này Cao Tuệ bạn trai cũ cũng nhận ra Hách Lượng, dường như nhiều Hách Lượng rất khó chịu, mong muốn đối Hách Lượng uy hiếp vài câu, nhưng bị Cao Tuệ cho ngăn lại. Hách Lượng nhìn xem bạn trai hắn khó chịu bộ dáng, trêu chọc nói: "Nha, các ngươi đây là hòa hảo rồi, chúc mừng a, ta tới xem một chút phòng ở, nghĩ không ra ngươi rất có thể làm, đã đại đa số giúp ta cho mượn." Đúng rồi, bên kia kia tòa nhà giúp công cáo úp, tại sao không có thấy Thu Thiến tới? Cao Tuệ lại một lần nữa giữ chặt mong muốn bao nuôi bạn trai, nhanh đối với Hách Lượng giải thích nói, "Hách lão bản, kia tòa nhà đại lâu người đã bị người đuổi hết, liền không ở nơi đó. Ai đến nữa rồi, nhà của ta người khác làm sao dám tới đùa người?" Hách Lượng có chút tức giận hỏi, "Chính là lần trước đến mua nhà cái kia, ta đều báo cảnh sát, nhưng hắn không thừa nhận là hắn phái người tới quấy rối, lại không có chứng cứ, ta cũng không có biện pháp. Đi, việc này ta đã biết, ta trực tiếp sẽ xử lý. Ta đi đây, bên này còn lại mấy bộ, ngươi dụng tâm điểm." Nói hách lượng nhìn sang hắn bạn trai cũ, đối với cười cười liền đi. Chờ hách lượng vừa đi, Cao Tuệ bạn trai một chút liền bung ra tay của Cao Tuệ hỏi, "Cái này nam không phải lên lần ta tại chúng ta cửa phòng nhìn thấy sao? Ngươi còn cùng hắn có liên hệ?" "Ta không có, hắn là ta hộ khách, phòng ốc của hắn giao cho ta đang xử lý, cũng liền mỗi lần cho hắn thu tiền thời điểm, phát tin tức, không tin ngươi nhìn." Nói Cao Tuệ lấy điện thoại di động ra đưa cho bạn trai hắn nói rằng. Bạn trai nàng tiếp nhận điện thoại nhìn một chút, lúc này mới đối lấy Cao Tuệ hỏi, "Ngươi cùng hắn thật không có quan hệ. Lần trước ngươi cũng chỉ là khi ta" ta cùng hắn làm sao có thể có quan hệ đâu, ta không phải cùng ngươi giải thích qua nhiều lần, hắn ngày đó đến ta đây chẳng qua là cầm một chút giấy tờ bất động sản, ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, bộ kia phòng ở cũng là dựa vào ta chích phần trăm mua. Ân, vậy chúng ta trở về, đứng đợi, đợi lát nữa ngươi đang cho hai ta trầm, lần trước ngươi cho ta 200, ta mời phòng ngủ bạn cùng phòng ăn cơm. Cao Tuệ bạn trai tiếp tục ôm trầm Cao Tuệ vừa đi qua nói rằng, hành lý ở tại lái xe sau khi rời đi, hẩm thầm may mắn cùng tôi, còn tốt chính mình lần trước trực tiếp cùng Cao Tuệ gây mất. Nếu không mình đây là thay người khác dưỡng dữ nữa nhân. Hách Lượng lại lái xe đi xem một chút kia tòa nhà cũ cao ốc, dù sao Cao Tuệ nói bên kia đã khách trọ đã bị người đuổi ra khỏi, Hách Lượng dù sao cũng phải đi xem một chút. Hách Lượng lái xe đến lúc đó, nơi này cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, chỉ thấy nơi này ngay tại làm trang trí, dường như tiến độ vẫn rất nhanh. Phía ngoài bức tường đều đã bị trắng xanh, bên ngoài cũng bị vây lại, chỉ có một cái giữ cửa công nhân qua lại. Hách Lượng cũng không có đi vào, liền đại phụ cận tìm một cái phòng ở lại, dự định buổi sáng ngày mai lại tới nhìn một chút. Sáng ngày thứ 2, Hách Lượng sau khi rời giường, ăn một cái bữa sáng, Liên luôn phía chính mình đang bị trang trí cao ốp đi đến. Tại đối cao ốp bên ngoài, Hách Lượng ngồi hồi một hồi, lúc này mới dạ bộ như đi ngang qua người đi vào tìm tới một cái công nhân hỏi: "Sư phó, các ngươi nơi này trang trí là dùng tới làm gì a?" Mở Tửu Điểm a. Trang trí công nhân trả lời một câu. "Mở Tửu Điểm? Nơi này bị lão bản kia muốn tới sao?" Hách Lượng xuất ra thuốc lá đưa một chi đi qua. "Cái gì muốn? Nơi này bị một lão bản mua lại, đem trước kia khách trọ đều đổi đi, dùng để muốn mở Tửu Điểm." Công nhân tiếp nhận thuốc lá trả lời. "À, vậy cái này lão bản đã rất có tiền à?" lớn như thế một quả lâu mua lại, dùng để mở đầu điếng. Hách Lượng tiếp tục hỏi, hắn có tiền hay không ta không biết rõ, nhưng rất có thế lực, bằng không thì cũng không có khả năng đem nhiều như vậy khách trọ nói đổi đi liền đổi đi a. Hách Lượng đạt được đáp án, cũng không dám trực tiếp hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đây là tại Thượng Hải thị, chính mình cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Tại đi đến bên ngoài về sau, Hách Lượng liền trực tiếp cho Cao Tuệ đánh một chiếc điện thoại đi qua, dù sao nơi này phòng ở là giao cho nàng đang xử lý, hơn nữa nàng chỗ công ty cũng có giúp thành. Đây là vẫn là giao cho nàng chỗ công ty đến giải quyết. Tại điện thoại vang lên vài tiếng sau, liền bị Cao Tuệ nhận. Tại điện thoại được kết nối một khắc, khách lượng liền không kịp chờ đợi nói rằng: "Uy, Cao Tuệ, ngươi xác định ta mua cái tòa nhà cao ốc người không có thuê? Không có, căn bản cũng không có người đến thuê qua. Ta có cái gì tốt lựa gần ngươi? Vậy làm sao có người đang làm trùng tu, còn nói muốn mở cửa điểm?" Lâu một tường đều bị gõ rơi mất. "À, cái này, cái này ta không biết rõ a, ta liền lần trước đi qua một chuyến, liền không có đi qua. Ta đem Thượng Hải thị sản nghiệp giao cho các ngươi công ty quản lý, công ty của các ngươi cứ như vậy đánh cho ta lý?" Ta cảm thấy ta hẳn là đội một nhà có thực lực công ty hợp tác. Đã hiện tại cùng Cao Tuệ không có cái gì quan hệ, Hách Lượng không khách khí nói rằng: "A, ta hiện tại liền liên hệ công ty, liền dẫn người tới cho ngươi xử lý vấn đề. Yên tâm đi, chúng ta nhất định xử lý tốt." Cao Tuệ lời thể son sắt nói: "Đi, ta tại cao ốc bên ngoài chờ ngươi, công ty của các ngươi phái người đến đây đi. Giúp ta đem vấn đề này cho ta giải quyết." Hách Lượng mở miệng nói ra. Một lát sau, một chiếc cầu nhỏ xe tại trước đại lâu mặt đất chống ngừng lại. Hách Lượng liền thấy Cao Tuệ còn có 3 cái nam tử nhỏ cầu trên xe đi xuống. Quan sát một chút ngay tại trang trí cao ốp. Hách Lượng lúc này cũng đi tới, tới cao tuệ trước mặt bọn hắn, chỉ vào ngay tại trang trí cao ốp nói rằng, xem đi, nếu không phải ta không đến, phòng này có phải là không có phần của ta. Tiểu Cao, ngươi bồi tiếp vị tiên sinh này, ta dẫn người đi vào hỏi một chút tình huống như thế nào. Cũng đi một người nam đối với cao tuệ nói rằng, cao tuệ nhìn hắn đồng sự trở ra, lúc này mới mang theo hắn nãy đối với hách lượng nói rằng, thật không tiện a, ta cũng không biết có thể như vậy, lúc đầu ta dự định qua chút thời gian, xử lý tốt ngươi phụ đồng bệnh kia phòng ở lại đến xử lý nơi này nếu nếu là bọn hắn giao tiền thuê, phòng này cho thuê bọn hắn mở tiểu điểm cũng không có vấn đề. Hách Lượng nhìn xem bên trong trả lời. Nhưng vừa dứt lời, đi vào ba người liền bị một đám công nhân chạy ra, mà lại là bị đẩy đi ra. Trong đó một cái dẫn đầu chỉ bảo đi vào ba người nói rằng, nơi này không có các ngươi chuyện gì, đường không cần chính mình tìm đến không phải mãi. Cút cho ta. Sau khi nói xong, lại dẫn người trở về, Hách Lượng nhìn thoáng qua Cao Tuệ, Cao Tuệ vội vàng đi lên hỏi, "Lý quản lý, thế nào?" "Em đi, ta đi vào đã nói một câu, liền bị đuổi ra ngoài, nói bọn hắn đã thu tiền đặt cọc." Phòng này thiết yếu trang trí xong, bọn này an uy tỉnh nông dân công, lời gì cũng không nghe, liền nói bọn hắn lấy tiền làm việc. Mới vừa tới dẫn đầu nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Cao Tuệ có chút gấp nói, còn có thể làm sao, trực tiếp báo động thôi. Nhung cảnh sát đến xử lý. Nói liền lấy ra điện thoại đánh qua. Hách Lượng đang nghe dẫn đầu tới nam tử nói ra báo động xử lý thời điểm, đem chút một ngụm lao hết cho phụ tới. Muốn cho rằng cái này mượn phòng sinh công ty có thể có cái gì năng lực, cuối cùng vẫn là cần nhờ cảnh sát hỗ trợ đến xử lý, Hách Lượng cảm thấy mình quá đề cao Cao Tuệ công ty. Đang đợi không có một hồi thời gian, Một xe cảnh sát đã đến, xuống tới một cái cảnh sát nhân dân cùng bốn cái hiệp sĩ bắt cướp. Trong bọn hắn cảnh sát nhân dân đi đến hách lượng trước mặt bọn hắn lại hỏi, các ngươi là cái kia báo cảnh. Cảnh sát đồng chí, là ta, là ta báo cảnh. Dẫn đầu nam tử cử đi một chút tay nói rằng, vậy ngươi nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra, chúng ta làm một chút điệp chép. Chương 479, bắt chương 479, bắt bị cao tuệ gọi tới dẫn đầu nam tử. Khắp nơi cảnh sát nhân dân hỏi thăm một chút, liền chỉ vào hách lượng nói đến đây trang trí cao ốc là hách lượng, bây giờ bị người chiếm lấy chuyện nói một lần. Cảnh sát nhân dân thấy hách lượng mới là vấn đề này ngươi trong cuộc, lại tìm hách lượng hỏi, "Vậy ngươi nói một chút đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Cảnh sát đồng chí, cái này cao ốc là ta quốc khách chức đó theo một gã họ Ngô no A Zi trên tay tiếp nhận, chúng ta là chiếc tỉnh người bên kia, mua xuống về sau liền trở về. Ngươi mua xuống về sau liền không có đến xem qua sao? Xem ra trang trí đã không ít thời gian a." Cảnh sát dò hỏi. "Không có à, lúc đầu ta giao cho một nhà bất động sản công ty tại đánh cho ta lý, đây không phải quốc khách tiết nghỉ đi, ta liền đến nhìn xem, thế mà bị người chiếm đoạt, còn tại làm trang trí nói muốn mở tiệm." Hách Lượng như thật nói rằng: "Vậy liệu rằng bọn hắn bất động sản công ty cho ngươi taxi, chính ngươi không biết rõ a vấn đề này các ngươi hiểu qua sao? Bọn hắn chính là bất động sản môi giới công ty, ta gọi điện thoại tới bọn hắn lúc này mới tới. Ngươi có thể hỏi thăm hạ bọn hắn." Hách Lượng chỉ một chút cao tuệ bọn hắn nói rằng. Cảnh sát nhân dân nghe được Hách Lượng nói như vậy, lại hỏi thăm cao tuệ một chút, khi biết là có người đem nơi này người thuê gọi đi sau, bị người chiếm lấy. Lúc này mới mang theo cả biệt ba người hiệp sĩ bắt cưỡng cùng đi đi bảo. Hách Lượng cũng đi theo bốn vị cảnh sát đằng sau cùng đi đi bảo. Cao tuệ thấy thế cũng theo sau. Đi đến bên trong, dẫn đội cảnh sát nhân dân liền đối với bên trong còn tại công tác người hô, các ngươi nơi này ai là người phụ trách? Cảnh sát vừa dứt lời, một người dáng dấp có chút hiền lành mập mạp đi tới, còn từ trong túi móc ra một bao thuốc lá cho bốn tên cảnh sát điểm đi qua nói rằng: "Cảnh sát đồng chí, ta là bên này người phụ trách, công trình này là ta nhận đầu xuống tới, xin hỏi có chuyện gì không?" Dẫn đội cảnh sát nhân dân khoát tay áo sau đối với bao công đầu hỏi: "Vậy ngươi tên gọi là gì?" Đem thẻ căn cước cầm một chút đi ra. "Ta gọi Tế Tần, đây là thẻ căn cước của ta." Tế Tần đem thuốc lá thu về. Nhờ một cái công nhân đem tay của mình túi xách cầm tới, xuất ra trong bọc thẻ căn cước đưa cho cảnh sát nói rằng. Cảnh sát nhân dân nhìn một chút thẻ căn cước, lại nhìn một chút trước mặt Tê Tần, đem thẻ căn cước trả lại Tê Tần sau, liền mở miệng nói ra, thật đúng là gọi Tê Tần, kia là ai để ngươi tại cái này cao ốc trang trí, ngươi gọi điện thoại đem ngươi kêu đến. Cảnh sát đồng chí, đây là xảy ra chuyện gì, còn muốn đem lão bản của nơi này kêu đến. Ngươi nói cho ta một chút là được rồi. Các ngươi trang trí phòng ở là vị tiên sinh này, hiện tại hắn báo cảnh sát, nói các ngươi chiếm lấy hắn phòng ở. Cảnh sát đồng chí Chúng ta cũng là làm công, đây là có người ủy thác chúng ta ở chỗ này chế tác, việc này chúng ta cũng không hiểu rõ, a chúng ta cũng không có kia lớn mặt chiếm lấy phòng ở của người khác a." Tề Tân Độ vừa nói, "Vậy ngươi đem để các ngươi tới chế tác gọi tới, chúng ta hỏi thăm một chút, để ngươi phía dưới ngừng một chút. Không thể đình chỉ à? Cái này dừng lại ta muốn tổn thất rất nhiều tiền, ta có thể đệm thật nhiều tiền đi vào mua tài liệu, đồ vật đều tại cái này chất đống đâu." Tề Tân nhanh chỉ một chút chồng chất tại trong phòng các loại trang trí vật liệu nói rằng, "Nơi này là người ta phòng ở, ngươi trang trí cái gì a?" Các ngươi không đình công, chúng ta chỉ có thể đem các ngươi đều mang về trong sở giải quyết sự tình. Nhanh lên liên hệ để ngươi tới lập đặc thiết bị người. Tế Tần xem xét cảnh sát thái độ, lấy điện thoại di động ra đánh một chiếc điện thoại đi qua, lại nói tiếp vài câu sau, liền đem điện thoại cầm xuống tới đối với cảnh sát nói rằng, lão bản của nơi này nói hắn hiện tại không rảnh, để chúng ta tiếp tục giả vờ tu liên tốt, tất cả vấn đề hắn về sau sẽ giải quyết. Tế Tần bỗng nhiên biến mạnh khí một chút đối với cảnh sát nhân dân nói rằng, hơn nữa đang cùng gọi điện thoại lúc trước là một cái khác thái độ, dường như ở trong điện thoại được cái gì cam đoan như thế. Cảnh sát nhân dân bị Tề Tần đỗng nhiên chuyển biến thái độ, làm có chút sợ không tới đầu não, nhưng vẫn như cũ đối với Tề Tần nghiêm mà nói: "Người ta hiện tại chủ phòng ở chỗ này, ngươi nhường hắn tới, không phải ta chỉ có thể đem các ngươi bắt lại, dù sao các ngươi đã phá hư người khác tài sản." Tề Tần cũng không có biện pháp, chỉ có thể đối với điện thoại lại nói vài câu. Lúc này mới đem điện thoại cầm xuống tới nói rằng: "Cảnh sát đồng chí, nơi này lão bản để các ngươi chờ lấy, chờ hắn đợi lát nữa ông sẽ tới." Nói Tề Tần liền muốn rời khỏi, cúi mặc kệ cảnh sát nhân dân, tiếp tục nhường hắn người phía dưới làm việc. Ngươi đứng lại đó cho ta Ai nói để các ngươi khai công, vậy trong này lão bản có hay không nói cái gì thời điểm tới? Chưa hề nói, liền nói để các ngươi chờ lấy, chờ hắn có rảnh rỗi liền tự nhiên sẽ tới, nếu như các ngươi đợi không được liền trở về. Tế Tân lập tức ngạo khí 10 phần nói rằng, cảnh sát nghe xong lời này, lần này vô cùng tức giận, trực tiếp đối với đốc công nói rằng, ngươi đem điện thoại cho ta, để ta nói. Lão bản của nơi này nói, để cho ta không nên đánh điện thoại, ta nhìn các ngươi vẫn là đi về cho đi. Được à, vậy các ngươi cùng ta trở về, nếu như vị tiên sinh này muốn khởi tố các ngươi, cái này phá hư tiền muốn các ngươi bồi. Đi thôi. Cảnh sát nói liền trực tiếp đi bắt Độc Công. "Không phải, cái này liên quan ta chuyện gì, ta chính là một cái làm việc, các ngươi có bản lĩnh đi tìm nơi này lao bản a." Độc Công giãy dụa lấy nói rằng. "Hắn không ra mặt chúng ta chỉ có thể tìm ngươi, dù sao nơi này ngươi tại phá hư. Theo ta đi." Cảnh sát trả lời một câu. "Ta không đi, các ngươi nhìn xem làm gì, còn không đem ta giữ chặt." Độc Công đối với phía dưới công nhân hô. Tê tấn hắn một hô xong, hắn người phía dưới xuống tới, dù sao pháp không chắc chúng. Cảnh sát xem xét tình huống không đúng, đối với vây tới công nhân hô. "Các ngươi đều cho dừng lại." vẫn là dám độc lời nói các ngươi đây là ảnh hưởng công vụ, nhưng làm muốn đi vào ăn cơm tù. Đừng nghe hắn, chúng ta nhiều người như vậy, bọn hắn không dám đem chúng ta thế nào. Nếu là ta bị bắt, các ngươi nhiều ngày như vậy tiền công liền lấy không đến. Kẻ tần dễ rủa hô. Người phía dưới nghe xong tiền công lấy không được, cũng không quản được nhiều như vậy, cùng một chỗ lại xuống tới, mặc kệ cảnh sát thế nào đều không dùng. Tới cuối cùng, cảnh sát ngay tiếp theo hách lượng cùng cao tuệ lại một lần bị bên trong công nhân cho chạy ra. Lão đạo nghiêng ngả sau một lúc, hách lượng đối với cảnh sát nói rằng, Cảnh sát đồng chí, nhà của ta có phải hay không không nhận pháp luật bảo hộ a, bọn hắn muốn chiếm dụng liền chiếm dụng. Thì ra các ngươi thượng hải thị làm quốc tế hóa đại đô thị cứ như vậy a, sớm biết ta tìm một đám người sang đây xem tới phòng ở trực tiếp chiếm lấy tốt. Ngươi không cần kích chúng ta, việc này chúng ta nhất định giải quyết cho ngươi. Dẫn đầu cảnh sát nhân dân nghe được hách lượng lời nói sau, có chút tức giận nói, đang nói xong về sau, cảnh sát nhân dân tới trên xe cảnh sát lấy điện thoại ra, đem chuyện báo lên đi lên, lại xuống tới đối với hách lượng nói rằng, ngươi xác định phòng này là ngươi, ngươi giấy tờ bất động sản đâu. Không phải chúng ta xử lý không tốt. Ai đi ra ngoài mang giấy tờ bất động sản, vị này bất động sản môi giới cao tiểu thư có thể chứng minh, phòng này là nàng hỗ trợ đã cho hộ. Cảnh sát nhân dân nhìn về phía Cao Tuệ, khi lấy được Cao Tuệ cam đoan sau, lại về tới trong xe cảnh sát, cầm điện thoại lên lại đánh một chiếc điện thoại đi qua. Sau đó sau khi xuống xe trở lại bên người hết lượng, nhìn xem bị nhốt cửa trước mắt nhà này cao ốc. Một lát sau, lại tới mấy chiếc xe cảnh sát, còn có một đội cảnh sát vũ trang. Xuống tới một cái phó cục trưởng, hỏi thăm một chút tình huống sau, cũng là người ta đem người ở bên trong không còn một ngón mắt đi ra. Xem ra cái này pháp không trách chúng tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không có cái gì dùng. Những người khác liền bắt vào trong xe mang đi sau, vị còn lại Bao Công Đầu Tệ Tần được đưa tới cục trưởng trước mặt. Gián đội phó cục trưởng nhìn thoáng qua còn đang không ngừng rẽ rủa Tệ Tần nói rằng: "Chính là ngươi kích động người phía dưới bạo lực phản kháng chấp pháp vậy sao? Ngươi biết không biết rõ loại hành vi này có thể phán ngươi 3 năm?" "Thanh không rõ a. Cảnh sát đồng chí, ta cũng là một cái phía dưới nghe lệnh làm việc, các ngươi không thể như thế bắt ta ạ, trong nhà của ta còn có vợ con muốn nuôi a." Tệ Tần nghe xong muốn đi vào 3 năm lập tức hô: Lúc này, một người cảnh sát cầm tay của Tề Tần Cơ đi tới, giao cho dẫn đội cục trưởng trong tay, đối với trước mắt Tề Tần hỏi: "Cái này cái nào mã số là để cho người làm việc lão bản?" Cục trưởng trực tiếp đưa di động mở ra đặt vào Tề Tần trước mắt hỏi: "Cái thứ nhất, gọi lão bản la lão bản một cái kia chính là?" Tề Tần nhìn xem điện thoại di động của mình màn hình nói rằng, cục trưởng trực tiếp đem điện thoại gọi tới, sau đó liền mở ra miễn đề, đang vang lên vài tiếng sau, điện thoại liền được kết nối. Để ngươi để bọn hắn về trước đi, chuyện ta sẽ tìm người giải quyết, thế nào còn gọi điện thoại tới, ngươi hối không suối quẩy a chính là ngươi mấy cái điện thoại hại ta thua bài cái. Ngay sau đó trong điện thoại lại truyền tới nam tử độ bắt đầu. Còn có mặt trượng đại xuất đi thanh âm. Bên kia dường như vẫn còn đang đánh mặt trượng. Người con khuất. Chương 480, thỏa hiệp chương 480, thỏa hiệp dẫn đội tới phó cục trưởng nghe trong điện thoại nam tử kia thanh âm vết lỗi, mang theo vô cùng nghiêm túc giọng điệu nói rằng, ta là bên này phân cục phụ trách hình sự phó cục trưởng, ngươi bây giờ lập tức cho ta đến bên này, đang sửa chữa cao ốc hoặc là trực tiếp tới chúng ta phân cục. Không phải hậu quả này ngươi hẳn là tin tưởng. A, ta lập tức tới. Ngươi chờ một chút a, rất nhanh. Đối diện nghe xong là phụ trách hình sự phó cục trưởng dẫn đội. Ngụy Văn nói, phó cục trưởng không nói gì thêm, trực tiếp liền đem điện thoại cho treo, đang nhìn một cái đã không đang dễ rửa Tế Tần, đối với áp lay hắn cảnh sát nói rằng, trước mang về cho ta giam lại, thật tốt cho ta trà, hắn lấy ở đâu lớn như vậy đảm lượng, dám bạo lực kháng, cự chấp pháp. Tế Tần lập tức không có vừa mới khoa trường, đối đầu bị cảnh sát cho lôi đi. Chỉ còn lại vừa mới 4 tên cảnh sát cùng dẫn đội cảnh sát nhân dân lưu tại nguyên điệp. Đang đợi có người, một, một chiếc Audi màu đen đến, từ trên xe bước xuống bốn nam tử, trong đó một cái chính là lần trước Hách Lượng nhìn thấy tới đây nhìn vòng, bị chặn đứt cái kia. Bốn người đi đến cảnh sát trước mặt, trong đó một cái liền đem thuốc lá đem ra, đưa tới nói rằng, thật không tiện à, chúng ta tiếp vào cú điện thoại đầu tiên lại tới, người phía dưới sẽ không trả lời, cho các ngươi thêm phiền toái, không biết rõ vị trưởng cục này người qua đây ta chỗ này có chuyện gì không. Hách Lượng dò xét tới cứ nói cái kia, tại bốn người bọn họ bên trong nghiên kỹ nhỏ nhất, không sai biệt lắm cũng liền 41, 42. Nhưng hắn xác thực trong bốn người nhất có khí thế một cái. Phó cục trưởng cũng không có đi tiếp nam tử Tô Lá, khoát tay nào nói rằng, chúng ta tiếp vào cái này đại lâu chủ phòng báo động, nói các ngươi cưỡng chiếm hắn phòng ở, chúng ta tới xử lý một chút, nghĩ không ra các ngươi phía dưới làm việc bạo lực hắn, tự chấp pháp. Đây đều là hiểu lầm, phòng này ta đã cùng chủ phòng cầu thông qua rồi. Hai ngày nữa liền sang tên cho ta. Khả năng môi giới không có làm rõ tình huống, lúc này mới báo cảnh. Nam tử nhìn thấy mấy người mặc môi giới của náo người, mở miệng giải thích. Người trưởng nào thì cùng ta cầu thông qua rồi, ta chính là phòng này chủ hộ, chúng ta tại cái này. Ngươi đem ta khách cho đổi đi. Có phải hay không cũng phải cấp ta giao phó, lại bồi thường một chút." Hách Lượng lúc này cũng đứng dậy nói rằng, "Đã chính chủ đều đến đông đủ, các ngươi đều trở về cục nói đi, có thể điều giải chúng ta liền điều giải một chút, không thể điều giải lời nói, chúng ta chỉ có thể theo sự theo pháp luật chuyện." Phó cục trưởng nhìn thoáng qua tới bốn người nói rằng, "Lần trước tới cái kia cũng nhận ra Hách Lượng, tám nói chuyện nam tử bên hai nói vài câu." Nam tử cười có đối cảnh sát nói rằng, "Khả năng này liệu lầm, chúng ta tìm là đợi trước chủ thuê nhà, nếu là hiểu lầm, chính chúng ta nói một chút liền tốt, cũng không cần đi trong cục." Chỗ nào nhiều lời như vậy? Náo ra lớn như vậy lục tĩnh, còn chính mình nói một chút liền tốt. Nói liền mang theo người trở về bên này phân cục, Cao Tuệ cũng leo lên ngồi hách lượng xe cùng một chỗ đi theo. Hách lượng, thật không tiện. Hách lượng đi theo xe cảnh sát mở một đoạn đường, ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa Cao Tuệ, nhỏ giọng nói, "Không có chuyện, nhưng bên này bất động sản ta không thể lại giao cho các ngươi công ty. Ta qua một thời gian ngắn sẽ tìm một nhà khác công ty đến phụ trách." Hách lượng lái xe mặt lạnh lấy trả lời, "Ta, lần trước ta thật không có lựa ngươi. Ta cùng bạn trai ta cũng là mới vừa cùng tốt. Không cần giải thích, chúng ta cũng chỉ là một trận giao dịch." Hách Lượng lái xe trả lời. Cao Tuệ nghe được Hách Lượng cùng chính mình chuyện phát sinh, nói thành chỉ là một trận giao dịch, gán môi một cái, vết ức dường như muốn cấp lên, Hách Lượng cũng không có lại đi quan tâm nàng. Trong lòng nghĩ đến vừa rồi cái kia đối người nói chuyện, nhìn xem vừa mới nói chuyện thái độ cùng ngữ khí dường như lai lịch không nhỏ. Giống như lại cùng cái kia phó cục trưởng nhận biết như thế. Trong lòng Hách Lượng nghĩ đến việc này giải quyết như thế nào, lúc này mới có thể chính mình không bị hao tổn mất. Mà tại trước Hách Lượng mặt trước kia Dao Điền trên xe, lần trước sang đây xem phòng nam tử đối với vừa mới nói chuyện cái kia nói rằng, Ngũ Ca Vừa mới cái kia nông thôn nhỏ đỏ lão, chính là lần trước ra 450 bạn mua xuống phòng ở cái kia, ta còn tưởng rằng là nắm, nghĩ không ra cái này nhỏ đỏ lão thật đúng là cho mua được. Ân, ngươi việc này làm không chính không a, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Ngươi còn nói phòng ở đã làm xong, chính là còn có khách trọ. Ta không phải cho là hắn chính là năm sao, cái kia ngôi đại tỷ đã xuất ngoại, thời gian ngắn cũng sẽ không trở về, nghĩ đến cũng không có việc. Ta liền. Ngươi liền, ngươi liền cái gì? Lần này tốt, chính chủ tìm tới cửa, hơn nữa còn náo ra lớn như vậy động tĩnh. Ngũ ca, cái này sợ cái gì? Hắn một cái người bên ngoài còn có thể là trời, tìm người cảnh cáo một chút, cho hắn 100 vạn đuổi liền tốt. Một cái địa phương nhỏ đi ra bộ phát hộ, có thể có cái gì năng lượng." Một người khác nói rằng, "Các ngươi coi là vẫn là trước kia a, ta già đầu linh tháng trước tới tuổi tác đã lui. Hiện tại là người đi chẳng gọi lại." "Lui, Vũ ca ngươi không phải nói đùa sao?" "Nói đùa cái gì, về sau chúng ta phải cẩn thận điểm, đợi lát nữa ta cùng hắn đàm luận, các ngươi không nên nhúng tay." "Biết, Vũ ca." Cá biệt ba người lên tiếng, đều không nói chuyện. Rất nhanh tới bên này phân cục bên trong, sau khi xuống xe Hách Lượng liền bị một cái cảnh sát nhân dân ghi khẩu cung, mà đổi thành bên ngoài bốn cái cũng bị mang theo những văn phòng khác bên trong. Hách Lượng tại sau khi chép xong khẩu cung, đợi sắp có hơn 1 giờ thời gian, lúc này mới tới một cái cảnh sát nhân dân đối với hắn nói rằng: "Chuyện đã xảy ra chúng ta đã biết, cái kia võ cốt xương sắt thực không rõ ràng nhà kia đã bị ngươi mua lại, hắn muốn theo ngươi nói chuyện." "Nói chuyện? Hắn đem ta khách cho đuổi đi, phòng ở lại biến thành như thế, hắn dự định đồi thưởng bao nhiêu tiền?" Hách Lượng đối với cảnh sát hỏi: "Cái này chính các ngươi trước làm luận, nếu như không thể đồng ý ngươi có thể đi pháp viện trùng án, chúng ta có thể xác định hắn là vô tình." Người khách trọ cũng không phải hắn để cho người đuổi. Ngươi đi theo ta a. Hách Lượng bị cảnh sát nhân dân đưa đến một cái văn phòng, vừa mới cái kia nói chuyện nam tử đã ngồi ở bên trong, cả biệt ba người lại không có nhìn thấy. "Ngươi tốt, ta gọi Võ Cốt Sương, các bằng hữu gọi ta một tiếng Ú ca." Võ Cốt Sương đi tới vườn tay nói rằng, cảnh sát nhân dân cũng tại Võ Cốt Sương đứng lên đi tới thời điểm liền lui ra ngoài, đem thời gian lưu cho Võ Cốt Sương. "Đã ngươi muốn theo ta đàm luận, vậy ngươi nói đi, ngươi dự định làm sao bội tổ ta?" Hách Lượng cũng không có đưa tay cùng hắn nắm một chút, mà là trực tiếp ngồi bảo trên ghế hỏi. Trước mắt cái này gọi võ cốt xương tới là không có để ý, tu dưỡng cũng tương đối tốt, thu tay lại sau, tìm một cái vị trí ngồi xuống nói rằng: "Ta định đem nơi phòng ở mua lại, thời gian nửa tháng, ta cũng nghe ngóng, nhà kia ngươi mua lại là 450 vạn, ta thêm ra 10 vạn thế nào? Chẳng ra sao cả, hơn nữa nhà kia ta sẽ không bán, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần các ngươi đem ta phòng ở trở về hình dáng ban đầu, đang đổi ta 5 vạn khối tiền tổn thất là được rồi." "Tiểu huynh đệ, ta đây, tại Thượng Hải thị cũng có chút quan hệ, ngươi không bán lời nói, phòng này ngươi cũng không cho người được đi, hiện tại tình huống này ngươi cũng nhìn thấy." Chắc hẳn ngươi cũng là người thông minh. Là như thế, nhưng lại thế nào, nhà kia ta liền ném ở nơi đó, ngươi không bồi cũng được, vậy ta trực tiếp chụp án, chúng ta chậm rãi chơi, nói thật cho ngươi biết, ta còn chướng mắt điểm này tiền thuê nhà. Tiểu huynh đệ ngươi thật muốn làm như thế tuy sao, nửa tháng kiếm 10 vạn đã có thể. Ngươi chỉ là chuyển một cái tay mà thôi. Bán là không thể nào bán, nhưng ta có một cái ý nghĩ, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không. À, không biết rõ tiểu huynh đệ ngươi có gì tốt phương pháp, ngươi nhà kia ta đã đổ nhập một món tiền, mặc dù không nhiều, nhưng ta còn làm muốn tiếp tục xuống dưới. Vô Quốc Sương vẫn như cũng vừa cười vừa nói: "Ngươi không phải là muốn bậy ta kia tòa nhà cao ốc xây khách sạn sao? Nếu không ta cho thuê ngươi, thế nào? 60 vạn nhất năm." Tiểu Hưng Đệ: "Ngươi giỏi tính toán a, đây là buộc ta thuê ngươi phòng ốc ga ngươi phương pháp này có thể thực hiện, nhưng tiền thuê nhà không cũng có khả năng 60 vạn. Vậy ngươi dự định ra bao nhiêu tiền?" "30 vạn nhất năm, ngươi kia tòa nhà cao ốc vị trí cũng không phải rất tốt. Nếu không phải ta muốn làm một cái chuyện, cũng sẽ không muốn ngươi kia tòa nhà phòng ở." Trong lòng hách lượng dự đoán một chút, chính mình giống như trước như thế cho thuê 1 năm cũng liền 30 vạn, hiện tại cũng là 30 vạn cũng không phải không thể tiếp nhận. Thế là điểm đáp ứng nói, có thể, vậy thì 30 vạn nhất năm, nhưng nếu là lúc nào thời điểm sẽ tiên, ngươi trang trí phí tổn, ta là sẽ không bồi thường cho ngươi." Ngọ Cố Dương nghe xong Hách Lượng cười nói, ha ha nở nụ cười, lại một lần nữa vươn tay đối với Hách Lượng nói rằng, "Tiểu huynh đệ, thì ra ngươi chờ phá dỡ a, khó trách bình tĩnh như thế. Nếu không tiểu huynh đệ dạng này, hai chúng ta kết phường. Ngươi ra khỏi phòng tử, ta xuất tiền. Chúng ta kết phường mở một nhà ăn chung, giải trí, khách phòng khách sạn, thế nào?" Chương 481, cập tác chương 481. Hợp Tác nhìn xem đứng lên lại rửa ra tay, nói muốn cùng hợp tác với mình Võ Cốt Sương, Hách Lượng cũng đứng lên, cười đối với Võ Cốt Sương trả lời, ta không quen cùng người kết phường làm ăn. Hơn nữa hai chúng ta còn không quen, nếu không trở về sau đánh nhau quen thuộc, chúng ta lại tìm cơ hội hợp tác thế nào? Thẳng thắn, ta liền lựa thích cùng tiểu huynh đệ người loại này kết giao bằng hữu, đã tiểu huynh đệ ngươi không muốn kết phường ta cũng không miễn cưỡng. Sau khi nói xong, Võ Cốt Sương liền buông ra tay của Hách Lượng, lại tiếp lấy tiếp tục nói, đã ngươi đồng ý, vậy chúng ta bây giờ liền đi ký hợp đồng. Vấn đề này cứ như vậy kết được không? Đương nhiên Vậy ta chúc khách sạn của ngươi chuyện làm ăn thịnh vượng, tài nguyên rộng tiến a chúng ta liền đi tìm cảnh sát nói một chút. Việc này liền đến ngày sớm giúp. Không cần, ta đã cho hỏi, lần này là ta người làm không chính cống. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Ủy hội đồng. Nói liền dẫn đầu đi ra ngoài, đang cùng cùng cảnh sát nói một tiếng sau liền đi. Hách Lượng cùng Võ Cốt Xương ra cổng công an cửa chính, Cao Tuệ cùng cá biệt ba người đã chờ ở bên ngoài lấy, Võ Cốt Xương hơi có thăm ý nhìn thoáng qua Cao Tuệ sau, liền cười nói với Hách Lượng. Hách Lượng, ngươi bị này bất động sản người quản lý vẫn rất quan tâm ngươi a đến bây giờ còn chờ ngươi. Ha ha hách lượng nhìn xem Võ Cốt Dương kia hơi có thâm ý ánh mắt, cười ha ha một tiếng về sau liền nói, tất cả mọi người là bằng hữu a, ta người này đối với bằng hữu đặc biệt dạng nghĩa khí, bằng hữu đối ta cũng quan tâm, nếu không chúng ta liền đi bằng hữu của ta bên kia nhờ hắn hỗ trợ sắp xếp phòng cho thuê hợp đồng. Được a, vậy các ngươi tại phía trước dẫn đường, chúng ta ở phía sau đuổi theo. Con người của ta cũng tương đối dạng nghĩa khí, càng thêm ưa thích kết giao bằng hữu, về sau chúng ta thân cận hơn một chút, liền tự nhiên là bằng hữu. Nói Võ Cốt Dương cũng là cười ha ha một tiếng. Vậy chúng ta hai anh em về sau liền nhiều liên hệ. Dù sao tính cách người tương đắc rất ít gặp phải, về sau ngươi làm ca ca có chuyện tốt gì cũng đừng quên ta. Hách Lượng cũng là hư tình giả ý trả lời. Đương nhiên, về sau chỉ cần ngươi tại Thượng Hải thị, chết tỉnh phía bên kia, có chuyện gì gọi điện thoại, ta khả năng có thể giúp ngươi giải quyết, điểm này ca ca không cùng phắc lạc. Hách Lượng cũng biết mọi người nói đều là lời khách sáo, không có lợi ích liên lụy, chính mình thật có sự tỉnh cho vọ cốt xương gọi điện thoại, có thể khẳng định là hắn liền trực tiếp cự tuyệt, sẽ còn thầm mắng mình ngu muội. Tại lẫn nhau khách sáo kết thúc bề sau, Hách Lượng liền mang theo trên cao tuệ xe, mở tại phía trước, để xuống nàng chỉ đường đã đến nàng công tác môi bất động sản công ty. Hách Lượng sau khi đậu xe xong, Võ Cốt Xương cũng đi theo Hách Lượng sau xe tới. Hai người lại là trải qua một bộ hiệp thương, liền để Cao Tuệ sắp xếp hợp đồng sau, song phương riêng phần mình ký vào tên của mình. Hách Lượng cho Võ Cốt Xương 2 tháng trang trí thời gian, tiền thuê nhà muốn tới ngày 1 tháng 12 mới bắt đầu tính. Võ Cốt Xương tại ký xong chữ sau, còn tưởng là trận theo trong bọc xuất ra một vạn gói tiền, đưa cho Cao Tuệ nói rằng: "Tiền này là hai chúng ta tiền hoa hổng, việc này làm phiền tới ngươi." Cao Tuệ nhìn xem Võ Cốt Xương đưa tới một vạn gói tiền, có chút do dự của đôi sinh đẹp ánh mắt cũng nhìn về phía Hách Lượng. Ta nhìn thấy Hách Lượng đem đầu vứt đi qua một bên giả bộ như không nhìn thấy thời điểm, Cao Tuệ lúc này mới đối lấy Võ Quốc Sương nói rằng: "Không cần nhiều như vậy, ta thu 3000 nhanh lên khối tiền là đủ rồi, ta cũng không có đến giúp gấp cái gì. Nhiều ngươi lấy về đi thôi." Võ Quốc Sương cũng nhìn thấy Cao Tuệ cùng Hách Lượng ở giữa động tác, cười ha ha một tiếng về sau, đối với Hách Lượng nói rằng: "Kaka đã lấy ra cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, thêm ra coi như Kaka đưa cho ngươi lễ gặp mặt, chúng ta nhận vui một." Ha ha. Hách Lượng cũng minh bạch cái này Võ Quốc Sương ý tứ. Vừa mới hách lượng nhìn thấy hắn nhìn ánh mắt của Cao Tuệ liền biết hắn đối Cao Tuệ sinh ra hứng thú. Dù sao nữ nhân xinh đẹp, là nam đều có hứng thú, hách lượng chính mình cũng không ngoại lệ. Nhưng hách lượng đối với Võ Quốc Dương động tác cũng không có cái gì để ý, dù sao Cao Tuệ hiện tại cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Tựa như hách lượng nói với Cao Tuệ, đây chỉ là một trận giao dịch. Hiện tại giao dịch đã hoàn thành. Hách lượng lại cùng Võ Quốc Dương khách sáo vài câu, hai người tới ngân hàng, Võ Quốc Dương cũng trực tiếp đem một năm tiền thuê quay lại. Ngay tại hách lượng cầm tới tiền sau vừa muốn rời đi, mong muốn trực tiếp đi khách sạn cầm đồ vật trở về Việt thị thời điểm, Võ Cốt Sương gọi lại Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng huynh đệ, chờ một chút, ngươi nhìn cái này đều nhanh giữa trưa, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cho chuyện một hồi thiên. Cương ta sẽ không ăn, ta còn muốn chạy về đi về thị. Dù sao bên kia còn có một vũng lớn chuyện. Ngươi làm việc thị à, cái này thật đúng là đúng, dịu, ta trước kia tại Việt thị chờ qua một đoạn thời gian, ta sơ chung vẫn là tại các ngươi bên kia một trung độc, đi một chút, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ban đêm làm cả ca, ca lại mời ngươi đi chơi." Võ Cốt Sương nói liền ôm lên Hách Lượng bà bay, nhất định phải mời Hách Lượng ăn cơm xong. Dường như cùng Hách Lượng rất quen như thế, Cố Dung cũng không được Hách Lượng lại tự tuyệt. Hách Lượng cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cùng Võ Cốt Xương cùng một chỗ tới một nhà khách sạn, sau khi xuống xe, Võ Cốt Xương cười nói với Hách Lượng, "Bên này chính là các ngươi biệt thị người mợ, chúng ta liền tùy tiện ăn một chút." Tới Bác Xương, Võ Cốt Xương cầm một bản menu đối với Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng huynh đệ, ta cũng không biết người thích ăn cái gì, nếu không chính ngươi điểm. Con người của ta tùy tiện, ta còn là khách theo chủ liền, ngũ đại ca ngươi gọi món ăn là được." Võ Cốt Xương tựa hồ là bên này khách quen, trực tiếp đem menu thu bảo. Đối với gọi món ăn phục vụ viên báo vài món thức ăn. Liên đệ phục vụ viên lấy rượu đi. Qua ba ly rượu về sau, Võ Cốt Sương mở miệng nói ra, "Hách Lượng huynh đệ, vừa mới nghe tiểu tuệ ngươi ở bên này có không ít bất động sản đúng không?" "Cũng không có bao nhiêu, không biết rõ Vũ Đại ca ngươi có cái gì chỉ giáo." Hách Lượng cũng biết cái này Võ Cốt Sương sẽ không mời mình ăn một bữa cơm đơn giản như vậy, cũng biết đang đi tới, thế là mở miệng hỏi, "Hách Lượng huynh đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta thượng Hải thị giá phòng sẽ còn chướng, ngươi liền cho ca ca ta một câu lời nói thật." "Sẽ, hơn nữa sẽ phóng đại." Cho nên vừa mới ngươi cùng ta mua kia tòa nhà thời điểm ta từ chối. Ha, có thể tăng tới nhiều ít, đảo lộn một cái sao? Tăng tới chính ngươi đều không tin mới thôi, không biết rõ Vũ Đại ca ngươi còn muốn hỏi cái gì. Hách Lượng kẻ một tia hỏi. Hách Lượng huynh đệ, có hứng thú hay không hợp tác một chút, chúng ta mở một cái bất động sản công ty, trên tay của ta còn có 700 vạn tài chính. Hơn nữa quan hệ này ta có, nhưng còn thiếu khuyết tài chính. Ngươi ra 700 vạn, chúng ta cổ phần liền 64 chia. Ngõ Cốt Dương vừa nói xong, nhìn thấy Hách Lượng muốn cự tuyệt. Vô Cố Sương tranh thủ thời gian còn nói thêm, "Ngươi trước đừng cự tuyệt, ta biết ngươi không yên lòng ta, nhưng ta lần này là thật tâm muốn theo ngươi hợp tác. Vậy sau này công ty này hai chúng ta người đó định đoạt." Hách Lượng có chút động tâm nói rằng, "Ta, nếu như ngươi không yên lòng, có thể phái người tới công ty. Dù sao những quan hệ kia đều là ta. Được thôi, ta công việc quan trọng tư tài vụ vị trí, khác đều ngươi an bài." Hách Lượng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định từ một chút. Mặc dù có bị lừa phong hiểm, nhưng dù sao bất động sản khối này bánh gà tổ quá mê người. Hách Lượng vẫn là quyết định cược một chút, hiện tại 700 vạn với hắn mà nói vẫn là đánh từ lên. Coi như bị lừa, cũng liền bị lừa. Võ Quốc Xương thấy Hách Lượng bằng lòng, giơ ly rượu lên đối với Hách Lượng nói rằng: "Tia tốt, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, chờ ngày nghỉ kết thúc, ta liền đi đăng ký công ty, chúng ta làm một cái hợp tác vui vẻ." Hách Lượng cũng đã nói một tiếng, liền uống một ngụm. Hách Lượng lại ăn mấy đũa đồ ăn sau, Võ Quốc Xương lại hỏi: "Hách Lượng, không biết rõ nhà ngươi làm cái gì?" "Nhà ta, nhà ta người nông, ta trực tiếp mở một cái dù che mưa nhà máy." Tại Zhou thị bên kia lại theo người hợp tác một cái bất động sản môi giới công ty, ta cũng chỉ là phái hai cái tài vụ, nhường nàng quản lý. Phái hai cái tài vụ, chắc hẳn quy mô không nhỏ a, về sau chờ chúng ta phòng ở xây xong, cũng có thể để người bên kia bất động sản công ty tới tiêu thụ. Ngọ Cốt Sương cầm chén rượu vừa cười vừa nói, "Cái này ta cũng không cần tin tưởng, Vũ đại ca, lần này chúng ta hợp tác, ta phái tới tài vụ chỉ là lên giám thị tác dụng, chân chính tài vụ tổng thanh tra vẫn là phải ngươi tìm đến. Đi, yên tâm đi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta liền thích ngươi loại này trước tiểu nhân sau quân tử người, ngươi yên tâm." ta tuyệt đối sẽ không hứa ngươi." Võ Cốt Sương gật đầu nói, "Công ty kia dựng lên sau, liên làm phiền Vũ Đại ca ngươi bất bại, ta lại kính Ngũ ca ngươi một chén." Hách Lượng cầm chén rượu lên lại cùng Võ Cốt Sương uống một chén. Sau khi cơm nước xong, Võ Cốt Sương liền mang theo Hách Lượng lại đi địa phương khác chơi đùa, nhưng lần này Hách Lượng lại cự tuyệt nói rằng, "Ngũ ca, ngươi nhìn nếu không cứ như vậy, ban đêm có ta làm chủ, chúng ta lại uống qua, hiện tại ta còn có chút việc, vừa mới chúng ta đều lưu lại đối phương giấy số. Chấm chút thời điểm, chúng ta sẽ liên lạc lại." Chương 482, điều tra chương 482 Điều tra Võ Cốt Dương nghe được Hách Lượng cử tuyệt, lần này lại không có lại miễn cưỡng Hách Lượng, cùng Hách Lượng nắm chặt lại một chút nói rằng: "Đã Hách Lượng ngươi có việc, vậy ta cũng không miễn cưỡng, chập chút thời điểm chúng ta sẽ liên lạc lại. Ta cũng đi xử lý một chút chuyện, đem người đi vớt một chút. Kia buổi tối gặp lại." Hách Lượng liền cùng Võ Cốt Dương bốn người tách ra, Hách Lượng trở lại trên xe, hít thật sâu một hơi khí, cảm thấy vừa mới chính mình quá liều lĩnh, lô mãng. Đối Võ Cốt Dương một chút không hiểu rõ liền bị Võ Cốt Dương rằn bà câu sẽ đồng ý cùng hắn hợp tác, chỉ tự trách mình lòng dạ còn chưa đủ sâu, may mắn hai người còn không có ký hợp đồng. Hách Lượng lái xe trở lại khách sạn dàn phòng, liền lấy ra điện thoại muốn cho Lưu Hộ gọi điện thoại đi qua, nhưng nghĩ tới Lưu Hộ kia tính cách cao ngạo, Hách Lượng vẫn là bấm Lưu Hoa Phong điện thoại. Chờ điện thoại vang lên vài tiếng, đẹp mắt đối với Lưu Hoa Phong nói rằng: "Hoa Phong đại ca, hiện tại trong sưởng có chuyện gì sao?" "Lão bản, hiện tại trong sưởng cũng không có chuyện, ngươi gọi điện thoại tới có chuyện gì không?" "Ta tại Thượng Hải thị gặp một số việc, hy vọng ngươi có thể tới bảo hộ ta một chút." "Yên tâm, cũng không có cái gì lại sự. Nghiêm Trọng Không, nghiêm trọng, ta cùng Lưu Hộ cùng một chỗ tới, hai người chúng ta ít ra có thể an toàn đem ngươi mang về." Lưu Hoa Phong rất nhỏ giọng mà hỏi, "Không nghiêm trọng, ngươi trực tiếp lái xe tới liền tốt, ta tại khách sạn gian phòng chờ ngươi." Nói hách lượng liền đem một mình ở địa phương nói cho Lưu Hoa Phong, nhường Lưu Hoa Phong tới. Lần này tới Thượng Hải thị, hách lượng cảm giác là cho bên cạnh mình phối một người, liền sợ thật gặp phải chuyện, chính mình liền có thể phân phó người đều không có. Mà tại hách lượng sau khi rời đi, Vô Cốt Sương một nhóm trong đó một cái, đối với Vô Cốt Sương hỏi, "Nguka, ngươi thật muốn cùng cái tên Đông Tôn đến nhỏ đỏ lão hợp tác ga hắn có cái gì tốt ta? Hắn có tiền, chỉ từ hắn tại chúng ta bên này bất động sản ngay tại 5000 bạn dáng vẻ." mà ta hiện tại vừa vận thiếu tiền, ta cũng xem trọng bất động sản, ta có quan hệ hắn có tiền, cái này vừa vặn hợp tác. Vậy ngươi không thể cùng Giang Kiêu bọn hắn hợp tác à, lần trước hắn còn nói muốn hợp tác. Hơn nữa hắn cũng có quan hệ. Mấy người bọn hắn tâm quá tham, nếu như ta lão gia tử còn không có lui, ta ngược lại thật ra không sợ, hiện tại thôi được rồi, thật cùng bọn hắn hợp tác, ta sợ về sau không phải ta bị đọa. À, Tiêu Mộ ca ngươi thật dự định cùng hắn một mực hợp tác à, có phải hay không chờ hắn tiền tới tay sau, tìm lý do trực tiếp cho hắn đá. Đá cái gì đá? Nói với các ngươi bây giờ không phải là chuyện kia, về sau chuyện như vậy không thể làm, ngươi không có trông thấy Giang Đông Hạ mấy người bọn hắn cũng bắt đầu làm chính sự. Võ Cốt Sương cũng không quay đầu lại đi lên phía trước lấy trả lời, còn vừa đi vừa chính mình nhỏ giọng thầm thì nói. Ban đêm liền đợi đến kia Hách Lượng điện thoại, ta cảm thấy hắn sẽ không đơn giản như vậy lấy tiền ra hợp tác, dù sao giống hắn nói như thế, chúng ta cứ quen. Hách Lượng đang cùng Lưu Hoa Phong nói chuyện điện thoại xong, trong phòng trên giường một người ngửa mặt lên trời nằm đại, còn lại không ngừng nghĩ lại chính mình hôm nay phạm sai lầm. Chính mình lần này quá mức lòng tham, còn tốt đây hết thảy còn tới cùng. Song Phương chỉ là có ý hướng này, không có chứng thực. Qua có bao giờ, Hách Lượng nghe được tiếng gõ cửa, Hách Lượng đi tới cửa để tay tại chốt cửa bên trên hỏi: "Ai? Bên ngoài là vị kia." "Lão bản, ta là Lưu Hoa Phong." Hách Lượng đang nghe lưu âm thanh của Hoa Phong, lúc này mới đem cửa mở ra, nhường Lưu Hoa tiến đến. "Lão bản, ngươi cẩn thận như vậy xảy ra chuyện gì?" Hách Lượng liền đem sáng hôm nay chuyện phát sinh, rất là đơn giản nói với Lưu Hoa Phong một bên sau, còn nói: "Hoa Phong đại ca, ban đêm cùng ta cùng một chỗ cùng với các nàng ăn một bữa cơm, ngươi lưu lại giúp ta điều tra một chút cái kia gọi võ cốc sương." có vấn đề hay không? Cái này không có vấn đề, chỉ là 2 ngày nữa trong xưởng muốn vận chuyển một nhóm hàng, ta sợ lão hổ một người không kịp. Không có chuyện, cũng liền phái một người đi qua nhìn một chút, ta để cho ta tỉ đến liền tốt, ngươi trước tiên đem việc này làm cho ta tốt, làm phiền ngươi. Ân, ta hiểu được. Lữ Hoa Phong nhẹ gật đầu trả lời. Tới hơn 5 giờ, Hách Lượng lúc này mới gọi điện thoại cho Võ Cốt xương, thuận tiện tại ở khách sạn mua một cái ghế lô. Mang theo Lữ Hoa Phong tới trong bao sương, chờ lấy Võ Cốt xương tới. Lần này Võ Cốt xương chỉ dẫn theo một người tới, vào cửa sau, nhìn thấy đứng một bên Lữ Hoa Phong sửng sốt một chút. Hách Lượng cũng tại võ cốt xương lúc đi vào, cùng theo trên trâu ngồi đứng lên, đối với tiến đến võ cốt xương bắt tay nói rằng: "Ngũ ca, tới, ngồi, không biết rõ ngươi thích ăn cái gì, ta đồ ăn thật là không có có chút. Con người của ta giống như ngươi, đối ăn cái gì đều tùy tiện, không biết rõ vị bằng lưu này là ai." Võ cốt xương ánh mắt liếc về phía Lưu Ma phỏng hỏi: "Ta một cái thuộc hạ, buổi sáng thời điểm, nhường hắn đi làm chút chuyện, không có ở bên ngươi." "Hách Lượng, không đơn giản a, ta ở trong bộ đội chờ qua mấy năm, xem xét vị huynh đệ kia liền không đơn giản." Nói liền cùng Hách Lượng tới trên ghế ngồi ngồi xuống ại sau khi gọi thức ăn xong, Hách Lượng nhìn xem còn đứng lấy Lưu Hoa Phong, đối với Lưu Hoa Phong nói rằng: "Hoa Phong đại ca, không, có cái gì người ngoài, ngươi cũng tới ngồi xuống ăn a." "Tuất, lão bản." Lưu Hoa Phong trả lời một câu an vị xuống dưới. Lần này tại trên bàn cơm, Võ Cốt Sương mấy lần đưa ra bất động sản chuyện của công ty, đều bị Hách Lượng cười ha hả chuyện rời đến những lời khắt lễ. Dắt một chút có không có sự tình bên trên. Ngay cả giá trị bắt bẻ đều bị Hách Lượng tách rời ra. Chính là không có giống giữa chưa như thế, vị Võ Cốt Sương năm cái mùi nói hợp tác mượn phòng địa sản chuyện của công ty. Võ Cốt Sương tại để mấy lần sau, cũng không còn nói, hắn cũng minh bạch việc này bên trên muốn cho xong phương thời gian nhất định, không có khả năng hai bữa cơm thời gian lâu dài đã định, an bảo hơn 8 giờ, lúc này mới kết thúc trận này bữa tiệc, đi đến cửa tiểu điểm, Ngọ Cốt Xương đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, này thời gian còn sớm, nếu không chúng ta đi HK, đại gia thư giãn một tí." "Vậy được a, vậy thì cùng đi HK, tùy tiện tìm một chỗ là được." "Vậy thì liền tùy tiện tìm một chỗ, lần sau ngươi lại tới, ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Lần này chỉ bị quất một chút." Ngọ Cốt Xương cười ha ha một tiếng nói rằng: Bốn người mở ra hai chiếc xe đã đến một nhà cửa hẻo đêm, lần này Hách Lượng không có lái xe, nhượng không uống rượu lưu hoa phong lại mở. Võ Cố Sương trở ra, muốn một cái vélo, đốt một chút liền, lại kêu mấy cái tiểu thư, ngay tại trong bao sương uống. Tại uống không sai biệt lắm, Võ Cố Sương ngồi bảo bên người Hách Lượng hỏi: "Hách Lượng, ngươi cùng cái kia cao tuệ có quan hệ hay thông qua?" Tốt hơn mấy lần, cảm thấy không có gì hay, đã tách ra, ngươi phải có hứng thú có thể đi mầm một chút. Hách Lượng cầm chén rượu nói rằng: "Vậy quên đi, ta mới không ăn ngươi còn lại, bốn là có chút ý tứ, hiện tại điểm này ý tứ cũng không có." Nữ nhân xinh đẹp tại Thượng Hải thị có nhiều, chỉ cần có tiền, Liên Minh Tinh đều có thể tìm đến, có hứng thú hay không, ta bất thời gian an bài một cái bẫy. Hiện tại không có cái gì hứng thú, chờ có hứng thú lại nói. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng tạm, ngày mai ta liền trở về. Chúng ta điện thoại liên lạc. Mấy người này cô nàng cũng không tệ lắm, muốn hay không mang về A Ban Đêm cũng có cái làm áo giường. Hách Lượng nhìn thoáng qua kêu tiểu thư, lắc đầu nói rằng không có cái gì hứng thú. Vậy quên đi, ta đối với nơi này cũng không có hứng thú, kia ngày nghĩ kết thúc sau, chúng ta điện thoại liên lạc, ngươi mang theo người tới. Hai ngày nãy ta tìm một cái chỗ làm việc. Nói Võ Cốt Sương thanh toán tiểu thư phí, cùng Hách Lượng cùng đi. Hách Lượng dưới lầu cùng Võ Cốt Sương cách ra, ngồi lên sau xe, nhường Lưu Hoa Phong lái đi khách sạn, lại cho Lưu Hoa Phong mở một cái phòng. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng sau khi rời giường, kêu lên Lưu Hoa Phong cùng một trâu xuống dưới phòng ăn lầu dưới ăn một cái điểm tâm. Về đến phòng, Hách Lượng xuất ra hai vạn khối tiền đưa cho Lưu Hoa Phong nói rằng, Hoa Phong đại ca, việc này nhỏ người, không đủ tiền lời nói gọi điện thoại cho ta. Ta lại đánh tới. Lưu Hoa Phong cũng không có khách khí, tiếp nhận Hách Lượng tiền đưa qua nói rằng, lão bản Có muốn hay không ta đưa ngươi trở về, sau đó lại tới. Không cần, ngươi qua lại cũng phiền toái. Chúng ta trở về liền tốt. Có tin tức liền gọi điện thoại cho ta." Nói Hách Lượng đem chính mình bao trên lưng, cùng Lưu Hoa Phong dặn dò vài câu, liền trực tiếp xuống dưới dưới lầu lái xe trở về Việt thị. Trở lại Việt thị ngày thứ 3, Hách Lượng tiếp vào Lưu Hoa Phong điện thoại, nói hắn cũng đã trở về, hỏi Hách Lượng ở nơi nào. "Hoa Phong đại ca, người bây giờ tới của ta vừa qua đến, ta trong phòng chờ ngươi." "Tuất, lão bản." Nói xong Lưu Hoa Phong liền cúp điện thoại không có chỉ trong chốc lát, Lưu Hoa Phong chính là tới Hách Lượng trong phòng, đem một chồng tư liệu giao cho Hách Lượng trong tay nói rằng: "Đây là cái kia võ cốt xương tư liệu, hắn có một đứa con gái ở nước ngoài đọc sách, hơn nữa lúc còn rất nhỏ liền đưa ra ngoài. Lao bà hắn cũng ở nước ngoài, còn có một cái vẻ hữu phụ thân, quan hệ thập phần cùng đại." Chương 483, điều người chương 483, điều người Hách Lượng nhìn cầm võ cốt xương tư liệu, đi đến biết chữ trước bàn ngồi xuống, một mực không ngừng gõ cái bàn. Đối với Lưu Hoa Phong hỏi: "Vậy hắn người này phong bình thế nào? Tiến dự có thể chứ? Có cái gì yếu thích?" Tính dự cũng là còn có thể, cùng hắn hợp tác người, coi như về sau thiếu sự hợp tác, cũng không có để cho người ta ăn thiệt bởi. Nhưng sinh hoạt cá nhân bên trên có điểm loạn. Lâu giải tình phụ có hai cái, còn có một cái còn vì hắn sinh một đứa con trai. Yêu thích chính là nữ nhân a. Đối với Võ Cốt Sương ưa thích nữ nhân, Hách Lượng cũng là tuyệt không ngoài ý muốn, tựa như trùng dẫn, cũng không phải ưa thích nữ nhân sao. Hách Lượng lật ra Võ Cốt Sương tư liệu nhìn một hồi, cũng không có để ý đứng ở một bên Lưu Hoa Phong. Một lát sau, Hách Lượng đem Võ Cốt Sương tư liệu hợp lên, theo trong ngăn kéo lại cầm một bạn khối tiền đưa cho Lưu Hoa Phong nói rằng: Hoa Phong đại ca, lần này cảm ơn ngươi, đây là ngươi vất vả phí, về sau có việc còn xin ngươi nhiều hỗ trợ." Lưu Hoa Phong nhìn xem hách lượng tiền đưa qua, cũng không có đưa tay đón, mà là theo chính mình trong túi móc ra một chút tiền nói rằng: "Lão bản, không, không cần, nơi này là lần này dùng tiền còn lại, còn có hơn 1 vạn 6 ngàn." Nói Lưu Hoa Phong cũng là đem trong tay tiền đưa tới. Hách lượng đem tiền cho sau khi nhận lấy, hấp lấy tiền trong tay, cùng một chỗ nhét vào Lưu Hoa Phong trong tay, "Hoa Phong đại ca, ngươi cũng không cần từ chối. Cảm a, mấy ngày nay vất vả ngươi." Lưu Hoa Phong nhìn xem tiền trong tay, Do dự một chút, lúc này mới đối lấy Hách Lượng nói rằng: "Cảm ơn lão bản, nếu như không có chuyện khác ta liền trở về." "Ừ, trở về đi, đúng rồi, việc này ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, liền xem như Lưu hộ đại ca nơi đó cũng không đến nói." "Ta minh bạch." Lưu Hoa phong nhẹ gật đầu liền xoay người rời đi. Còn thuận tiện giúp Hách Lượng đem cửa gian phòng đóng lại. Hách Lượng tại Lưu Hoa phong sau khi đi, lại cầm võ cốt xương tư liệu nhìn nhiều lần, đối với người này cũng là có cơ bản hiểu rõ. Ngay tại Hách Lượng chuẩn bị đem tư liệu bưng xuống tài điểm, một bên điện thoại nghi tới, nhìn thoáng qua chính là gỗ cốt xương đánh tới. Hách Lượng có chút chột dạ nhận, dù sao vừa mới còn tại xem người ta tư liệu, bây giờ người ta liền gọi điện phải tới. Trong lòng có đôi chút hốt hoảng. "Uy, Hách Lượng huynh đệ, đều nhiều ngày như vậy cũng không cứ gọi điện thoại cho ca ca, ngày nghỉ còn có mấy ngày phải kết thúc, ngươi chừng nào thì tới Thượng Hải đi, ta đã tại chủ bị chúng ta hợp tác mở công ty chuyện. Ngũ ca, chúng ta thật là có tâm hữu linh đấy à, ta còn thực sự định cho ngươi gọi điện thoại hỏi ngươi chủ bị thế nào. Ta bên này còn có một chút việc muốn an bài." Bọn người tay an bài tốt nhìn liền đến. Hách Lượng lập tức trả lời. "Huynh đệ kia ngươi là đồng ý kết phường nhập cuộc." Vậy ta ngày nghỉ kết thúc sau, tại điện thoại cho ngươi, ha ha. Tuất, vậy cái này giai đoạn trước công tác chuẩn bị liền làm phiền ngũ ca ngươi bất bại, gặp lại. Tại sau khi cuộc điện thoại, Hách Lượng dùng tay gõ một cái cái bàn, cầm võ Quốc Xương tư liệu liền hạ xuống lâu, lái xe đi trong nhà xưởng. Đã quyết định cùng võ Quốc Xương hợp tác, kia tài vụ nhất định không thể thiếu, cái này tài vụ Hách Lượng chỉ có thể đi cùng Đinh Mỹ Lệ mượn. Lái xe đi vào nhà máy sau, Hách Lượng liền cầm lấy võ Quốc Xương tư liệu đi thẳng đến bộ tài vụ đi tìm một chút Đinh Mỹ Lệ. Nhưng tới bộ tài vụ văn phòng, chỉ có hai học giáo thực tập sinh tại Đinh Mỹ Lệ cũng không trở về tới làm. Hách Lượng trả lời phòng làm việc của mình, liền cho Đinh Mỹ Lệ đánh một chiếc điện thoại đi qua, điện thoại vang lên hai tiếng, Đinh Mỹ Lệ nhận. "Uy, Đinh Mỹ Lệ, ta là Hách Lượng, ngươi bây giờ ở đâu? Trở về một chuyến trong xưởng, ta có việc tìm ngươi." Tại Đinh Mỹ Lệ nhận điện thoại xong, Hách Lượng liền lập tức nói rằng: "Hách đại lão bản, ta nghỉ ở nhà a, ta còn tại gia mắt đâu, ngươi lại có sự tình gì a, ngươi đã quấy nhiều ta thật nhiều lần ra mắt. Ngươi tài vụ bên này cho ta rút ra một người đi ra, ta qua hết ngày nghỉ sau ta phải dùng. Thực tập sinh cũng không muốn rồi." Ngươi lại yếu nhân làm gì? Lần trước cái kia cao tuệ không phải để ngươi bị điều đến sâu thì đi, ta vừa mới chiêu người tốt, ngươi lại muốn cùng ta muốn người. Tính toán, lần này ngươi liền đem trợ thủ của ngươi Thẩm Hồng Hà điều cho ta, ta cùng ngươi tại Thượng Hải thị làm một cái bất động sản công ty, muốn nàng cho ta đi Thượng Hải thị nhìn chằm chằm. Khách lượng trực tiếp điểm tên muốn đối. Cái gì? Ngươi lần này cần ta phụ tá, vậy không được, phụ tá đi, chuyện của ta muốn bao nhiêu rất nhiều, bạn nhất ta muốn ra mắt, tài bộ bên này liền không có người nhìn. Cùng nhau cái gì thân a, thực sự tìm không thấy, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Hiện tại chính ngươi vất vả một đoạn thời gian, tại bồi dưỡng một cái, cái kia tiểu thệ ta nhìn ngươi đánh giá bồi dưỡng. Quyết định như vậy đi. Hách Lượng không cho Đinh Mỹ Lệ cơ hội phản bác nói rằng, Đinh Mỹ Lệ nghe được Hách Lượng đều đã định rồi cũng không có phản đối nữa, dù sao Hách Lượng là lão bản, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Hách Lượng, ta nhìn ngươi vẫn là tại đang ứng ký một cái đầu tư công ty, người ba ngày này hai đầu cùng ta muốn ngươi, cái này không thể được à?" Hách Lượng nghe xong Đinh Mỹ Lệ nói rằng đầu tư công ty, kính mắt bỗng nhiên sáng lên, cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, mặc dù mình không có lớn như vậy năng lực. Nhưng này có chút lớn, lão có ai chính hắn ném chút tiền đi bảo, đi theo húc miếng canh là được, cũng không cần làm, cái gì đại cổ đông, chỉ cần có một ít là được rồi." Thế là nói rằng, "Đầu tư công ty, cái này có thể thực hiện, ngươi trước tiên đem người điều cho ta, lần trước ngươi không phải chiêu hai cái đi, một cái vốn chính là cho ta tư nhân ăn bài, hiện tại lưu tại các ngươi bộ tài vụ. Đúng rồi, sau khi ngươi trở lại lại nhiều chiêu hai cái dự sẵn. Được thôi, ngươi là lão bản, ngươi nói tính. Ta còn muốn đi ra mắt, cúp chưa ta. Ừm, treo. Chúc ngươi lần này ra mắt thành công." Nói hách lượng liền cúp điện thoại. Hách Lượng tại sau khi cuộc điện thoại, không biết rõ thế nào lại nhìn một lần võ cốt xương tư liệu, cũng là không có phát hiện cái gì chỗ sơ suất. Không biết rõ thế nào, Hách Lượng gặp phải loại sự tình này thời điểm, đều sẽ không khỏi nhớ tới Hoàng San San, từ lần trước tán gẫu chém gió sau, hai người không còn có cái gì liên hệ. Hoàng San San cũng đã đem hắn chính mình đem quên đi. Hách Lượng thở dài một hơi sau, liền đem võ cốt xương tư liệu bỏ vào bàn làm việc phía dưới cùng nhất ngăn kéo khóa lại, thì rời đi văn phòng trở về. Quốc Khánh tuần lễ vàng 7 ngày nghỉ dài hạn quan rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến số 6. Ngày này buổi sáng hơn 6 giờ, Hách Lượng còn tại ngủ trên giường giấc ngủ thật lạ thường, liền bị một hồi điện thoại tiếng chuông đánh thức. Hách Lượng xem xét điện thoại là Mạnh Mộng Đệ đánh tới, Hách Lượng liền nhận, điện thoại mỗi lần bị kết nối, Mạnh Mộng Đệ rất nhẹ giọng nói: "Hách Lượng, hôm nay ta buổi sáng liền đến ngươi nơi đó, ngươi tới chúng ta bên này vận chuyển hành khách trung tâm tới đó ga." "Hiện tại sao? Lúc này mới mấy giờ a, ngươi thế nào đã sớm đứng dậy a, ngươi thanh âm còn nhỏ như vậy làm gì?" Hách Lượng từ trên giường ngồi dậy nói rằng: "Ta trong nhà a, ta cha mẹ ta bọn hắn còn đang ngủ, ta lớn tiếng nói lời nói sẽ bị nghe được." Ấn. Vậy ta hiện tại lên tới ngươi bên kia vận chuyển hành khách trung tâm, Cúc Trà. Ừm, ngươi có thể lại ngủ một chút, từ từ sẽ đến liền tốt, ta còn muốn thu dọn đồ đạc. Gặp lại a." Bạch Ngọc Đến vừa nói xong, hét lượng liền nghe tới mẹ của nàng Thanh Âm theo trong điện thoại vang lên, "Ngươi sáng sớm với ai gọi điện thoại đâu, như thế lén lén lút lút, cùng ta đồng học đâu, nói xong hôm nay cùng một chỗ về trường học, mẹ, ngươi cho ta làm điểm tâm, đợi lát nữa ta thu dọn đồ đạc ăn được điểm tâm liền trở về. Ngươi thế nào đem ngươi đồng học gọi gấp, ngươi thật là, điện thoại còn không có qua điệu." Hét lượng nghe đến đó, tranh thủ thời gian liền đem điện thoại trò treo. Mặc quần áo tử tế sau khi rời giường, rửa mặt, ăn một cái bữa sáng liền mở ra tiến đến Tân huyện tiếp Mạnh Mộc Đễ. Hơn 3 giờ được xe, so với đi Thượng Hải thị còn muốn chậm một chút. Chờ đến Tân huyện bận chuyển hành khách trung tâm chỗ cửa lớn, Hách Lượng lấy điện thoại di động ra cho Mạnh Mộc Đễ đánh một chiếc điện thoại đi qua. "Hách Lượng, ta tại nhà ga bên trong khoái khách phòng đợi bên trong, ngươi lúc tiến bảo, nhìn cửa một chút mẹ ta nàng có hay không tại." Điện thoại vừa kết thông, Mạnh Mộc Đễ có chút lo lắng nói rằng: "Mẹ ngươi, mẹ ngươi thế nào đưa người qua đây? Mẹ ta không yên lòng à, nhìn ta nhiều độ như vậy còn muốn theo ta đi trường học?" Vừa mới cho ta hôm đi, ngươi liền cứ gọi điện thoại đến đây. Ân, ta đã biết, Cúc Gia, ta mau tới cấp cho ngươi cầm hành lý. Nói xong Hách Lượng liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại Hách Lượng, mở cửa xe đi xuống, tới nhà ga cổng, Hách Lượng giống làm tặc như thế. Bốn phía nhìn một chút, tại không có phát hiện Mạnh Mộng đễ mẹ của nàng thân ảnh nào, lúc này mới to gan đi vào nhà ga đại môn, hướng phía nhà ga khoé khách đợi xe thời gian đi đến. Hách Lượng, ta ở chỗ này. Hách Lượng cương đi vào phòng đợi bên trong, Mạnh Mộng đễ đã nhìn thấy Hách Lượng, phất phất tay hướng phía Hách Lượng hô. Chương 484, tiếp người chương 484. Tên người Hách Lượng nghe được Mạnh Mộng Đễ tiếng la sau, cũng nhìn thấy Mạnh Mộng Đễ, cũng nhanh bước đi đến trước mặt nàng, đưa tay sờ một chút đầu của nàng. Tại nhấc lên dưới thân Mạnh Mộng Đễ hành lý sau, Hách Lượng mở miệng nói ra, "Đi thôi, ta ở bên ngoài nhìn một vòng, không, có nhìn thấy người mẹ bóng người. Mẹ ta đi a, ngươi đợi ta một chút a, ta, ta đem xe phiếu đi lui." Nói liền cầm lấy vé xe của nàng chạy tới vé đại sảnh đem xe phiếu lui. Chờ Mạnh Mộng Đễ lui vé xe trở về, đem tiền nhét vào bỏ của nàng từ quần sau túi, liền cầm lên túi xách trên đất nói rằng, "Đi thôi, chúng ta về sớm một chút, vừa bạn chạy tới trung giật trong tiệm ăn cơm chưa?" Xách lự một tay lôi kéo dương hành lý, một tay nhấc lấy thả chăn mềm cái túi, đi theo sau Lương Mạnh Mộng đễ hỏi: "Không phải ta nói xong tới đón ngươi sao, thế nào ngươi còn mua xe phiếu?" "Cũng không phải ta mua, mẹ ta mua cho ta, hiện đại lui tiền này chính là của ta, ta nói cho ngươi à, tháng này mẹ ta cho ta 1200 khối tiền, ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon đi." Mạnh Mộng đễ quay đầu nói rằng: "Mẹ ngươi thế nào cho nhiều như vậy, không phải đã nói một tháng 200 sao? Mua cho ta quần áo à, ban đêm ta cùng ngươi cũng đi mua mười món, nhưng tiền chính ngươi giao, y phục của ngươi đều rất quý." cho chút tiền ấy ngươi một bộ y phục cũng mua không đủi. Ta đưa cho ngươi tiền đâu, ngươi lần trước không phải nói cắt rất nhiều sao?" Hách Lượng vừa đi vừa nói cười nói, "Tiền kia ta tồn bất động, Hách Lượng, chúng ta quan hệ giống như bị tỷ ta phát hiện." Hách Lượng nghe xong mạnh mọng đễ lời nói, dừng lại một chút tiếp tục hướng phía dừng xe ven đường đi đến, thuận miệng hỏi, "Nàng như thế phát hiện, ngươi nói lỡ miệng sao?" "Không có, khả năng lần trước ngươi đưa ta trở về thời điểm, bị tỷ ta thấy được, hơn nữa còn trông thấy ta treo dây chuyền, hỏi ta có phải hay không là ngươi tặng cho ta." "Vậy sao ngươi nói, có phải hay không nói cho nàng ta tặng?" Đính đoán, nàng biết cũng không có việc. Hách Lượng không quan trọng nói, "Ta nói chuyện 30 khối tiền mua, thật là ta tỉ nói nếu là ta thật cùng ngươi tốt, hắn nói về sau liền không đi theo ta hướng. Ta lại sợ ta cha mẹ phản đối, vậy phải làm sao bây giờ a?" "Đừng sợ, vạn sự có ta, ta sẽ làm định. Ngươi không phải nói chờ ngươi tỉ sau khi kết hôn, ta tại đi nhà ngươi cầu hôn sao? Còn có thật nhiều năm đến, khả năng đến lúc đó, tỉ ngươi cũng nghĩ mở. Ân, nếu là khi đó ngươi không cùng ta tỉ tốt, thật là tốt biết bao. Nhưng là ngươi không cùng ta tỉ tốt, ta cũng sẽ không nhận biết ngươi, phiền quả ạ." Hách Lượng tới ô tô bên cạnh, hách lượng mở cốp sau xe, đem hành lý bỏ vào. Cùng Mạnh Mộng đệ cùng nhau lên xe. Hách Lượng sợ Mạnh Mộng đệ tiếp tục suy nghĩ, thế là đổi chủ để hỏi, "Mộng Mộng, ngươi trở về thời điểm, chất miễn cùng Dương hành lý, thế nào lúc trở về nhiều đồ như vậy? Đều là ăn, chúng ta mua cho ta đồ ăn vặt." Liền mang nhiều hơn một chút. "Lúc chiều chúng ta đi tỉ ngôi nhà một chuyến, ta phân cho Nguyên Nguyên một chút, rất lâu không có gặp nàng, còn không biết nàng có nhận hay không ta." Ân, xế chiều đi nhìn nàng một cái, ta cũng đã lâu không có nhìn tới nàng. Hách Lượng lái xe trả lời. "Thì phụ" Mạnh Mộng đẽ bỗng nhiên đối với Hách Lượng kêu một tiếng. Hách Lượng nghe được Mạnh Mộng gọi tỷ phu cũng biết nàng nhất định lại có chuyện gì, thế là nói rằng: "Nói đi, có chuyện gì? Ngươi muốn mua thứ gì? Chúng ta ngày mai đi năm ngoái đi qua Đại Hương Lâm có được hay không, chúng ta lại đi đổ nướng. Năm nay liền không chụp hình, ta một phát ngở ngở không gian liền cho ta tỷ biết. Vì cái gì không phát? Nàng không phải đã biết sao? Ngày mai ta cho ngươi chụp ảnh." Hách Lượng lái xe nói rằng: "Vẫn là không phát, nếu không ta ngày mai kêu lên bạn thân ta kỹ kỹ cùng đi, liền nói là cùng bằng hữu cùng đi." Dạng này ta phát lên cũng có thể khoe khoang một chút. Ân, ngươi an bài tốt là được. Thiền quả à. Mạnh Mộng Đệ bỗng nhiên đối với ngoài cửa sổ xe lớn tiếng hô một tiếng. Dựa Hách Lượng nhảy một cái. Hai người trở lại biệt thị, Mạnh Mộng Đệ chỉ đem nàng một bao lớn đồ ăn vật đem ra giao cho Hách Lượng, liền trở về trong phòng. Tại cất kỹ đồ vật xong, đã hơn 12 giờ, Mạnh Mộng Đệ đối với Hách Lượng nói rằng, đi thôi, chúng ta đi chung giật trong tiệm ăn cơm, vài ngày không có ăn nhà hắn độn bận. Nói liền lôi kéo Hách Lượng chạy trở đến đi chung giật trong tiệm. Tại tới chung giật trong tiệm sau, Mạnh Mộng Đệ liền buông ra tay của Hách Lượng, thẳng đến phòng bếp phía sau sân nhỏ, có thể là tới nhiều, mặc dù chung giật cùng điểm điểm công tại, trong tiệm phục vụ viên cũng nhận biết hách lượng cùng Mộng Mộng. Thấy Mạnh Mộng đễ đi tìm nhị cát, cũng không có trở ngại ở không có một hồi, Mạnh Mộng đễ lôi kéo vượn tài hiện ra, còn tại gọi món ăn hách lượng, nhìn thoáng qua đối với Mạnh Mộng đễ nói rằng: "Ngươi thế nào đem chó chết này kéo ra, trong tiệm còn có người ăn cơm đâu?" đe dọa tới người khác. Ở một bên viết menu phục vụ viên vừa cười vừa nói: "Không có chuyện, tới ăn cơm khách nhân đều biết vị này là lại ra, có mấy cái khách quen trả lại nó bi chút địa, lần trước uống say nằm một ngày mới chấm tới." Chó chết này uống nhiều ít bia a còn có thể nằm được ngày, không có say thứ ta. Hách Lượng nhìn xem không ngừng ngoắc mắt cái đuôi nhị cấp hỏi, "Không có, uống nhiều quá chính nó trở về nó ổ chó ngủ, có rất nhiều khách người hay là cố ý đến xem nó mới đến ăn cơm." Hách Lượng cười cười cũng không hỏi nữa đi, nghĩ đến cái này vượn tải đã thành trung giật cái này lao điểm linh vật. Tại sau khi gọi thức ăn xong, Hách Lượng ngừng đang trêu chọc nhị cấp chơi mạnh mộng để đem nó dắt trở về, cùng vừa mới phục vụ viên nói như thế. Tới ăn cơm khách nhân nhìn thấy nhị cấp đều đùa một chút nó, dường như cũng không phải là rất sợ cái này nhìn rất uy mãnh chó. Tại Mạnh Ngộng để đem nhị cấp rắc về hậu viện trở về, phục vụ viên đã đi lên hai cái đồ ăn, còn có Mạnh Ngộng để muốn đậu đỏ kem tươi. Nhìn thấy Mạnh Ngộng đệ trực tiếp cầm lấy bầu canh muốn ăn thời điểm, đẹp mắt mở miệng nói ra, ngươi vừa mới cùng kia chó chết chơi qua, giặt tay không có. Thầy, tại phòng bếp thời gian liền rửa sạch mới ra ngoài. Hách lượng, chúng ta cũng nuôi chỉ cùng bượn tại như thế cho à, nếu không chờ vượn tại sình, ta cùng chung giật muốn một cái. Vượn tai nó là công, sẽ không chảy ra chó con, trong sưởng không phải có 4 cái sao? Ngươi còn muốn nuôi chó làm gì? Kia bốn cái không tốt, dáng dấp khó coi. Hơn nữa cũng không giống ngựa tài ngu như vậy, kia bốn con chó khi còn bé còn tốt chơi, cùng ta thân cận, hiện tại cũng không để ý tới ta. Ngươi liền cấp dưỡng một ngày bượn tài ngu như vậy, có được hay không vậy? Không tốt, ta không rảnh, chính là đuôi, ta cũng là ném ở trong sương, nếu không chờ ngươi thực tập mua cho ngươi một đầu. Hết lượng ăn đồ ăn nói rằng, đây không phải là còn phải đợi rất lâu, tính toán, chờ liền chờ a, chờ ta thực tập nhất định đem nó cho An Mạc Mạc. Mánh mộng để nghĩ đến nó cái kia cũng không tồn tại cầu tự nói rằng. Đang ăn tốt sau bữa ăn, Hết lượng tới đi đại suất ra túi tiền vừa muốn trả tiền. Mai Ba Thu ngân viên vừa cười vừa nói: "Khách lão bản, lão bản của chúng ta cùng lão bản đương nói, các ngươi tới dùng cơm, cũng không cần trả tiền, bọn hắn có rảnh sẽ cùng ngươi đi muốn." Hách Lượng cũng không có khó khăn Thu ngân viên, biết đây là trung giật phân phó, liền đem túi tiền thu vào. "Theo lên mạnh mộng để đi." Dù sao thượng nhất thế cọ sát trung giật nhiều như vậy, một thế này cũng không cần phân thái thanh, có cơ hội nhiều đưa chút lễ vật. Giống như trung giật cũng không có khách khí với Han Qua. Tặng lễ vật chiều Thu, coi như tiệm mới ngày đầu tiên gầy dựng nhân thủ không còn kịp rồi còn tới gọi Hách Lượng đi qua hỗ trợ. Theo trung giật lao điếm đi ra, Trở lại trên lầu trong phòng, Mạnh Mộc Đệ trên giường ngửa mặt lên trời nằm một hồi, lúc này mới lên đem cất ký đồ ăn vặt lại đem ra, ngược tới trên giường. Lại tại trong phòng tìm một cái túi, bắt đầu chia linh thực, cầm lấy một bao nhìn một chút, miệng bên trong nhắc tới một câu, "Đây là ta thích ăn nhất, liền không cho Nguyên Nguyên ăn." Lại cầm lấy như thế, nhìn thoáng qua, trực tiếp đặt vào một cái khác trong túi, lại nói bên trên một câu, "Cái này cho Nguyên Nguyên." Điểm một hồi lâu, Mạnh Mộc Đệ lúc này mới đem mang tới một bao lớn đồ ăn vặt cho Điểm Tốt, mình thích ăn lưu lại, không thích ăn đều cho Nguyên Nguyên cho cầm tới. Chờ Mạnh Mộc Đệ Điểm Tốt đồ ăn vặt lại đem chính mình đồ an bạc cất kỹ, Hách Lượng liền mang theo cầm đồ an bạc đến Mạnh Mộng để lái xe đi đường tị trong nhà. Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng đến tới đường tị cửa nhà, gõ một cái cửa, Đường Tị mở cửa phòng, nhìn thấy Hách Lượng cùng Mạnh Mộng để ở ngoài cửa, có chút ngoài ý muốn nói: "A Lượng, Mộng Mộng hai người các ngươi sao lại tới đây? Ta còn nghĩ cho ngươi gọi điện thoại, buổi tối gọi ngươi qua đây ta chỗ này ăn cơm đâu." "Cha ta hôm nay cũng tới." "Đại bá tới?" "Lần trước ta lúc trở về còn muốn nhường tới hắn còn không chịu đến đâu, hôm nay như thế đến đây." Hách Lượng đối với Đường Tị hỏi: "Hôm nay trung thu thế à?" Ta nhường Liễu Hổ lái xe đem trà ta tiếp đến. Ngươi sẽ không để tâm chứ?" Đường tỷ có chút chột dạ nói. Chương 485, làm khách chương 485, làm khách đường tỷ tiếng nói của nàng vừa hạ xuống hạ, ở trong phòng đại bá thanh âm liền từ bên trong truyền đến tới. Hai tối, tại cửa ra vào nói chuyện, cũng không mời đến đến ngồi một chút. Đường tỷ nghe được đại bá chất hỏi, quay đầu đi hướng phía bên trong trả lời. "Cha, Lã Hách Lượng cùng Mộc Mộc hai cái đến đây. Ta còn thực sự muốn gọi điện thoại đi qua đâu?" Mạnh Mộc đến nghe xong Đường tỷ trong nhà còn có Hách Lượng đại bá tại, lập tức cảm thấy có chút hoảng, dường như đang sợ cái gì. Lén lén hướng bên trong nhìn toàn quan nói rằng: "Tỷ, cha ngươi hắn đến đây, nếu không hôm nay ta liền đi về trước, đây là ta mang cho Yên Yên đồ ăn vặt, lần sau ta lại đến tìm Yên Yên chơi." Nói xong liền đem trong tay đồ ăn vặt hướng trong tay Hách Lượng bịt lại. Quay người liền phải chạy xuống đi. Hách Lượng nhìn xem nói xong muốn chạy mạnh ngậm đễ, kéo nàng lại bím tóc đuôi ngựa nói rằng: "Ngươi chạy cái gì a, trước kia ngươi không phải ra mặt rất dài sao, cùng ta đi bảo." Mạnh Ngậm Đễ quay người trở lại, quang ra Hách Lượng lạp lấy tóc nàng tay nhỏ vừa nói nói: "Kia là trước kia, hiện tại ta là bạn gái của ngươi, đây chính là thấy ra trưởng a." Mặt ta ra thế nào dậy lên, ta đi về trước. Nói mạnh mọng đẽ lại muốn quay người rời đi. Lại bị đi ra nhìn tình huống đại bá nhìn thấy, đối với Mộng Mộng nói rằng: "Tiểu cô nương này tốt, tướng mạo cũng tốt, người cũng cao lớn, đều tốt. Ha ha. Á Lượng là bạn gái của ngươi sao? Cha, đây là Mộng Mộng, lúc trước Văn Văn muội muội." Đường tỷ cho đại bá nói rằng: "Cái này sợ cái gì, Á Lượng cùng Văn Văn lại không có kết hôn, chỉ là chỗ một chút đối tượng, không thích hợp cách già, Mộng Mộng vào đi. Ban đêm cùng nhau ăn cơm, chúng ta người một nhà đoàn viên một chút." Mạnh Mộng đẽ nhìn vẻ mặt cười ha hả đại bá cũng có phục lại, đối với đại bá điểm điểm cười một tiếng kêu lên. "Đại bá tốt, ta là hách lượng đối tượng, chúng ta về sau muốn kết hôn." Hách lượng nhìn xem vừa mới dường như còn rất sợ hãi mạnh ngậm đễ, lập tức lại biến thành cái kia da mà dày, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Đại bá nghe được mạnh ngậm đễ nói như vậy, lại càng cười càng vui vẻ, cười lớn nói: "Tốt, chính là muốn dạng này đi." Ngậm ngậm tiến đến ngồi. "Các ngươi ăn cơm xong cũng có, nếu như không có liền để tỷ ngươi lại đi làm vài món thức ăn." "Đại bá chúng ta ăn cơm xong sau, lúc này mới tới, ta cũng không biết ngươi ở chỗ này, cũng không có mang cho ngươi lễ vật." Nhưng ta mang theo đồ ăn vặt, ngươi muốn ăn sao?" Mạnh Mộng Đễ vừa nói vừa đem vừa mới nhét vào hách lượng trong tay đồ ăn vặt đột lại, đưa tới đại bá trước mặt nói rằng, "Được được, đây chính là lễ vật." Đại bá tiếp nhận Mạnh Mộng Đễ trong tay đồ ăn vặt nói rằng, "Đại bá tại tiếp nhận lễ vật xong, liền để Mạnh Mộng Đễ cùng hách lượng đi vào." Làm Mạnh Mộng Đễ cùng hách lượng trở ra, đang ghé vào trên mặt bàn làm bài tập Yên Yên nhìn thấy Mạnh Mộng Đễ tới, lập tức thả tay xuống bên trong bút chỉ, chạy đến trước người Mạnh Mộng Đễ, có chút hưng phấn đối với Mạnh Mộng Đễ hô, "Ngum ngum tiểu A Ji, ngươi lại đến xem ta à?" Lâu như vậy ngươi tại sao không có tới tìm ta chơi, ta đều muốn nhớ ngươi muốn chết. Tiểu A Di bật biểu a, Viên Viên, ngươi thế nào mang mắt kiếng? Ánh mắt cận thị sao? Cái này nha đầu chết tiệt kia không cần tốt, ta ở trong xưởng đi làm, nàng hàng ngày liền biết xem tivi, hiện tại đem ánh mắt làm cửa thị. Đường tỷ có chút bất đắc dĩ nói, Viên Viên nói cho Tiểu A Di, ngươi đọc sách có được hay không a? Đương nhiên được, ta lại thi hai cái 100 điểm. Hai cái 100 điểm có gì có thể tiêu ngoạo, chủ gánh các ngươi mặc cho Hà lão sư nói, lớp các ngươi có hơn một nửa tiểu bằng hữu đều là hai môn khóa khảo thí 100 điểm. Hôm nay không đem làm việc làm xong lời nói, ban đêm cũng không cần nán cơm. "Tỷ, Viên Viên khảo thí hai cái 100 điểm hẳn là cổ vũ a, ta từ nhỏ đến lớn cũng không có từng thấy 100 điểm là thế nào." Mạnh Mộng Đễ nghe được Viên Viên khảo thí hai cái 100 điểm đường tỷ còn không hài lòng, nhanh giúp đỡ Viên Viên nói rằng: "Ngốc ngốc tiểu A Ji, ngươi không phải trước kia nói với ta, ngươi trước kia mỗi lần khảo thí đều là 100 điểm sao, còn bị ngươi bây giờ trường học đặc biệt mới bảo." Viên Viên nghe được Mạnh Mộng Đễ lời nói, có chút nghi không hiểu ngẩng đầu hỏi một chút. Mạnh Mộng Đễ nghe xong Viên Viên lời nói, vốn đang sở lấy Viên Viên đầu tay cũng buông ra, tức giận nói: Người đi làm làm việc, hiện tại không đánh tốt cơ sở, về sau thế nào học tốt. Mẹ ngươi nói rất đúng, không làm tốt làm việc, không có thể ăn cơm. Viên Viên nghe xong Mạnh Mộng Đễ lời nói, cảm thấy cái này tiểu A Zi cũng cứng hồn, vốn còn nghĩ Mạnh Mộng Đễ tới có thể mang nàng đi chơi, hiện tại Mạnh Mộng Đễ cái này điều A Zi cũng làm cho nàng làm bài tập đi. Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng Đễ cùng Viên Viên hai người, cũng không có xen vào, những cái này ý cười, tìm một cái vị trí ngồi xuống. Mạnh Mộng Đễ một tay đẩy Viên Viên tới bên cạnh bàn, đang đợi đợi Viên Viên làm tốt làm việc xong, Mạnh Mộng Đễ vẫn là mang theo Viên Viên đi dưới lầu chơi. Tới bạn muộn, ăn được sau bữa cơm chiều. Hách Lượng ngồi một hồi cùng Đại Bá Hàn Nguyên một hồi thiên, Mạnh Mộng Đế cùng Yên Yên lại chơi tới cùng một chỗ. Hách Lượng thì cùng có một câu không có một câu cùng Đại Bá xem TV Hàn Nguyên, nói đều là trong nhà một chút bị bận. Mang theo Yên Yên đi dưới lầu chơi một hồi Mạnh Mộng Đế, cũng trở về đến ngồi vào bên cạnh Hách Lượng, Yên Yên theo chính nàng trong phòng xuất ra đồ chơi, lại cùng Mạnh Mộng Đế chơi lên nhà trời. Tại đường tỉ trong nhà ăn được cơm tối, Hách Lượng ngồi tiếp Đại Bá lại ngồi một hồi, lúc này mới đứng dậy đối với Đại Bá nói rằng, "Đại Bá, ta đi về trước, có rảnh sang đây xem ngươi." Nghe ngươi tỉ nói, ngươi bật điệu, cũng không cần đến xem ta ra ngày mai cũng trở về đi trong nhà. Ngươi đã đến một ngày liền trở về. Nếu không tại tỷ nhà chờ lâu mấy ngày, ta có rảnh đưa ngươi trở về. Không đợi, nơi này vẫn là không quen. Lớn tuổi vẫn là ưa thích trong thôn, cùng lão ca mấy cái tâm sự. Đang nói, Nguyên Nguyên lôi kéo mạnh Mộc Mộng để theo gian phòng của mình bên trong hiện ra, thập phần hưng phấn chạy đến phòng bếp thời gian, đối với Đường Tỷ nói rằng: "Mẹ, Mộc Mộng tiểu A Ji bảo ngày mai hắn muốn đi đổ nướng, cũng muốn mang ta đi. Ta muốn theo Mộc Mộng tiểu A Ji cùng đi, có được hay không a?" "Không được đi, ngày mai ngươi còn muốn đi lão sư trong nhà làm bài tập đâu." ngươi vậy cũng không được đi." Đường thị nghiêm mặt nói rằng, "Ngươi liền hàng ngày để cho ta làm bài tập, làm bài tập, khác tiểu bằng hữu đều đang chơi." Uyên Uyên nghe xong Đường thị không đồng ý nàng đi cùng, liền lau mắt phía dưới liền phải khóc lên. Đường thị thấy một lần Uyên Uyên điệu bộ này, vẫn là giống như thường ngày, không có nửa điểm phản hiệp, thả tay xuống bên trong đũa, ngón tay chỉ vào Uyên Uyên nói rằng, "Đem nước mắt cho ta thu hồi đi, có tin ta hay không đánh ngươi, chờ ngươi thi lên đại học, mẹ liền mặc kệ ngươi, ngươi muốn đi đâu chơi liền, cái nào chơi, hiện tại ngươi liền cho ta đi học cho giỏi, cho ta đi xem sách. Hôm nay chơi thời gian rảnh như vậy Viên Viên dường như rất sợ Đường tỷ, bị chỉ một chút, lập tức đóng lại, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Mạnh Mộc Đế dường như đang tìm kiếm Mạnh Mộc Đế trợ giúp. Nhưng Mạnh Mộc Đế nhìn thấy Đường tỷ giáo huấn Viên Viên dáng vẻ, lại gặp Viên Viên ngẩng đầu nhìn chính mình, lập tức liền sợ, lôi kéo Viên Viên trở về phòng của nàng, cũng không dám nói nhiều một câu. Ở phòng khách hách lượng cùng đại bá cũng lạ đều không có đi quản, dù sao mụ mụ giáo huấn đứa nhi, hơn nữa Đường tỷ vẫn là một cái độc thân mụ mụ, tự nhiên không tốt đi nói cái gì. Liền sợ Viên Viên về sau không tốt quản. Thấy Viên Viên trở về gian phòng sau, hách lượng đối với đại bá nói rằng, đại bá Vậy chúng ta cũng trở về đi. Ngày mai gọi tỷ nhường lưu hổ đưa ngươi trở về." Hách Lượng sau khi nói xong, theo trên ghế đứng lên, kêu một tiếng còn tại An Uỷ Huyên Huyên mạnh ngộc đễ. Trở mạnh ngộc đễ theo Huyên Huyên trong phòng đi ra, rất tự nhiên sánh bên trên cánh tay của Hách Lượng, cùng Đại Bá nói một tiếng, liền phải đi theo Hách Lượng rời đi. "Ngộc ngộc, ngươi chờ một chút, cái này hồng bao ngươi cầm, đây là Đại Bá một chút tâm ý." Đại Bá từ trong túi xuất ra một cái hồng bao đưa cho Mạnh Ngộc Đễ nói rằng. Mạnh Ngộc Đễ tới là không có khách khí, tiếp nhận Đại Bá đưa tới hồng bao, vẻ mặt ý cười nói rằng: "Cảm ơn Đại Bá." Đại bá ta muốn hay không dập đầu cho ngươi a? Nói buông ra cánh tay của Hách Lượng, thật đúng là phải quỳ xuống tới cho đại bá dập mấy cái đầu. Không cần, không cần. Chờ ngươi a lượng kết hôn, cho ta đưa trà liên tốt. Đại bá vẫn là vẻ mặt ý cười nói rằng, "Đại bá, vậy ta cùng Hách Lượng đi a ta lần sau lôi kéo Hách Lượng đi nhà ngươi nhỉ ngươi." Mạnh Mộng đẽ đem hủng bao chứa vào trong túi quần nói rằng, "Chờ Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đẽ đi xuống lầu, Đường thị đi ra đối với đại bá nói rằng, "Cha, ngươi cảm giác cá lượng cùng Mộng Mộng thích hơn sao? Dù sao a lượng cùng Văn Văn tốt hơn." Đại bá cũng không tại mạnh mồm đễ là không trả mạnh vấn đễ muội muội, mở miệng liền nói: Có cái gì không thích hợp, nếu là đặt ở trước kia, 2 tỷ bội gả cho một người đàn ông cũng không có người nói cái gì. Hơn nữa Mộc Mộc đứa nhỏ này vẫn là thật thích á lượng. Kia Mộc Mộc nàng phù hợp làm á lượng lão bà sao? Hiện tại á lượng chuyện làm ăn làm có vẻ lớn, trong xưởng người đều nói, á lượng vẫn là cưới lấy trước kia ta đã nói với người sàn san tốt. Chương 486, Tước người chương 486, Tước người đại bá nghe được Đường tỷ nói lên đã rời đi hoàng san san, đại bá lắc đầu, ngồi xuống đối với Đường tỷ nói rằng: Ta cảm thấy mộng mộng rất tốt, A Lượng từ khi mở nhà máy sau biến có chút bạc tình bạc nghĩa, mộng mộng đứa nhỏ này có tình có nghĩa, ta cảm giác rất tốt. Ít ra ta chết đi sau, nàng sẽ còn chiếu cố hai mẹ con nhà ngươi. Khả năng A Lượng cũng sẽ không. Đại bá nói liền nhìn xem Viên Viên gian phòng. Tựa hồ có chút không quá yên tâm hắn cháu gái. Nhìn xem hiện nhiên trầm tư đường tỷ, không có nói, đại bá lại nói tiếp. Lấy trước kia Văn Văn, ta cảm thấy vẫn là mộng mộng tốt, Văn Văn người này nhìn xem nu nu nu nu, như tính tình cũng A Lượng không sai biệt lắm, khi đó ta cũng không coi trọng hai người bọn họ. Giữ đừng nói chi là ngươi nói với ta cái kia chúng ta đưa ra thị trường Hoàng Kim Vĩnh Đứ Nhi. San san người này rất tốt, mặc dù có đôi khi không nghệ tỉnh. Đường tỷ sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, môn bất đương hộ không đúng, ngươi nhường a lượng làm đến cửa con rể à, hiện tại a tính biến thành như vậy, thật làm con rể tớ nhà. Vậy chúng ta hách ra thật điện hộ. Tính toán cũng nói, ta cũng trở về gian phòng ngủ. Nói đại bá liền theo trên ghế đứng lên, hướng phía gian phòng của mình đi đến, giữ lại Đường tỷ một người trong đại sảnh. Mã Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng đễ tới trên xe, Mạnh Mộng đễ liền đem hồng bao móc ra, đến một lần sau Đối với hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, đại bá của ngươi thật hào phóng a, cho ta bao hết 5000 khối tiền. Đây có phải hay không là nhiều lắm a, ta có muốn đi lên hay không còn một chút trở về. Đã đại bá cho ngươi, ngươi liền cầm lấy a." Hách Lượng vừa cười vừa nói. Hách Lượng biết tiền này khả năng chính là trước kia Hách Lượng cho đại bá tiền, đại bá tu lấy, hiện tại bao hết một cái hồng bao cho mạnh vấn đễ. Nhiều nhất lần sau lúc trở về, Hách Lượng lưu thêm ít tiền cho đại bá liền tốt. "Vậy chúng ta đi nội thành, ta muốn đi mua quần áo. Tuần nữa mua hai bộ, ngươi vẫn là chỉ ngươi trả tiền." Mạnh Mộng Đễ rất mê tiền lại đem tiền trang lên nói rằng, tới nội thành, Mạnh Mộng Đễ mua cho mình hai thân trang phục mùa thu, lại lôi kéo Hách Lượng tới cửa hàng, cho Hách Lượng chọn lấy hai thân trang phục mùa thu. Thật đúng là nhường Hách Lượng chính mình đi trả tiền. Ý dự phục của Hách Lượng lấy lòng sau, Mạnh Mộng Đễ lôi kéo Hách Lượng liền đi ra các ốc, chạy đến bên đường chuyên môn bán lão nhân mặc quần áo nơi đó trống lên. "Ngộng ngộng, ngươi mua lão nhân quần áo làm gì?" Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng Đễ cầm một cái nam trang không đứng ở trên người Hách Lượng qua tay, liền mở miệng hỏi. "Đương nhiên cho đại bá mua a, ta tu lớn như vậy một cái hộp bao, không mua ít đồ cho đại bá sao được?" Đợi lát nữa lại đi mua thuốc dày. Đại bá của ngươi hút thuốc uống rượu không? Mạnh Mộng đệ quay đầu, lại cầm một bộ quần áo khác hỏi. Đại bá rượu cùng uống, khói cũng rút, ngươi sẽ không còn muốn mua thuốc cùng rượu đi a. Thuốc lá phòng ngươi không phải còn có hai cái, ta liền không mua, rượu đợi lát nữa chúng ta đi mua đồ nướng đồ vật thời điểm, cũng mua lấy hai bình. Ngươi vẫn là mua hai cái tiện nghi à, trong phòng ta thuốc lá ngươi đưa cho ta đại bá, đại bá ta cũng sẽ không rút. Rút không rút là đại bá chuyện, tâm ta ý nhất định phải tới. Chính hắn có thể cầm lấy đi thuốc lá cửa hàng đổi tiện nghi à, nhớ vĩ sáng sớm ngày mai giờ dậy giường đưa ta đi tỉ ngôi nhà, ta đem lễ vật đưa qua. Nói Mạnh Ngộng đẽ lại cầm lấy một bộ quần áo khác khoe tay lên. Chờ lấy lòng đồ bật sau, Hách Lượng cùng Mạnh Ngộng đẽ trở lại quán nệm dưới lầu, Mạnh Ngộng đẽ cầm mua được đồ nướng sầu nướng, trực tiếp tiến vào lầu một tiệm ăn nhanh bên trong. Đối với tiệm ăn nhanh lão bản nói rằng: "Lão bản, ngươi tủ lạnh cho ta mượn phóng nhất hạ đồ vật, buổi sáng ngày mai ta sẽ đến cầm, có được hay không a?" Lão bản muốn nghĩ cự tuyệt, nhìn xem đằng sau lại mang theo đồ vật tiến đến Hách Lượng, đội bằng nói: "Khả a, hôm nay tủ lạnh vừa bận trống không. Đồ vật cho ta, ta lấy cho ngươi đi phòng bếp trong tủ lạnh đi." Nói lão bản tiếp nhận mạnh mộng đệ trong tay sổ nướng, liền cho mạnh mộng đệ cầm đi bảo. "Cảm ơn lão bản, vậy ta buổi sáng ngày mai liền đến cầm." Nói đi đến bên người Hách Lượng, mạnh mộng đệ móc ra hối lượng trong túi thuốc lá cho lão bản đưa một chi đi qua. Tại tiệm ăn nhanh lão bản tiếp nhận thuốc lá xong, mạnh mộng đệ lại cùng lão bản biểu thị ra lòng biết ơn, liền kéo cánh tay của Hách Lượng trở về trên lầu. Lên trên lầu, mạnh mộng đệ lấy điện thoại di động ra cho nàng hảo bằng Kỷ Kỷ đánh một chiếc điện thoại đi qua. Chờ điện thoại vừa kết thông, mạnh mộng đệ liền mở miệng nói ra. "Kỷ Kỷ, ngươi đang làm gì?" "Còn có thể làm gì, ta trong nhà đi." Ngày mai sẽ phải đến trường học, ta còn có thể đi nơi nào a? Ngày mai ngươi buổi sáng ngươi sớm một chút đến trường học, bản tiểu thư dẫn ngươi đi đại lương lâm đồ nướng, chính là ta năm ngoái đi qua địa phương, chỗ nào khá tốt. Ngày mai ngươi muốn đi đồ nướng, còn có ai a sẽ không liền ta cùng ngươi hai người a? Kỳ Kỳ trả lời. Còn có tỷ phu của ta, tỷ phu của ta nướng đến năm rất ngon đấy, ngươi sáng sớm ngày mai điểm tới trường học là được rồi, ta cùng ta tỷ phu ngày mai đến trường học với ngươi. Ba người chúng ta sao? Nếu không ngày mai chúng ta lại để bên trên tiên tiên a, nàng hôm nay đã về trường học bây giờ tại trong phòng ngủ. Vừa mới còn cứ gọi điện thoại cho ta đâu? Thiên Thiên sớm như vậy liền trở lại trường học à, cũng không đánh với ta điện thoại, vậy được ta gọi điện thoại cho nàng, ngày mai cùng theo lên nàng. Cúp chưa? Chờ một chút, ngày mai ta muốn mua những thứ gì mang đến đi. Ngươi cũng mua thứ gì? Không cần mua, ta đã lấy lòng, hơn nữa ta còn mua thật nhiều. Ngươi cái gì đều không cần mua, ngươi mua Thiên Thiên không mua, nàng sẽ ngượng ngùng, treo a. Cúp điện thoại, Mạnh Mộng đẽ lại cho nàng cái kia gọi Thiên Thiên đồng học gọi điện thoại, Hách Lượng liền nhìn xem nàng không ngừng cùng với nàng đồng học nói chuyện. Nói một hồi, Mạnh Mộng Đễ phát hiện Hách Lượng còn nhìn xem nàng, che điện thoại mịt dụ phủn đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhanh đi tắm rửa, đợi lát nữa ta đánh tốt điện thoại, liền đến tắm rửa, giặt quần áo." Sau khi nói xong, Mạnh Mộng Đễ lại cùng với nàng đồng học Hàn Nguyên, cũng không biết trò chuyện tứ gì, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Hách Lượng tắm rửa xong đi ra, Mạnh Mộng Đễ vẫn còn đang đánh điện thoại, dường như không có dừng lại ý tứ. Hách Lượng cầm một quyển sách, liền dựa vào sự tẩy trên lưng nhìn lại. Qua có một hồi lâu, Mạnh Mộng Đễ lúc này mới cúp điện thoại, ôm Hách Lượng cổ nói rằng: Tỷ phu, ngày mai ta có hai cái đồng học cùng chúng ta cùng đi, cái này không có quan hệ à? Ta nói có quan hệ còn hữu dụng sao? Chính ngươi vừa mới liền cùng bọn hắn nói xong. Tính toán, nhiều người cũng náo nhiệt một chút. Ngày mai chúng ta liền đi tiếp tân nương." Hách Lượng ôm mạnh Mộng Đệ nói rằng, "Ta liền biết ngươi tốt nhất, tạ ơn tỷ phu." "Vậy ta đi tắm rửa a." Nói liền hôn Hách Lượng một ngụm, vung ra Hách Lượng chạy tới tắm rửa. Mạnh mộng Đệ sau khi tắm xong, liền đem Hách Lượng cùng với nàng thay đổi quần áo cho thay, vung một cái gương mặt, cầm mấy cái giá áo tới ban công đem quần áo phơi. Phơi tốt quần áo. Mạnh Mộng Đễ liền trọ rửa mặt cũng không có thả lại phòng vệ sinh, liền nhảy đến trên giường ôm Hách Lượng vào. Hách Lượng thuận tay đem sách đặt vào một bên, đem gian phòng đèn điện cho lốt. Một phen mưa gió qua đi, Hách Lượng rất là yêu quý ôm Mạnh Mộng Đễ. Đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng, chúng ta cũng không cần đi tắm rửa, cứ như vậy ngủ đi. Mạnh Mộng Đễ nhẹ nhàng ân một tiếng, cứ như vậy dựa vào Hách Lượng ngủ thiếp đi. Tới 7 giờ sáng nhiều, Hách Lượng bị Mạnh Mộng Đễ điện thoại di động một hồi đồng hồ báo thức đánh thức, Mạnh Mộng Đễ cũng tại Hách Lượng trong lực tỉnh lại. Mạnh Mộng Đễ theo trong chăn buông tay, cầm qua điện thoại nhìn một chút, gọi vàng từ trên giường ngồi dậy đẩy ngủ ở một bên Hách Lượng nói rằng: Mau dậy đi, đều đã hơn 7 giờ, chúng ta đi trước tỷ ngươi nhà, đem lễ vật cho ngươi đại bá, chúng ta còn phải lại đi đón bạn học ta đi đồ nướng. Sau khi nói xong nhìn xem Hách Lượng không trả lời, Mạnh Mộng Đễ trực tiếp kéo một chút Hách Lượng, lại bị Hách Lượng làm tới trong ngực. Hiện tại chúng ta từ bỏ có được hay không? Ban đêm chúng ta lại đến, nhanh rời giường. Mạnh Mộng Đễ mang theo ý xấu hổ có chút thở hổn hển nói, Hách Lượng nghe Mạnh Mộng Đễ nói như vậy, cũng lập tức buông ra Mạnh Mộng Đễ. Đại bá bảo hôm nay liền phải trở về, Hách Lượng cũng sợ đi trễ, Lưu Hổ trực tiếp đưa đại bá trở về, Mạnh Mộng Đễ tối luôn qua chuẩn bị lễ vật liền vô phí. Mạnh Ngộng đẽ tại bị Hách Lượng bung ra sau, cầm lấy đẽ ở một bên quần áo, mặc vào, còn một bên mặc lấy quần áo bên cạnh thúc dục còn tại chậm rãi rời giường, Hách Lượng tốc độ nhanh một chút. Hai người mặc quần áo từ thế, dựa mặt song sau, Mạnh Ngộng đẽ liền cầm lấy cho Đại Ba chuẩn bị lễ vật, thúc dục Hách Lượng tốc độ nhanh một chút. Hơn nữa tại lễ vật bên trong, còn tiện thể Hách Lượng chuẩn bị ở nhà hai cái thuốc hoa. Dù Mạnh Ngộng đẽ lời nói mà nói, ngược lại Hách Lượng cũng không hút thuốc lá, cái này thuốc lá đặt vào cũng là lãng phí, khả năng sẽ còn quá thời hạn. Nàng vừa bọn giúp Hách Lượng giải quyết vấn đề.